nhìn thấy hai người một mẹo không ngừng không để ý tới chính mình t ử viện lần nữa lớn tiếng hỏi nếu như không phải ba người thực sự quá mức kinh khủng t ử viện sẽ còn như thế đã sớm đi lên chèm giết sinh mệnh chi thủy mặc dù có thể để cho người ta trường sinh nhưng là đại giới lại là thực lực giam cầm nếu không sống hai n g à n người năm chính là một con heo cũng thành tiên thúng chi một người đâu nhưng là lúc này t ử viện cùng ngàn năm trước so sánh thực lực cũng không có tăng trưởng bao nhiều ngươi ngầm miệng không có n g ư ờ i nói chuyện phần chập trừ hư lạnh một tiếng tay phải vung lên cùng nhau màu trắng lồng giam đem tự viện giam cầm ở một bên không nhúc n í c được đem sinh mệnh chi thủy toàn bộ mang đi còn thanh long lấy ra một cái màu bạc cấm nước hướng phía sinh mệnh chi thủy phía trên ném đi cùng nhau vô hình hấp lực từ trong bầu phát ra trong ao sinh mệnh chi thủy cái này cỗ lực lượng này tác dụng dưới bay đi trong phiến c h ắ c tất cả sinh mệnh chi thủy toàn bộ bị thu thập hoặc thất chập trừ nhìn trước mắt tiểu xào bạc cấm nhãn châu xoay động nói thanh long cái này bạc cấm nhìn thật nặng ta tới giúp ngươi cầm đi Ta tại dị soát tính dưới kinh nghiệm dị mảnh c á c h d u n g hòa phạt giữa cực độ cầu, độ đ quyết vô sỉ, sát o á n và r ấ t là sợ chết. c h ư ơ n g 433, thiện nhân chập trừ nhìn trước mắt tiểu x ả o bà cấm nhãn châu xoay động nói thanh long cái này bà cấm nhìn thật nặng ta tới giúp ngươi cầm đi thanh long khinh thường liếc qua chập trừ lạnh giọng nói ra không nên hưởng phí khí lực ngươi điểm tiểu tâm tư kêu ta còn không biết nghi gạt ta ngân l o n g nạp thủy hồ thử nhìn thấy ý nghĩ của mình bị nhìn đi ra chập trừ cũng không có không có ý tứ ngược lại nhảy lên đạo thanh long trên vai nhìn xem bà cấm hỏi ngân lòng nạp thủy hồ danh tự không sai cái này ấm thế nào nói bảo vật của mình thanh long một mặt t i ê u ngạo nói đó là đương nhiên ta cái này ngân l o n g nạp thủy hồ thế nhưng là cực phẩm linh khí tuy nói đối với không quen công kích nhưng lại là một cái rất tốt phụ trợ pháp bảo ở trong chứa đầu tiên nhất thiện đ ư n g nước ngũ hồ tứ hải chi bằng đặt vào cái này trong bầu nếu như nếu là chứa rượu ngon lời nói càng là có thể để rượu càng thêm ngọt thuần hương nói xong còn ngựa đầu uống một ngụm trong đó chứa đ ự n g rượu ngon nồng đậm mùi rượu khí trong nháy mắt tràn ngập tại b ố n phía chính là không thích rượu ìm họp cũng nhịn không được nuốt từ ngụm nước bọt nói xong không đợi chập trừ lần nữa nói chuyện liền đem ngân lòng nạp thủy q u ỷ hẹp h ỏ i chập trừ tại sao lưng cao mũi một cái một mặt khó chịu sự tình xử lý x o n g thành thanh long ba người mang theo bị cấm chế t ử huyện giá vân hướng phía kinh đô bay đi đối với ba người tới nói chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ căn bản không đáng kể liền bị mang đi nửa ngày thời gian liền trở về trong hoàng thành bậy hạ hạnh không có nhục sứ mệnh người này chính là t ử huyện sinh mệnh chi thủy cũng đã bị toàn bộ mang ra thanh long đối với lý hành không b ì n h hành lễ đạo nói x o n g xuất r a ngân long nạp thủy hồ hai tay d â n lên lý hành hai lòng nhẹ gật đầu nhìn một chút đứng ở một bên một mặt phẫn hận tự hiền nói ngươi chính là tự hiền cũng không câu thúc giống như hoàn toàn không quan tâm mình lúc này đã là tù nhân đến một cái vạn phúc nói nô gia t ử v i ệ n gặp qua bệ hạ ngươi cũng đã biết chấm tại sao muốn đưa ngươi trộm tới nô gia không biết không biết không biết tốt lý hành đứng dậy cười ha ha cất bước đi xuống vương tọa hướng phía t ử v i ệ n đi đến t ử v i ệ n tại uống x o n g sinh mệnh chi thủy thời điểm đã là trung niên hình tượng cho nên dung m ạ o bảo trì cũng là trung niên lúc này nhìn xem cũng sẽ hơn ba mươi tuổi thân mang áo bào tím quanh thân một cố lạnh nhạt mở mịt chi khí cùng ngươi một loại thần bí cảm giác nhất là trêu chọc người khác muốn để lộ cái này khăn che mặt thần bí không sai thực tình không sai c h ắ c không được có thể làm cho minh tướng quân vì n g ư ơ i mà phản bội thủy hoàng đế lý hành nhìn một vòng sau vớt c ằ m nói mà t ử viện đang nghe lý hành lời nói về sau toàn thân chấn động giống như bị xét đánh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lý hành lạnh giọng hỏi minh tướng quân thủy hoàng đế ngươi đến cùng là ai làm sao lại biết chuyện này ngươi dám cầm bạo quân quan hệ thế nào bạo quân sao lý hành ánh mắt bên trong trải qua một tia lành y nói nếu như hắn là bạo quân lời nói ngươi hẳn là l o ạ n thần tần hoàng người đối ta lễ vật này còn hài lòng lý hành lời nói để tự viện bỗng nhiên hướng phía một bên cửa nhỏ nhìn lại ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi sau đó giống như, như thực chất sát khí tràn ngập trong đó giống như hận không thể đem người trước mắt giết phân chia ăn loại kia cắn răng n g h i ế n lợi thống hận căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận bạo quân bạo quân là n g ư ơ i cái này bạo quân thanh â m giống như kiểu u phía dưới lệ quỷ kêu trên t h ủ y h o a n g cất bước đi tới ánh mắt cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m tự huyện thanh â m khàn khàn nói tự huyện không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi hai ngàn năm quả nhân nhận thụ lấy vô biên cô tịch đều là bãi ngươi ban tặng ta trở lại một ngày này đã hai ngàn năm rốt cục trở đến ha hà quả nhân tới tìm ngươi bạo quân người giết phu cô ta ta hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi huyết ngươi đang chết từ viện hướng phía thủy hoàng đế bỗng nhiên chạy đi sau lưng thanh long hừ lạnh một tiếng tay phải b a i xuống trên người từ viện cùng nhau màu xanh xiềng xích lập tức hiện hiện xiềng xích vẹn vẹn buộc lấy từ viện thân eo thông chi hạn chế từ viện quanh thân chân nguyên pháp lực v ề phần bên kia thì là tại thanh long trong tay dắt lấy thủy hoàng tiến lên một bước tay phải bắt lấy từ viện cái cổ hừ lạnh một tiếng nói ra quả nhân chưa từng bạc đãi ngươi hai người vương minh là quả nhân tín nhiệm nhất tướng quân mà ngươi càng là phải làm vì quả nhân vương hậu mà hai người các ngươi lại là âm thầm tặng tịu với nhau đến quả nhân mặt mũi tại không để ý. càng là hạ chú đem quả nhân hóa thành bùn thân ừ ta cùng minh lang tình đầu ý hợp là ngươi cái này bạo quân tháo rời hai vợ chồng ta càng đem ta phu quân ngũ mã phân thây ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh tự u y ệ n lạnh lùng nhìn xem thủy hoàng đế lạnh giọng nói thật sao thủy hoàng đột nhiên cười một tiếng tay phải một c h i ề u hai tên binh sĩ đẻ ép một cái nữ tử áo xanh đi tới đợi nhìn thấy nữ tử diện mạo thời điểm tự u y ệ n sắc mặt đại biến nghẹn ngào nói ra lâm nhi quả nhân cũng không nghĩ tới ngươi cùng vương minh lại có nghiệt trùng tồn tại âm thầm cậu thả quả thật nên chết đáng chết nhất là nghĩ đến vương minh cùng tự viện cậu thả sự tình vốn là đem t ử h u y ệ n coi là chính mình động chiếm thủy hoàng lựa giận trong lòng bên trong đốt tay phải dẫn theo t ử h u y ệ n hướng phía một bên hoàng kim long trụ bên trên v u n g đi và ảnh t ử h u y ệ n sắc mặt một bạch m á n h phun ra một ngụm máu tươi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm quỳ gối một bên lâm trên thân trong miệng một mực hô hào lâm nhi hoàn toàn không để ý trên người mình thương thế thấy cảnh này lý hành cũng là trong lòng ảm đạm hai ngàn năm thời gian t ử viện đem mình nữ nhi huấn luyện thành một cái chuyên vì ám sát thủy hoàng sát thủ lý hành vốn cho rằng đây là một cái lanh khốc người vô tình vì mục đích có thể hy sinh hết thể tồn tại nhưng khi nhìn thấy t ử viện bản thân bị trọng thương lại như cũ tâm hệ mình nữ nhi một màn này thời điểm lý hành trong lòng minh bạch t ử viện không phải tâm địa lanh khốc mà là sợ hai sự nhẹ dạ của mình để cho mình phu quân thủ không cách nào đi báo cái gọi là yêu chi sâu trách chi cắt hẳn là loại này lý hành đột nhiên chấn âm thanh nói ra tân hoàng không biết ngươi muốn như thế nào trừng phạt người mẫu nữ hai người thủy hoàng cũng không bay đầu lại lanh khốc đáp quả nhân muốn đem mà hai người báo cách mà chết bao cách thương trụ vương phát minh một loại hình pháp đem người cột vào nung đỏ cột sắt phía trên tơi ư sống bỏng chết một loại hình pháp loại này hình pháp được vinh dự vong quốc c h i hình là bạo quân biểu tượng hậu thế quân vương hà người dám dùng như thế hình pháp nếu như nếu là nói hậu đại quân vương không có trụ vương lánh khốc tàn nhẫn vậy thì có chút giả chỉ là loại này hình pháp là thương trụ vương biểu tượng quân vương vì danh âm thanh thật đúng là không dám dùng nhưng là lúc này thủy hoàng tự nhiên như thế chỉ làm có thể thấy được đối tử vệ nàng này là đến cỡ nào hận lý hành mỉm cười đối với thủy hoàng sẽ có như thế cách làm cũng không có bất kỳ cái gì giật mình không làm như vậy mới có thể cảm thấy kinh ngạc trâm có một ý nghĩ có thể để tần hoàng lắng lại lựa g i ậ n trong lòng n h a thủy hoàng quay đầu nhìn về phía lý hành nghi ngờ nói không biết yêu hoàng có ý nghĩ gì chương bốn trăm ba mươi b ố tiên lý hành k h ẽ cười nói trâm có hai pháp có thể giải tần hoàng mối hận trong lòng thứ nhất chính là đem cái này từ viện mậu nữ hai người gieo xuống cấm chế làm nô làm tỷ cung cấp tần hoàng phân công tốt gọi tần hoàng biết hai người này đã uống vào sinh mệnh chi thủy tuổi thọ vô hạn vĩnh sinh bất tử nói đến trường sinh bất lao thủy hoàng càng là lên cơn giận dữ chính mình dốc hết quốc lực mới tìm được đồ vật lại bị cái này tự huyện tiện nhân kia hái được quả đảo loại thứ hai đâu nhìn thấy thủy hoàng không muốn sử dụng loại phương pháp này lý hành cũng không thèm để ý mà là nhẹ nói ra loại phương pháp thứ hai loại phương pháp thứ hai chính là đem hai người này thả thủy hoàng đ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lý hành ánh mắt bên trong có không hiểu có phẫn nộ có s ắ c ý yêu hoàng có thể cáo chi nguyên nhân thế nhưng là yêu hoàng muốn đem hai người phong thích nếu như như này lời nói quả nhân chắc chắn đáp ứng lấy bao yêu hoàng tự do tri ân thủy hoàng tiếng c h ồ n nói nghe được thủy hoàng cái kia nghĩ một đằng nói một mẹo lời nói lý hành ha ha cười nói tần hoàng c ứ yên tâm đi chấm tuyệt không ý này cái kia không biết yêu hoàng là vì sao muốn phóng thích hai người này thủy hoàng nghi ngờ nói lý hành không trả lời ngay mà là ngẩm đầu nhìn bầu trời bốn phía nói phương thế giới này đối với các ngươi tới nói chính là một chỗ l ồ n giam g không cách nào tranh thoát không cách nào cải biến mỗi người chỉ có thể dựa theo định tốt kịch bản để sinh tồn vòng đi vòng lại luân hồi không ngừng hai người này trên thế gian còn sống chính là lớn nhất thống khổ lý hành lời nói để thủy hoàng chấn động trong lòng lời nói này không chỉ có riêng là nói từ vệ mẫu nữ hai người càng nhiều hơn chính là đối thủy hoàng lại nói thủy hoàng suy tư một lát ánh mắt rời dạc càng không ngừng tại tự viện mẫu nữ trên thân hai người đạo quanh trong mắt sát ý phun g trào sau một lát mới chính thức bông xuống nói ra không sai này phương thế như là luyện ngục các nàng còn sống chính là nặng nhất hình pháp ta muốn để bọn hắn vĩnh viễn sống ở cô độc bên trong để bọn hắn vĩnh viễn thống hận quả nhân ha ha ha không hổ là thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng sẽ không suy nghĩ ở trước mắt nhất thời chi nhạc nếu như thủy hoàng nếu là không đồng ý lý hành đề nghị nói lý hành cũng sẽ không ngăn cản nhưng là coi như về sau thủy hoàng thật tiến vào vạn thú viên lời nói lý hành cũng sẽ không thật đi trọng dụng cũng may thủy hoàng đế không hổ là thủy hoàng đế thanh long đem hắn hai người đổi ra hoàn thành lý hành phân phò nói vâng thanh long đáp lời một tiếng về sau vung tay lên một cơn gió mát xuất hiện đem tử l i ệ n hai người thổi ra hoàn thành làm xong về sau l ặ n g lặng chiến lược một bên giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ t h ủ y hoàng đế thì là ánh mắt con ngơi ư co giục lại đối với yêu đình càng thêm k i ê n kỵ lý hành phủi tay cười nói ra vướng bận người đã biến mất tần h hoàng trâm còn có kiện thứ hai lễ vật cho n g ư ờ i nha không biết là thủy hoàng cũng nghi ngờ nói lý hành đối với một bên thanh long khoát tay háo thanh long hội ý đem ngân long nạp thủy hồ xuất ra dâng lên đây là t ầ n hoàng một mực tìm kiếm trường sinh c h i pháp ở trong chứa sinh mệnh c h i thủy an v ả o nhưng phải trường sinh t ử viện có thể sống hai ngàn năm lâu cũng là bởi vì vật này mà lại vật này vẫn là giải trừ tần hoàng bùn chú giải rực chỗ giải chú trường sinh thật có vật này ha ha quả nhân tìm cả đời thời gian rốt cuộc tìm được thủy hoàng tiếp nhận ngân long nộp thuế ấm ánh mắt bên trong đều là vẻ mừng như điên không người đối l y hành đáp tạ nói đà t ạ yêu hoàng chỉ là quả nhân có nghi hoặc nghi ngờ không biết yêu hoàng có thể hay không giải hoặc thủy hoàng cao mày hỏi tần hoàng mời nói cái này sinh mệnh chi thủy chắc chắn là khuynh quốc khó cầu bảo vật vì sao yêu hoàng lại bỏ đi như giày rách thủy hoàng rốt c ụ c hỏi muốn biết nhất vấn đề là người nghe được có thể vĩnh sinh bảo vật cũng sẽ mặt lộ vẻ vẻ tham lam nhưng là trước mắt đại đại điện bên trong nhưng không có bất luận kẻ nào nhìn xem sinh mệnh chi thủy một chút thực sự quá mức quỷ dị nghe được vấn đề này lý hành cười ha ha cười nghiêng nghiêng n g ử a n g ử a chính là một bên những người khác cũng là cười ha ha tần hoàng có chỗ không biết cái này viễn g i i đối với chúng ta tới nói đều là hư ả o chỉ vì chúng ta mệnh cách chân thực cho nên những bảo vật này đối với tần hoàng tới nói là nhất đảng bảo vật mà đối với chúng ta tới nói lại trăng trong nước hoa trong gương không có bất kỳ cái gì tác dụng mà lại trường sinh bất lão cũng không phải là chúng ta sở cầu chúng ta cầu được là trường sinh bất tử trường sinh bất lão trường sinh bất tử thủy hoàng lập tức liền nghe ra trọng điểm vội vàng hỏi trường sinh bất lão cùng trường sinh bất tử có gì khác biệt đương nhiên là có tựa như cái kia t ự h u y ệ n chỉ có trường sinh thân thể nhưng không có bảo vệ mình lực lượng chấm chỉ cần một cái mệnh lệnh liền có thể kết thúc bất lao sinh mệnh nhưng là trường sinh bất tử lại khác như thế người có hộ đạo lực lượng nguyên thần bất tử, lục thân bất tử n ụ c thân bất diện tiêu dao giữa thiên địa n ụ c thân bất tử nguyên thân bất diện đây là cỡ nào vì cường đại thủy hoàng cũng bị lý hành cái này một lời nói cho lừa dối không biết đồ vật vội vàng hỏi yêu hoàng nhưng có cái này trường sinh bất tử c h i pháp thế gian có một sinh linh tên là tiên tiên giả trường sinh bất tử cùng chơi đồng thọ cùng địa cùng tuổi t hướng du lịch bắc hải mộ thương nô ngồi xem sông cạn đá mòn có thể lên tiên có thể chui xuống đất thần thông vô địch chấm có thành tiên c h i pháp một câu chấm có thành tiên c h i pháp đem thủy hoàng chấn động đến đầu váng m ắ t hoa không biết đồ vật mặc dù trong mắt lửa nóng nhưng lại khép chặt đôi môi chính thủy hoàng cũng biết muốn cầu được thành tiên tri pháp lại là lại quấn về nguyên điểm lý hành cũng biết việc này khoát tay háo nói ra tần hoàng vẫn là mau chóng giải trừ nguyền r u a t h ô i người tới mang tần hoàng tắm rửa nói xong một bên đi ra bốn tên thị nữ đem tần hoàng mời vào một bên trong phòng ngủ một thời ba khắc về sau chỉ nghe một tiếng long hông âm thanh truyền đến ngay sau đó tiếng thứ hai tiếng thứ ba một cỗ khí thế cực kỳ mạnh bao phủ tại toàn bộ trong hoàng thành lý hành ngẩng đầu nhìn sau lưng tầm cung khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười lẩm bẩm tiếng nói đây có tứ kiếp tán tiên thực lực đi không sai cũng chỉ có ỉm hợp sử dụng tử thần lực lượng mới có thể cùng chống đỡ thanh long bọn người vận khởi chân nguyên chăm chú chống cự lại cường hãn u y áp sắc mặt có chút tái nhuận ánh mắt bên trong đối với phương tây thủy hoàn g vị trí đều là vẻ kiên rẻ tiếng xe do ó chuyển đến mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người này thân mang hấp giáp bên hông vác lấy một thanh trường kiếm mi tâm một đầu đ ứ n g dọc ánh mắt bên trong hiển thị rõ vẻ lạnh lùng quanh thân b á khí lang nhiên càng có h o à n g giá chi khí gặp q u a yêu hoàng người tới đối với lý hành chắp tay nói lý hành cũng là chắp tay cười nói ra gặp qua tần hoàng hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó cười ha ha đám người cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này bị bệ hạ của mình khách khí như thế người ánh mắt không còn có vừa vặn v ẻ khinh thường thủy hoàng nhìn thoáng qua bốn phía người ánh mắt cùng vừa vặn khác biệt lúc này h i ể n thị do bá khí uy nghiêm bất quá khi nhìn đến thanh long thời điểm lại là mi tâm n h ư một cái lúc này thanh long còn chưa vượt qua cựu cựu thiên k i ế p cho nên còn không thể hoàn toàn hóa hình mặc dù đỉnh lấy một viên to lớn long đầu rất là uy nghiêm nhưng là cùng lý hành bọn người cùng một chỗ lại không phải rất thuận tiện nhiều lấy nhiều dùng huyễn thuật che giấu ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t h ủ y hoàng trận to mắt nhìn cái này vẫn đứng tại lý hành bên người không có tồn tại cảm thanh niên nam tử kinh thanh nói ra thanh long thanh long nhẹ gật đầu nghi ngờ đáp ta là thanh long không phải bản thể của ngươi là một đầu thanh long t h ủ y hoàng tiến lên một bước nhìn xem thanh long nhanh â m thanh hỏi ta vẫn luôn là thanh long a thanh long biểu lộ càng thêm nghi ngờ t h ủ y hoàng hít sâu vài khẩu khí lắng lại một chút khiếp sợ trong lòng hoàng đế cơi dòng phi thăng chính mình tức thì bị ca tụng là tổ long tồn tại mà lại tại gần nhất xét xử lịch sử tư liệu để nói toàn bộ hoa hạ con dân đều gọi hô chính mình vì lòng tử tôn nhưng là ai lại thực sự được gặp thần lòng đầu vốn cho rằng cái kia kéo xe chín đầu chín sát giao long đã là được trời ưu hái không nghĩ tới hôm nay thật nhìn thấy một đầu thần long hơn nữa còn là được vinh dự tứ thánh thú một trong thanh long chuyến đi này không tệ a trước mắt yêu đình càng thêm thần bí lý hành một mực cười t ủ n g tỉm nhìn xem thủy hoàng động tác ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười đứng dậy nhìn xem thủy hoàng nói tần h hoàng không biết bộ này thân rồng được chứ thủy hoàng cười khổ một tiếng nói ra vốn cho rằng quả nhân tu luyện nhiều năm thân rồng đã là được trời ưu hái nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được chân long hàng so hàng vận a đối với trong phim ảnh thủy hoàng thân rồng lý hành cũng là nhà n h không ngừng một cái đường đường tổ long lại sinh ra một bộ phương tây ma long hình tượng mọc ra một cái đại cánh còn có ba cái đầu nhìn xem đều rất buồn nôn ha ha t ầ n hoàng không muốn tự coi nhẹ mình phải biết long tộc vốn là được trời ưu ái tần hoàng mặc dù không phải chân long chi thể nhưng cũng là thân có long uy nói tới chỗ này lý hành quay đầu nhìn xem thanh long hỏi thanh long tại ngươi long tộc bên trong tần hoàng ma long thân thể thuộc về cái nào gia vị lý hành lời nói để thủy hoàng cũng là tràn ngập vẻ chờ mong mà lại thông qua câu nói này cũng biết đạo thanh long không phải một con mà là còn có dòng dã một cái long tộc tân long nhãn thần bên trong thần quang lưu chuyển cùng nhau thanh xác quang mang hiện lên đồng thời quanh thân một cỗ long khí phun trào hẳn là dùng l o n g tộc bí pháp đến tìm tòi nghiên cứu thủy hoàng ma long thân thể sau một lát thanh long thu hồi thần thông nói ra tần h hoàng ma long thân thể huyết mạch n ồ n g cạn nhưng lại long khí sôi trào ứng thuộc về biến dị huyết mạch nếu như dựa theo huyết mạch phân chia lời nói hẳn là thuộc về là trung cấp thần thú trung cấp thần thú thủy hoàng nghi ngờ nhìn thanh long một chút thấy cảnh này lý hành giải thích nói thần thú là được trời y ê u á i thân thụ thiên địa yêu quý linh thú dựao đẳng cấp có thể phân chia cấp thấp thần thú trung cấp thần thú thượng vị thần thú siêu cấp thần thú cùng một chút biến dị thần thú thanh long là thuộc về th thủy hoàng sắc mặt một trận đông trầm đối với cái này trung cấp xem ra rất là mâu thuẫn cũng khó trách đây chính là thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng nếu như không có cỗ khí thế này lời nói làm sao có thể đi hủy diệt sáu nước thống nhất hoa hạ tần hoàng không cần như thế chớ có một bộ công pháp tên là huyết mạch lục thông qua tu tập có thể tịnh hóa huyết mạch tăng lên tự thân căn cơ nếu như tần hoàng có thể tu luyện chắc chắn hóa thành chân long thân thể lý hành vừa cười vừa nói thủy hoàng không nói gì mà là ngẩng đầu nhìn thật sâu một chút lý hành trong lòng không biết đang tự hỏi cái gì lý hành cũng không nói này lẳng lặng nhìn thủy hoàng bưng lên một bên thị nữ tĩnh tâm chuẩn bị trà xanh nhẹ nhàng nhấp một mi nhìn xem thủy hoàng vẫn không có đáp l ờ i lý hành lần nữa nói ra long tộc huyết mạch đẳng cấp có thể chia làm ba loại một là lục địa c h i long loại này long mạch vì đại địa long mạch biến thành n h i ệ m đến một chút k h o á n g mạch dòng sông m ạ n g xả thậm chí nhân gian đế vương trải qua thuế biến có thể hóa thành long mạch loại thứ hai vì hải dương long t r ù n g loại này long t r ù n g vì viễn cổ tổ long huyết mạch hậu duệ trời sinh huyết mạch cường đại thần thông vô địch chính là trong nước c h i thần loại thứ ba vì tinh thần long loại trời sinh trời đua treo móc ở cựu thiên tri thượng là vì trời sinh thần linh tần hoàng ngươi thấy thế nào nửa ngày về sau thủy hoàng ánh mắt bên trong vẻ kiên định nồng đậm nhìn xem lý hành nói ra quả nhân nguyện ý gia nhập yêu đình nhưng là có một cái điều kiện tân hoàng mời nói quả nhân muốn cùng yêu hoàng chiến đấu một trận lý hành con mắt nhìn chằm chằm thủy hoàng tại ánh mắt bên trong thấy được không cam l ò n g cùng nồng hậu dày đặc chiến ý biết đối với một cái duy ngã độc tôn hoàng giả tới nói thần phục là sỉ nhục lớn nhất nhưng là chỉ có lý hành mới có thể đem mang ra cái này vô tận trong luân hồi lý hành là hy vọng duy nhất của hắn mặc dù nguyện ý gia nhập yêu đình nhưng là cần một trận chiến đấu đến che chắn trong lòng không cam lỏng nếu như nếu là đánh không thắng mình chính là gia nhập yêu đình cũng là nghe điều không nghe、tuyên. thậm chí có khả năng thay vào đó nếu như thua như vậy cũng có tư cách để cho mình thần phục lý hành cũng nghĩ thông điệp ấy đứng dậy đem chén trả về phần một bên ha ha cười nói được nói xong lý hành đằng không mà lên hướng phía hoàng thành bên ngoài phi hành mà đi lấy hai người trước mắt tu vi toàn bộ hoàng thành cũng không đủ hai người đánh nhìn thấy lý hành bay đi thủy hoàng thân thể nhóm đ ố n g nhiên lúc trước n à y lên cả người trên không trung hóa thành một con ba đầu cự long kích động cánh theo sát phía sau thanh long mấy người cũng là liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong lộ ra ý động thân sắc đối với quan sát cường giả chiến tranh đối với tự thân tu luyện đều là có chỗ tốt đám người âm thầm nhẹ gật đầu thân ảnh hướng phía lý hành bay đi đợi cho đám người bay đến thời điểm lý hành cùng thủy hoàng đã chiến đến một khối chỉ thấy lý hành lý hành sau lưng cự mãng hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét trong lòng mọi người kinh ngạc đều biết cái này hư ảnh chính là thương lan thủy mãng ảnh hưởng hư ảnh che khuất bầu trời xa xa nhìn lại giống như thôn thiên ba xả để cho người ta nhìn mà phát k i ế p cự mãng tử trên cao miệt thị tam đầu long như cùng ở tại nhìn một con sâu nhỏ vất Tam đầu long ở thân hình tại thương lan thủy mãng trước mặt sắc thực chính là tiểu công chúng tam đầu long đối với lý hành gầm lên giận dữ ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ long uy âm thanh chấn ngàn g dặm dưới chân sinh linh tại cái này long uy phía dưới run lười bảy đem đầu lâu trôn dưới đất không dám động đậy thấy cảnh này lý hành mỉm cười thân ảnh lấp lóe hai tay nắm tay sau một khắc xuất hiện tại tam đầu long bên người như ma đính giác chỉ nghe một tiếng mang nhu gầm rú thanh âm vang lên lý hành hai tay giống như bén nhọn sừng trâu hung hăng đánh vào tam đầu long ở giữa lòng hàm dưới bộ vị thủy hoàng biến thành tam đầu long bị lý hành một quyền trực tiếp tung bay thân ảnh hướng phía sau lưng sông núi đánh tới chỉ nghe được từng tiếng tiếng va chạm vang lên lên sau đó chán ghét c h ẳ n n g ậ m nơi xa quan chiến thanh long bọn người theo bản năng nuốt từng ngủ nước bọn đối với lý hành một quyền này có thể nói là kính ý tràn đầy yêu tộc mặc dù tại đục thân bên trên có thiên nhiên ưu như thế nhưng là nếu như không phải chuyên môn luyện thể tu sĩ lời nói tối đa cũng chính là được t r ờ i ưu á i nhưng là lý hành đục thân lực lượng chính là mười hai vạn chín n g h n sáu trăm con thương lan thủy mãng tổ hợp mặc dù mỗi một cái thương lan thủy m ã n cũng không phải là rất cường đại nhưng là không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều a sương mù còn không có tán đi lý hành đang muốn tiến lên xem xét chương 436, long viêm sương mù còn không có tán đi lý hành đang muốn tiến lên xem xét đột nhiên lý hành trong lòng run sợ một hồi trái tim giống như chống gõ chấn động theo bản năng lý hành đem thương lan chân thủy về phần trước người thương lan chân thủy vẹn vẹn chỉ bao trùm cùng chủ yếu bộ vị thời điểm chỉ thấy cùng nhau nồng đ ậ m ngọn lửa màu đen đột nhiên hướng phía lý hành đánh tới chất vắng tốc độ nhanh chóng căn bản khó mà né tránh lý hành bất đắc dĩ đành phải ngày tháng vain một tiếng họa diễm bạo liệt thanh em chuyển đến dưới chân biến thành cháy đen nhìn kỹ lại lời nói liền sẽ phát hiện mặt đất đều bị ngọn lửa này hòa rắn có thể thấy được cái này nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu phải biết thủy hoàng cùng phương sĩ học được sử dụng ngũ hành lực lượng hỏa d i ễ m chính là trong đó nắm giữ tương đối quen luyện một loại lực lượng hiện tại hóa thành long thân về sau càng đem hóa thành long viêm hỏa d i ễ m bên trong chứa long khí uy lực tăng gấp b ộ i mặc dù có thương lan chân thủy làm phòng hộ nhưng là một cái tán tiên thực lực long tộc long viêm cũng không phải lý hành có thể dễ dàng có thể ngăn cản cao minh lúc này lý hành có thể dễ dàng có thể ngăn cản cao minh vẹn vẹn cái này một ngụm long viêm liền để lý hành tùy thời trắng nhỏ chân thủy cái này đại giới không thể bảo là không lớn đây chính là trời sinh thủy thần phụ triện mà lại cái này chân thủy bởi vì vội vàng nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là che kín trọng yếu bộ vị thôi những địa phương khác bị long viêm trực tiếp đốt thành thăng g ố c lúc này lý hành t r u n g quanh bị đốt cháy khét bộ vị cao tới tám mươi cánh tay bộ vị càng là đụng một cái tức nát hóa thành cho bụi thấy cảnh này thanh long bọn người l ử a giận trong lòng bên trong đốt nhìn xem tam đầu long p h ả n phất giết cha s ử nhân ánh mắt bên trong bao hàm sắc ý nếu như không phải lý hành dặn dò quá nghi tại thanh long bọn người đã sớm rết đi qua nhưng chính là như thế cũng là từng cái sát ý s ô i trào ha ha ha lý hành đứng tại chỗ không có cái gọi là lên cơn giận dữ ngược lại cười ha ha tiếng cười chấn động khắp nơi ngay cả tự thân than cho cũng bị đánh rơi xuống đợi cho than cho đánh rơi xuống lý hành nhìn càng thêm thê thảm toàn thân không có một khối thì ngon cánh tay phải hóa thành cho bụi chân trái bắp chân cũng là biến mất không thấy gì nữa nhưng là lý hành giống như không nhìn thấy một màn này mà lại theo thời gian trôi qua lý hành những cái k i a thê thảm vết thương vị trí một cỗ máu chạy phun trào theo máu chạy phun trào những vết thương kia nhanh chóng k h é lại chính là cánh tay phải cái kia biến mất bộ vị cũng như, như nước chảy mọc ra vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở lý hành cả người nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện ở trước mắt thân thể chắn g nõn không có một tiêu vết thương rất tốt tân hoàng h ả o thủ đoạn chấm phải nghiêm túc t h ủ y hoàng nhìn thấy lý hành thủ đoạn này cũng là trong lòng kinh hãi ba cái long đầu vẹn vẹn nhìn chằm chằm lý hành không dám có bất kỳ phân tâm phi lưu trực hạ tam tiên h xích nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu đen c ử hang từ trong động khẩu rơi xuống đầy trời dòng nước dòng nước nặng đến và cân từ trong hư không đột nhiên hạ xuống bạn ở trên bầu trời bay múa tam đầu long tại cái này đột nhiên xuất hiện dòng nước cho đập đầu vóc trong váng cái này cần phải so lý hành trước đó sử dụng k i a cái gì t h ắ t nước lớn thuật lợi hại hơn nhiều lắm cựu thiên c h i thượng cùng nhau ngân hà hạ xuống cái k i a lực chủng kích thế nhưng là vừa vặn thật vất v ả ổn định tốt thân hình tam đầu long đang muốn c h ấ p động cánh hướng phía lý hành bay tới lý hành mỉm cười trong miệng nhẹ giọng nói ra chuyển toàn bộ dòng nước hóa thành cùng nhau thủy long quyển đ ị c h kim đồng hồ xoay tròn tam đầu long ở trong đó giống như một chiếc thuyền con muốn mở ra miệng rộng cơ hội bị rót vào một ngụm nước biển chỉ chóc lát thời gian bụng đều là biến thành viêm cồn ước chừng một lát sau thời gian ngay tại tam đầu long thích thứ nước g n này bên trong tốc độ thời điểm lý hành tay phải trên không trung s ẹ t qua một vòng tròn lúc đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn thủy long quyển đột nhiên biến ảo phương hướng thuận kim đồng hồ xoay tròn kết quả là tam đầu long lần nữa bị dòng nước hút vào đối với thủy hoàng vừa vặn long viêm lý hành mặc dù khó chịu nhưng cũng sẽ không xảy ra nặng tay phải biết đả thương về sau còn muốn dưỡng thương lý hành cũng không hy vọng tại dùng thời gian dài đến dưỡng thương cho nên loại này c h ừ n g trị là phương thức tốt nhất thủy hoàng hóa thành tam đầu long ánh mắt cũng hiện lên vẻ tức giận t h n sắc bên trái long đầu một thân tụ lực về sau đột nhiên mở ra miệm r hàng khí hiện lên băng làm chi sắc dòng nước chạm vào trực tiếp hóa thành khối băng mà lại không ngừng mà hướng phía bốn phía lan tràn vẹn vẹn tập hợp thời gian hô hấp trực tiếp hóa thành một cái to lớn khối băng tam đầu long rung lên một cái thật m ạ n h cánh khối băng hóa thành mảnh vỡ từ t á n đến bốn phía tam đầu long cất bước hướng phía lý hành đi tới ánh mắt bên trong đều là v ẻ tức giận nhìn xem lý hành giống như muốn đem chém thành muôn mảnh lý hành cũng không tức giận có thể trêu đ ù a thủy hoàng cũng là một kiện vui vẻ sự tình giống tam đầu long đối với lý hành một trận gấm thét cánh vỗ liền muốn hướng phía lý hành bay tới lý hành ánh mắt bên trong hiện lên nụ cười quái dị c biến lớn, biến lớn, mắt. Con mắt. Con mắt, mắt dọc bên trong bắn ra cùng nhau hảo quang màu xanh lục đối với tam đầu lòng bị lục quang bắn chúng tam đầu l o n g đột nhiên cứng ngắc bất động giống như bị điểm h u y ế t đạo k h o t miệng càng là chạy ra nhàn nhạt nước bọt ba cái đầu sọ là loại kia biểu tượng một cái mặt mũi tràn đầy lựa giận một cái nằm n g á y ho ho một cái khác thì là bình thản không có gì lạ duy nhất giống nhau chính là đều là nhắm mắt lại lý hành cười nhìn một chút sau đó đi tới sở lên thủy hoàng biến thành to lớn l o n g đầu làn da màu đen nhìn tràn đ ầ y có g ã n tại dưới da có kim quang nhàn nhạt, nhạt đều biểu hiện hắn cao quý cùng uy nghiêm lý hành đối với một bên quan chiến thanh long bọn người khoát tay hảo thanh long bọn người hiểu ý nhanh chóng đi tới không mình hành lên nói vậy hạ ừng các ngươi đem tần hoàng mang về vâng i m hấp c u ố n lên một trận cắt đuổi đ e m thủy hoàng quấn lên hướng phía hoàng thành bay đi về phần lý hành thì là ngồi tại nguyên c h â cảng ộ vừa vặn chiến đấu Imhot nhìn một chút bị chính mình cắt vàng lôi cuốn tam đầu lòng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh đối với thanh long hỏi thanh long ngươi cũng đã biết vì sao tần hoàng tại bị bệ hạ cái kia đạo lục quang bắn c h ú n g về sau đột nhiên bất động rồi đối với chuyện này Imhot là t r ă m mối vẫn không có cách giải trận chiến đấu này có thể nói là đầu voi đôi chuột liền kết thúc vốn cho rằng phía dưới còn có cái gì rung động lòng người chiến đấu nhưng là vẹn vẹn chỉ là cùng nhau lục quang liền đem chiến đấu giải quyết thanh long cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nói nếu như ta không có nhớ lầm cái kia hẳn là sẽ tam nhãn bích tình t i ệ m thiên phú thân thông tam nhãn bích tình thiệm bốn trăm ba mươi bảy phương bắc h t h ủ y long đế thanh long liếc qua ghìm hấp tức giận nói ra ngươi muốn là tại cái kia tam nhãn lao q u á i trước mặt nói l ờ i này không biết hắn sẽ nổi điên làm gì đâu ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết hắn con mắt thứ ba danh sưng mê hoặc t h i ê n địa. thanh long lòng vẫn còn sợ h a i nói vừa vặn bệ hạ mi tâm chỗ xuất hiện v i ề n kia con mắt màu xanh lục cùng tam nhãn lao q u á i giống nhau như lúc bệ hạ thực lực cao cường cho nên uy lực cũng là càng thêm cường đại vừa vặn ta vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua lục quang cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa nguyên anh lắc lư nếu như bị cái này lục quang chiếu xả đến h ắ c h ắ c sau đó lời nói thanh long chưa hề nói bất quá cũng không cần nói chính ìm hợp cũng minh bạch sẽ xuất hiện tình huống như thế nào trước mắt thực lực cao cường thủy hoàng đều trực tiếp ngủ thiết đi ngươi nói mình lại biến thành tình huống như thế nào hai người liếp mắt như nhau cười khổ một tiế tiếp lấy h ư ớ người lớn mệnh lệnh tất cả cảnh giới toàn bộ giải trừ ba ngày sau đó tượng binh mã đại quân đi vào hoàng thành trước đó lý hành cao chiến tại trên tường thành nhìn phía xa không ngừng cất bước hành tàu thân ả n h màu vàng đều nhịp không có bất kỳ cái gì h ỏ n g b é t tạp thanh âm nờ kiên kiếm chế mà ngột ngạt mà loại này mới thật sự là cỗ máy r i t chóc đi tại phía trước nhất chính là lái bốn con tuấn mã thủy hoàng từ nhìn thấy cái này chiến xa bắt đầu lý hành khoe miệng liền lộ ra điểm điểm m ỉ m cười cái gọi là thiên tử giá lục tại xuân thu chiến quốc thời điểm k ẻ nhạt lễ nhạc sụp đổ nhưng là một chút lễ nghi cơ bản vẫn là tuân thủ tỷ như chỉ có một nước chi chủ mới cho phép sáu con ngựa lái xe mà bây giờ thủy hoàng chiến xa chỉ có bốn con mã cái này mang ý nghĩa thủy hoàng doanh chính đã nguyện ý thần thủy hoàng lái chiến xa đi vào dưới tường thành cất bước đi xuống chiến xa ngẩng đầu nhìn trên tường thành lý hành ánh mắt bên trong hiện lên một k i a phức tạp tâm lý bất quá rất nhanh liền bị che giấu đi không hình hành lễ nói doanh chính gặp qua yêu hoàng bệ hạ bệ hạ vạn an theo thủy hoàng thân phục hành lễ thủy hoàng sau lưng một đám tượng binh mã hốn gối quỷ dạp xuống đất đầu lâu bông u xuống lúc này lý hành trong lòng tràn đầy bạ khí mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn cùng tâm tình vui sướng đối với thủy hoàng doanh chính nếu như dùng vũ lực đến đem thu nhập vạn thú viên lý hành cũng có năng lực làm được nhưng là lý hành càng nghĩ tới hơn là thông qua cái khác phương thức đến tin phục hắn mặc dù cũng là bởi vì huyện giới cái này một cái thủy hoàng không thể cự tuyệt phương thức để t h ầ n phục nghiêm chỉnh mà nói có loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của h i ể m nghi nhưng lý hành vẫn là thành công thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng nguyện ý t h ầ n phục đây đối với lý hành tới nói tâm hồn ý nghĩa càng thêm trọng đại đối với tần thủy hoàng người này tới nói bất luận xét xử là như thế nào ghi chép hắn bạo ngược lanh khốc nhưng là vĩnh viễn không thể phủ nhận hắn vĩ đại tần thủy hoàng phía dưới mỗi một cái hoàng đế đều cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của mình để cho người ta không thờ nổi đây chính là tần thủy hoàng cho chúng vì hoàng đế áp lực nhưng là lúc này lý hành lại thông qua năng lực của mình đem nó thu mặc dù thủ đoạn có chút không chịu nổi nhưng lại là chân chân chính chính thu phục thủy hoàng đế đây đối với l y hành tâm linh có loại cùng loại với tẩy lễ tiến hóa đối với tự thân vương giả khí tức cực đ ạ i ít xê tiến liền thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng đều đã trong tay ta thần phục cái kia sau còn có cái gì không phải chấp có thể hạng phục đây này vẫn là câu nói kia vĩnh viễn không nên xem t h ư ờ n g tần thủy hoàng tại người hoa trong lòng địa vị ha ha ha tần hoàng xin đứng lên chúng tướng sĩ xin đứng lên nói xong dưới chân một đoá tường vân dâng lên nâng lý hành hướng phía cửa thành phía dưới rơi đi cất bước đi đến thủy hoàng trước mặt nhẹ nhàng đỡ dậy nói tần hoàng xin đứng lên. Nhìn xem thủy hoàng một thân khôi giáp, Lý Hành nghĩ s â đối với cái này phương bắc hát thủy long đế lý hành hoàn toàn là bắt chức thiên đình tứ phương thiên đế thành lập nếu như nếu là chỉ bịa một cái tướng quân chức vị nói chính là chính lý hành cũng sẽ cảm giác khó chịu cái này căn bản là đối thủy hoàng vũ nhục phương bắc h á c thủy long đế chủ sát phạt vì yêu đỉnh quân đội chủ quản thống linh yêu đỉnh quân đội chinh chiến chứ thiên tạ bệ hạ nhìn thấy lý hành cũng không có bôi nhọ chính mình ban cho một phương đế vị thủy hoàng đế cũng là lặng lẽ thở dài một hơi đối với cái này cũng coi là hài lòng đến đi vào đêm nay không say không về trương địch thông cáo thiên hạ khắp trốn mừng vui lý hành lôi kéo thủy hoàng cánh tay hướng phía hoàng thành đi đến đồng thời đối với một bên tổng quản trương địch phân p h ó nói vâng bệ hạ toàn bộ hoàng thành chúc mừng bảy ngày trong vòng bảy ngày khắp trốn mừng vui bảy ngày sau đó lý hành thì là bắt đầu thu thập trở về long đế mang theo tượng binh mã quân đội tiến vào vạn thú viên bên trong c h ư ơ n g địch thì là bắt đầu lựa chọn sử dụng toàn bộ thế giới nhân tài đưa vào vạn thú viên bên trong thế kỷ hai mươi mốt cái gì trọng yếu nhất nhân tài nhân tài là trọng yếu nhất lý hành lần nữa tại xác ướp thế giới dừng lại ba tháng lâu mà tùy theo thế giới tiến trình này phương thế giới đối với lý hành lực đẩy càng thêm cường đại lý hành thỉnh thoảng yêu cầu c h ư ơ n g địch tăng thêm tốc độ ba tháng về sau lý hành mang theo đám người trở về thế giới khác rốt cục trở về lý hành nhìn xem người ngoài cửa người tới quá khứ đám người cảm khái nói đối với thế giới này tới nói lý hành chỉ là biến mất mấy giờ thôi cũng chính là hai trận phim thời gian nhưng là lý hành lại tại một cái thế giới k h á c qua dòng dã hơn nửa thế kỷ thời gian một loại thương hại tăng điển cảnh con người mất cảm giác tự nhiên sinh ra bất quá làm người tu hành lý hành rất nhanh liền điều giải tốt rồi tự thân cảm xúc tại cửa hàng thú cưng ở lại mấy ngày điều tiết một chút tâm thần cùng trần c h i thông mấy lần video về sau liền lần nữa biến mất không thấy thương lan thủy mãng làm linh thú đã chỉ còn giai đoạn sau cùng tu hành bước kế tiếp dung hợp cần đại lượng linh khí mà những thứ này chỉ có tại tinh thần biến thế giới mới có thể hoàn thành chương bốn trăm ba mươi tám diên mặc tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn an lý hành ngồi cao tại trên vương tọa phía dưới đám người đối với không mình hành lễ không mình hành lễ đã là rất lớn lễ tiết về phần tại trên tv nhìn thấy quỳ giảm xuống đất hành lễ đều là quân thanh nhập quan về sau vì nô dịch người hán dân mới chính thức áp dụng lúc trước đều là lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu chính là quân vương t ạ o triều thời điểm cũng chỉ là đứng lại hướng phía trước đẩy lời nói liền sẽ phát hiện lúc kia càng thêm bình đẳng quân vương cùng thần dân đồng dạng đều là ngồi quỳ chân mà lại lý hành thần dân đều là tu luyện có thành tựu tu sĩ tu sĩ là cái gì mặc dù không thể nói nghịch thiên mà đi nhưng là cũng không phải thuận theo t h i ê n mệnh không phải tu cái gì tiên trong lòng nhất định phải có loại kia không sợ hai tâm thái trời đều không thể quỳ h ú n g chi là người đâu cho nên lý hành xưa nay sẽ không yêu cầu bọn hắn quỳ xuống hành lễ chỉ là có lúc chỉ có quỳ lễ mới có thể biểu đạt trong lòng của bọn hắn kính sợ bình thân y lý hành hài lòng đối với dưới thân đám người khoát tay、háo. tại bệ hạ. ạ t tinh thần biến thế giới lý hành tại đáy biển hoàng thành lưu lại một cánh cửa ánh sáng một cái có thể tùy thời xuất nhập vạn thú viên cửa lớn một là vì để đầy đủ binh lực công hãm thế giới này một cái khác chính là có thể thu phục phương thế giới này c ứ n g giả không sai tiểu duy không tới các ngươi sẽ cho ta một cái lớn như thế lễ lý hành nhìn phía dưới rất nhiều không quen biết gương mặt cảm khái nói trước lúc rời đi để tiểu duy bọn hắn bắt đầu hoạt động chỉ là không có nghĩ tới là vẹn vẹn hơn tháng thời gian toàn bộ đáy biển thế giới toàn bộ bị chinh phục tiềm long đại lục phương đông vô tận hồng hoang bên ngoài cũng bị đả thông hơn phân nửa trong đó tại vô tận trong hồng hoang thành lập thành trì d i ê n mặc cũng chính là cái kia trong nguyên tắc bị lòng tộc đổi ra ngoài thần thú phải biết tuyết miêu chập trừ chính là dưới tay hắn một đại thù hạ bởi vì tiểu duy đánh lén để chập trừ sớm bị bắt nhập vạn thú viên bên trong hiện tại d i ê n mặc cũng bị đưa vào vạn thú viên bên trong cái này cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ vô tận hồng hoang bên ngoài toàn bộ bị chinh phục d i ê n mặc lý hành đối với trước người cái kia sắc mặt âm lãnh nam t ử cao lớn nhẹ nói d i ê n mặc gặp qua bệ hạ lúc này diêm mặc thân cao có chừng hai mét thân mang một thân màu, giáp, trên cổ mang một cái to lớn màu đen lông đầu để cho người ta cộng lại uy vú mà bà khí d i ê n m ặ c bản thân có được không minh t r u n g kỳ thực lực hiện tại thực lực này đối với lý hành vạn thú viên tới nói mặc dù không phải đ ỉ n h cấp chiến lực nhưng là cũng là chiếm cứ lấy tầng cao nhất một viên hiện tại toàn bộ yêu đình bên trong mạnh nhất không thể nghi ngờ là lý hành chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể hoàn thành nhất c h u y ệ n lúc kia liền có thể lần nữa tìm kiếm thần thú tinh huyết tiến hóa thực lực bây giờ nếu như cùng tinh thần biến thế giới so sánh với hẳn là thuộc về lục tiếp t n tiên tại tiên giới cũng là một cái đê đẳng nhất tiên nhân xuống chút nữa chính là long đế cùng ý mật long đế thực lực vì đại thừa sơ kỳ ý mật tại sử dụng t ử thần ạ nũ bị lực lượng về sau cũng có cùng long đế giao thủ thực lực xuống chút nữa chính là không minh kỳ đám người giống diên mặc thanh long tam nhãn địch long bọn người là thực lực này còn có mới nhất tiến gia tiểu duy hệ cả g ì bọn người gia nhập ta yêu đình ngươi có cái gì cảm xúc lý hành c ư ờ i hỏi diên mặc cung kính bên trong mang theo c ư ờ i khổ nói ra thần vốn là l o n g tộc con rơi tại thực lực thấp thời điểm tiến vào vô tận h ư n g hoang sinh tồn trải qua thời gian ngàn năm mới có thành t ự này vốn vào mình đã là nhân trung lãng phượng, nhưng nhân đình chính mình như thế tự cao tự đại. Lý hành cho được cao lắc thế là là là Lý là mới thì đã đại đại. đầu tại tiểu bắt biết tự tự ra, duy yêu nói bị bỏ không có ầ n như nhẹ mình, ngươi thế tự coi c thể rời đi trở ộ một thân một mình có thể bởi vậy thành cũng là một c có cũng khích có quần tiểu tình húng thân mình thành nhân thân nhận lấy thì ngại. Không, có thể kiệt. Tạ thì thể t hạ dưới bởi đời bệ vậy lấy là lệ, thành cái này vô tận hồng hoa ngoại vi người quản lý ngươi có tư cách lý hành thân ảnh trịnh trọng nói d i ê n mặc không nói thêm gì nữa mà là rất cung kính đứng ở một bên đầu lâu bông xuống không ai có thể nhìn thấy nét mặt của hán nhưng là thông qua cái k i a thân thể hơi run có thể thấy được diên mặc nội tâm không bình tĩnh đối với một cái bị trục xuất tộc quần tiểu nhân vật tới nói có thể có được tộc quần tán thành là bọn hắn lớn nhất khúc mắc hiện tại bởi vì vạn thú viên nguyên nhân diên mặc trong lòng lớn nhất người chính là lý hành có thể có được lý hành tán thành muốn so chính mình tộc đ a n tán thành càng thêm có trọng lượng lý hành nhìn xem diên mặc biểu lộ m ỉ m cười nói đem vô tận hồng hoang một chút tình huống nói cho ta nghe một chút đi đi Vâng. thân Diên、Mạc、chính chính thân hình nhẹ giọ Mạc cùng hạch tâm ba cái giới hạn dựa theo thực lực khác biệt phân bố khác biệt yêu tu người người quản lý cũng là như thế thần chính là ngoại vi trưởng khống giả cho nên ngoại vi thế lực cũng được xưng là hắc long lĩnh vòng trong thế lực trưởng khống giả là đại thừa kỳ thần thú về phần hồng hoang hạch tâm đều là sinh hoạt một chút tán yêu về phần bọn hắn trưởng khống giả cũng tức là hồng hoang vương giả thì là mười hai kiếp tán yêu bất quá cái này thần chỉ là nghe nói lấy thần địa vị từ trước tới nay chưa từng gặp qua diên mặc lời nói làm cho cả trong đại điện đám người tâm thần chấn động mạnh một cái thần thú mặc dù không phải thế giới này đặc hữu tồn tại nhưng lại bị thế giới này phát triển tới được đề phòng một cái đại th như vậy thực lực của hắn ít nhất cũng có cấp một cấp hai thiên tiên cũng chính là năm lục k i ế p tán tiên thực lực vẹn vẹn so lý hành thấp hơn một chút thôi về phần hạch tâm nhất một ư ơ i hai tiếp tán yêu không nói nếu là thật gặp xác định vững chắc q u ỷ mặc dù đã sớm thông qua nguyên tắc hiểu được vô tận hồng hoang nước sâu bất quá khi thật thấy cảnh này thời điểm lý hành cũng là có chút đau đầu được rồi không cần quá mức vội vàng những chuyện này từ từ sẽ đến đến ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một cái mới cứng giả đám người hướng phía một bên cửa lớn nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc màu đen khôi g i á nam tử trung niên dạo bước đi tới bên hông vác lấy bảo kiếm long hành hổ bộ bao hàm bá khí đi tới gặp qua bệ hạ nhìn xem long đế đi tới lý hành cười lắc lắc nói ừng ban thưởng ghế ngồi long đế cũng không khách khí cất bước đi một chút đến một bên hoàng kim trên bảo tọa ngồi xuống không có chút nào bất mãn cùng khách khí lý hành chỉ vào long đế đối với đám người nói ra đây là long đế vì ta yêu đình tứ đại đế quân một trong phương bắc h ác thủy long đế quản lý hết thể lân giáp yêu thú nhìn xem ngồi ở một bên long đế bị lý hành giao phó như thế quyền lợi trong lòng mọi người giật mình tranh thủ thời gian quay người đối với long đế hành lễ nói ta lợi gặp qua long đế đối với loại tràng diện này long đế cũng không nhìn lắm thành quen mà không thay đổi nhẹ g đầu xem như đáp lễ thanh long diên mặc lý hành kiểm kê một tiếng t h â n tại về sau hai người các ngươi liền về long đế thống lĩnh ta hy vọng ta yêu đình cũng có chính mình tứ hải long vương câu nói sau cùng lý hành thanh â m có chỗ đề cao thanh long hai người cũng là tranh thủ thời gian trả lời sau đó lý hành vừa chỉ chỉ một bên gã đại hán đầu trọng nói đây là ìm học vì ta không thiên g i á m tế tự đồng thời cũng là học viện pháp thuật phó viện trưởng đồng thời quay người đối với một bên gẳng đ à n nói ra học viện pháp thuật kiến thiết thế nào chương bốn trăm ba mươi chín học viện pháp thuật học viện pháp thuật kiến thiết thế nào học viện pháp thuật là lý hành tại sáng tạo siêu thần học viện thời điểm liền đã có ý tưởng nhất là tại ha j i và t e r n hữu cùng chúa tể những chiếc nhẫn bên trong gẳng đạn về sau càng là rõ ràng tại thần ân đại lục bên trong gẳng đạn cùng n h ậ đã đem m ệ n h cách của mình thực hóa càng là hấp thu thần ân đại lục một chút ma pháp lý luận đồng thời thần ân đại lục bên trong một chút ma pháp sư cũng bị thu nhập vạn thú viên bên trong có đầy đủ thực lực lại tuyển nhận học sinh sáng tạo trường học cho nên lý hành mới nguyện ý đi kiến tạo học viện pháp thuật gặng đạn tiến lên một bước không người nói ra v ậ hạ học viện pháp thuật đã kiến thiết hoàn thành vào chỗ tại siêu thần học viện một bên tùy thời có thể lấy nhập học tuy lý hành nhẹ gật đầu đáp rất tốt học viện pháp thuật không giống với siêu thần học viện rất nhiều học sinh tại không có nhập học trước đó là không có siêu phàm lực lượng cho nên học viện nhất định phải tại thế giới vật chất có chính mình phân viện thần ân đại lục học viện pháp thuật kiến thiết thế nào đã toàn bộ xử lý tốt ô ma công quốc không hiện tại phải gọi ô ma vương quốc nguyện ý khuynh đảo tài nguyên toàn lực kiến thiết học viện pháp thuật lý hành lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đồng thời nhìn xem gặng đạn nói ra gặng đạn ta đã từng đáp ứng ngươi để ngươi làm học viện pháp thuật viện trưởng hiện tại chấm bổ nhiệm ngươi làm học viện pháp thuật đời thứ nhất viện trưởng nứt cùng ỉm h ợ làm phó viện trưởng hiệp trợ ngươi kiến thiết học việ lý hành lời nói để gặng đạn để kích phủi t tạ ta nói, nguyện đa hạ, chính cùng một trong, trinh tay ha ha cờ ư i nói truyền thừa cùng trung thổ thế giới mại ở, p h ụ thủy áo bào trắng g ặ n g đạn ta tin tưởng ngươi có năng lực làm được điểm này ngươi có ngàn năm sinh mệnh tích lũy tại mệnh cách thực hóa về sau thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh bất quá tương đối ỉm hận tới nói vẫn còn có chút không đủ nhớ kỹ không nên quên tu luyện vâng bệ hạ một phen bàn giao về sau lý hành liền rời đi đại điện bên trong những ngày này lý hành cũng không có tu luyện mà là điều tiết tự thân khí tức tùy thời chuẩn bị tận cấp, cũng tỉ như hiện tại lý hành ngay tại hưởng thụ mỹ thực lý hành ngồi ngay ngắn bàn ăn trước đó một bên hạn p h ở lìm bên hông buộc lấy màu trắng t ạ p dề trên đầu mang theo một cái cao cao mũ mặt mũi tràn đầy tự hào hướng phía lý hành giới thiệu trước mắt mỹ thực b ậ y hạ ngài nhìn đây là bên trong biển sâu thanh minh ngư loại cá này ẩn tảng tại bên trong biển sâu toàn thân yếu đôi không xương đồng thời trời sinh mang theo một tia thanh minh chi khí ta dùng nhiệt độ thấp dầu trên tới làm không có đối làm bất kỳ thay đổi nào không có tăng thêm bất kỳ gia vị những vật này đối với thanh minh ngư tới nói đều là dư thừa mà lại nhiệt độ thấp dầu trên còn có thể đem nó làm thành hấp hương vị là một cái hiếm có mỹ vị h ạ n thơ linh đang nói chuyện thời điểm mặt mũi tràn đầy tự hào c h i tình chỉ vào trong mâm một cái thoạt nhìn như là còn sống cá cao giọng nói lý hành ánh mắt đầy mắt lửa nóng cầm thật dài đuốc ngà hướng phía thanh minh ngư c ạ n đi nhẹ nhàng để vào trong miệng vào miệng tan đi sau đó răng môi lưu hương mà lại đồng thời còn có một tia thanh minh chi khí hướng phía lý hành trong cơ thể r ú mánh lao tới kéo theo toàn bộ thân hình sặc khoái n ụ c thân cùng tinh thần song trọng hưởng thụ để lý hành dư vị vô t ậ n nửa ngày về sau lý hành trong miệng thốt ra một cái to lớn tốt chữ bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi đều là đ ố i món ăn này không đồng ý lý hành tán thưởng để hạn p h ở l ỉ n h cười đều không nhìn thấy con mắt nhanh chóng đẩy ra đạo thứ hai đồ ăn một cái nho nhỏ vỏ s ò vậy hạ đây là thét lên vỏ s ò là một loại ma pháp sinh vật đến từ thần â n đại lục vô tận đông hải bên trong là một loại vu sư thích vô cùng sinh vật vậy hạ ngày trước nếm thử nhìn xem có cái gì khác biệt hạn p h ở l ỉ n h thừa nước đục thả câu nói lý hành cũng không khắc khí dỗi ra đuốc kẹp ra một con liền muốn đẩy ra hạn thợ liền tranh thủ thời gian ngăn cản nói vậy hạ Ngài chỉ cần dụng này tại thổi chỉ trước một vỏ sò sử sau hơi, để lý ự c khẽ hấp liền l tốt.、Lý、hành nhìn thoáng qua hạn thơ lìn nghi ngờ tại vỏ sò trước một một cái lỗ nhỏ chỗ thổi một ngụm lập tức vỏ sò tự động mở ra giống như có đồ vật gì muốn từ đó chui ra ngoài lý hành nhanh chóng hé miệng chỉ thấy một cái không biết tên đồ vật chui đi vào lý hành răng nhẹ nhàng một n g a y chỉ nghe được â m thanh tiếng rít chói hai tiếng vang lên giống như có một cái sóng siêu âm bên hai bên trong chấn động bất quá cũng không để cho người cảm thấy thống khổ ngược lại cảm thấy một cốt h a n h lương toàn bộ não hải phản vất bị tẩy lễ sảng khoái mà lại theo đồ ăn lối vào một cái mùi thơ ngát chi khí từ bên trong da ngoài phát ra lý hành lẳng lặng hiếp hai mắt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ nhìn thấy lý hành biểu lộ h à n p h ơ lỉng biết mình làm đồ ăn rất hợp khẩu vị ánh mắt bên trong đều là vẻ vui thích sau đó đại lượng đồ ăn bị đưa tiền đến trên bầu trời bay trong nước du lịch trên mặt đất chạy có thể nói là cái gì cần có đều có chính là một chút cự long thịt đều bị làm thành món ăn nếm cái này h à n p h ơ lỉng đầu bếp là thần ân đại lục bên trong một cái ma pháp đ ầ u bếp chuyên môn xử lý một chút ma pháp đồ ăn hắn sở tác đồ ăn không chỉ là mỹ vị đồng thời còn có cùng loại với đăng dược dược tề hiệu quả về sau bị bức vương bắt lại tiến đến chuyên môn cho lý hành cách làm ăn ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày này lý hành không có tu luyện mỗi ngày đều là vui chơi giải trí sau đó cùng ngân duệ cơ bọn người làm một chút không biết xấu hổ không có nóng n ả y sự t ì n h lắng lại cái này tự thân khí tước lúc này lý hành bế quan tại b i ể n cả chỗ sâu một chỗ linh mạch phía trên để sau lại để cho trận pháp sư đem trong phương viên vạn giảm linh khí tụ tập tại lý hành bên người để nơi đây linh khí đều đã hóa thành chất lỏng mà tồn tại lý hành ngồi ngay ngắn l o n g mạch l o n g đầu phía trên nhắm mắt cảm giác trong cơ thể mười hai vạn chín nghìn sáu trăm viên hạt nhỏ đã toàn bộ thất tỉnh một chỗ hư ả o không gian bên trong chỉ thấy một con to lớn thương lan thủy m ã n xoay quanh hư không bên trong ngủ say Quanh thân biển xung a n vườn h h mỗi một bộ lần toàn biển hấp đều mặt chấn một mang làm theo trong tận trong biết tên cái có cái người biển, không xoay bản bên năng sóng nộng đang nộng. gì Xung đều sẽ lẽ vô là quanh nước biển có lúc gió hêm sóng lặng có lúc nhưng lại sấm sét vang dội lý hành đến để đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thân ảnh như điện chấp hướng phía lý hành chạy tới ánh mắt bên trong đều là vẻ vui thích vây quanh lý hành vui mừng Lam Lý là lan mỉm mắt tinh. trước thương th cười hành cũng nhìn Đây chương í bốn trăm bốn mươi thiên giai đang nhắm mắt lý hành cấp tốc vận chuyển vạn thú thiên kinh lý hành đệ nhất chuyển sử dụng chính là thương lan thủy mãn huyết mạch mỗi một viên hạt nhỏ thức tỉnh đều là một con thương lan thủy mãn tạo ra một mươi hai vạn chín sáu trăm sáu mươi viên hạt nhỏ hợp thành một con to lớn thương lan thủy mãn nếu như đem trước mắt lam tinh lần nữa phóng đại đi xem lời nói liền sẽ phát hiện lam tinh thân thể là từ vô số cỡ nhỏ t h ư ờ n g lan thủy mãn g tạo thành nhớ kỹ có một bộ ấn độ phim một bộ rất người mang bom liên quan tới người máy phim trong đó có đông đảo người máy tạo thành một cái loại cực lớn tự cự nhân tựa như là xếp chồng người tồn tại dạng này mặc dù nhìn y nguyên rất cường đại nhưng là lực lượng đi qua tại phân tán không cách nào toàn bộ phát huy ra cần thiết lực lượng lấy một thí dụ một người lực lượng là một kg có thể dơ lên một kg đồ vật hai người hợp lực có thể dơ lên hai n g h n kg đồ vật nhưng là nếu như một người là hai n g h n kg lực lượng đâu như vậy hắn có khả năng giơ lên đồ vật tuyệt đối không chỉ 2.000 kg đây cũng chính là một m ộ t tuyệt đối không có khả năng tương đương hai thậm chí mới ba khoanh chân tác hạ lý hành quanh thân giống như giấy lên h ỏ a diễm tự thân biến thành một cái to lớn lò luyện đầy t r ờ i nhiệt lượng hướng phía bốn phía phát ra đồng thời kéo theo còn có lam tinh cũng như lý hành không ngừng tản ra nhiệt lượng phải biết lam tinh thế nhưng là thủy thuộc tính thần thú có thể có dạng này nhiệt lượng căn bản cũng không khoa học nếu có một cái đạo gia cao nhân ở đây lời nói liền sẽ phát hiện cái này tán phát nhiệt lượng căn bản chính là trong thân thể khí huyết huyết khí như lan g yên thẳng tắp sông lên bầu trời n h u ộ n đỏ trong vòng p h ư ơ n g viên trăm dặm cảnh sắc để hết thệ tất cả đều biến thành đỏ bừng mà lại tại cái này khói đỏ bên trong mang theo điểm điểm mùi thơm ngát chi khí mặc dù là hơi khói nhưng lại có một cố nặng nề cảm giác giống như thủy ngân tương trong yên lặng lý hành trên mặt vẻ thống khổ chính là lam tinh cũng là không ngừng l a n lộn bước lên ý đồ để tự thân thống khổ yếu b ấ t một phần mà tại lý hành trong cơ thể to lớn thương lan thủy mãng cũng chính là lam tinh hình thể không ngừng thu nhỏ như là rút lại quần áo lúc đầu một cái thân dài vạn mét cự mãng lại tại mắt trần có thể thấy tình huống giới không ngừ mỗi một lần thu nhỏ đều sẽ kéo theo trong cơ thể xương cốt rung động đập bể để sau một lần nữa tạo ra gõ lại nát tái sinh thành vòng đi vòng lại để lý hành không ngừng ở vào trong thống khổ mà ở bên ngoài thế giới tại lý hành quanh thân khí huyết sôi trào về sau đầy trời màu đỏ hào quang bao phủ cũng may mắn là ở vào bên trong biển sâu toàn bộ biển sâu đều là lý hành địa b à n còn có tiểu duy bọn người điều động đại lượng yêu tu trấn thủ tu tiên giả trong cơ thể chân nguyên tương đối tinh khiết nhưng là yêu tu cùng ma tu thì là thích thôn vệ một chút cái khác sinh linh tới tu luyện trong đó huyết thực là thường thấy nhất một loại mà lý hành tản ra loại kia tinh khiết để cho người ta cảm thấy khiếp sợ huyết khí là tốt nhất thuốc b ổ cái này không thua phạm nhân gặp được ngàn năm lao sâm dùng cái này t r u n g quanh trên đảo nhỏ các thức người tu luyện lái phi kiếm hướng phía lý hành vị trí bay đi còn có một số không có cái khác yêu thú cũng là tại bản năng hấp dẫn dưới hướng phía lý hành vị trí chạy đi long đế nhìn trước mắt không phải hướng phía nơi đây chạy tới hào quang hừ lạnh một tiếng ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý vô tận lạnh giọng p â n phó nói hệ cạ dịm ngươi lĩnh một đội trấn thủ phương đông im hấp ngươi lĩnh một đội tọa trấn phương tây t i ể u duy ngươi l t vâng ta đợi linh mệnh nói xong bốn người quay người dẫn đội ngũ hướng phía bốn cái phương vị tiến đến trấn thủ bất quá có bốn người trấn thủ cũng không có bao nhiêu người đầu góc có pháo không muốn mạng chạy vào phải biết bốn người lực lượng ít nhất cũng là không minh kỳ cường giả ỉm hấp càng là có độ kiếp kỳ tu vi trừ phi vô tận hải tán tiên chạy tới không phải ai cũng không được đương nhiên cũng có một chút tự cho mình siêu phàm tu sĩ hoặc lạ ỉ vào tự thân một chút thần thông hoặc mạnh mẽ xuống tới hoặc lén qua nhưng là đều không ngoại lệ bị bắt được bắt được về sau không có chút do dự nào toàn bộ đem nó phi hôi yên d i ệ t kim đan nguyên anh phá hủy linh hồn càng là trực tiếp mẫn d i ệ t thủ đoạn cứng rắn để tất cả chạy tới tu sĩ trong lòng đều là hoảng sợ bất a n đối với cái này mới quật khởi yêu đình cũng là cảm thấy sợ hãi mà lúc này lý hành cũng ở vào giai đoạn khẩn yếu nhất thương lan thủy mãng v à m é t lớn lên thân thể lúc này đã thu nhỏ dòng giã gấp mười quanh thân l ư n g thực đã tiếp cận thực thể chỉ kém một bước cuối cùng đối với hình thể thu nhỏ làm tinh tới nói quanh thân khí thế không chỉ không có yếu bớt ng lý hành bế quan chố long mạnh cũng là đại lượng linh khí hướng phía lý hành trong cơ thể dũng bánh lao tới vốn đã hóa thành chất lỏng linh khí cũng là như là cái phếo nhanh chóng biến mất một bước cuối cùng cho ta ngưng lý hành nổi giận g ầ m lên một tiếng l a m tinh cũng là ngửa mặt lên t r ờ i một tiếng tê minh xung quanh linh khí phảng phất phóng sinh một trận m á n h liệt như phong bạo vô hình linh khí bạo động hướng phía lý hành phương hướng chạy xiết phương viên vạn giám nước biển cũng là tại linh khí này bên trong l a n lộn phun trào tại đáy biển một chỗ biệt viện bên trong một người trung niên nam tử cương triệu nhìn thoáng qua trước mắt thật vui vẻ nữ hài bên trong quay đầu cắm lý hành phương hướng nhìn lại còn không cần nói cái gì. một mực màu vàng khỉ nhỏ nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi vào bên người nam tử vội vàng hô sư tôn sư tôn nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hầu tử lắc đầu nói ra thế nào phí phí có phải hay không lại gặp rắc rối rồi thời gian qua dòng g ã một k h ắ c đồng hồ bạo động linh khí đột nhiên lan g xuống đầy trời hồng quang cũng biến mất không thấy gì nữa ngay cả mặt biển cũng bình tĩnh trở lại nếu như không phải tại c h u n g quanh nơi này cái kia gần như mỏng manh đạo không có linh khí lời nói đ o á n chừng liền thật tưởng rằng biết tượng lý hành một mặt ý cười đứng dậy nhìn xem dưới thân đã khô kiệt linh mạch đứng dậy bay đi tại lý hành bên người còn đi theo một con dài trăm t h ứ c màu lam thủy mãn g thủy mãn g toàn thân màu băng lam nhìn trong suốt như bạo thạch để cho người ta nhìn tựa như đi chạm đến một chút hoàn toàn không có làm loài rắn trời sinh khiến người sợ h ã i thiên phú quanh thân khí thế cũng là càng thêm nội liễm thoạt nhìn không có một tia uy hiếp nhưng là lý hành lại có thể cảm giác được đến từ hắn u y áp tất cả mọi thứ hòa hợp một lò dựa theo cái này tinh thần biến thế giới thực lực tới phân chia lời nói đó chính là hẳn là thuộc về cấp chín thiên tiên ở cái thế giới này thực lực có thể chia làm kim đan nguyên anh động vương không minh độ kiếp đại thựa mỗi một cảnh giới đều chia làm giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ đến tiên giới về sau thực lực chia làm tám tiên mười hai kiếp thiên tiên kim tiên huyền tiên những thứ này đều chia làm cấp chín huyền tiên cũng được xưng là t i ê n đế thu ma giả bị chia làm thiên ma ma vương ma đế người tu yêu bị chia làm thiên yêu yêu vương yêu đế c trong đó mười hai kiếp tán tiên thần thú tương đương với cấp chín tiên tiên nếu như là bình thường người hoặc là yêu tu ma tu tối đa cũng chính là tương đương xa cấp sáu thiên tiên thôi mà lúc này lý hành lực lượng tương đương với cấp chín tiên tiên tại nhân gian tối cao tiếp nhận đẳng cấp trở lại yêu đình hoàng thành về sau lý hành đại yến quần thần có hạn phơ lình loại này xử lý cao thủ tại toàn bộ yêu đình ăn đều rất tận hứng bất quá cũng thiếu chút đem hạn phơ lình mệt mọi có cáp sau đó lý hành lần nữa nghỉ ngơi mấy ngày liền xoay người rời đi bàn giao d ư ớ i tiếp xuống nhiệm vụ liền tốt t ỷ như vô tận hồng hoang vòng trong t ỷ như đằng long đại lục t ỷ như vô tận tinh hải đây đều là chưa khai thác khu vực bất quá có long đế đến thống lĩnh lời nói lý hành rất yên tâm nếu như ngay cả nhất đại long đế cũng không thể chinh phục cái này nho nhỏ từ huyền tinh đây cũng là rất xin lỗi phương bắc hát thủy long đế xưng hô thế này rời đi về sau lý hành quay người hướng phía lại nói một mực tại lao hát nơi này cầm đồ vật nhưng không có bất kỳ thù lao cũng chính là tại lúc bắt đầu lưu lại một cái h li ẹn phối t h a i luôn cảm giác có lỗi với hắn lần nữa đi đến cái này ảm đạm tinh cầu phóng tầm mắt nhìn tới đều là vô tận sắt thép trên bầu trời bay múa có chút nhìn xem như m ạ c h t u ộ c lại có chút giống sứa đồng d ạ n g người máy không ngừng tuần tra chính là một chút trên mặt đất cũng là vừa đi vừa về không ngừng r ụ c dịch một chút người máy không có một tia t h ẳ n g thực vật bao trùn nhìn dị thường kiềm chế lý hành thật sâu thở dài một hơi đối với lao hát nghiên cứu khoa học năng lực lý hành là phi thường chịu phục, nhưng là cái này thẩm mỹ quan sao Còn chờ nhận đối với lao h ắ c tới nói mặc kệ cái gì tốt nhìn không dễ nhìn chỉ cần thực dụng để tốt bầu trời một đạo hồng quang hiện lên sau đó một kiện m à u bạc ván lướt sóng bay đến lý hành trước mặt lao h ắ c thân ảnh xuất hiện lần nữa trước mặt lý hành không cao dáng người đại đại đầu đỉnh lấy một bộ tròn trịa con mắt nhìn không chỉ có nghiêm túc cũng dị thường đ á n g yêu có chút n ước manh ha ha ha không nghĩ tới thật là ngươi a mẹ lìn lao h ắ c hưng phấn ha ha cười nói đối với hắn cái này chim không thể bị tinh cầu thật đúng là không có mấy người đến mà lại chủ yếu nhất một điểm chính là khoa học kỹ thuật lực lượng phần lớn là tập trung ở giai đoạn trước nói cách khác tại tu luyện giai đoạn trước khoa học kỹ thuật lực lượng có thể song bạo người tu hành nhưng đã đến hậu kỳ lời nói lại không được nhân ra một cái liền có thể đơn đấu người một hạm đội không phải nói khoa học kỹ thuật lực lượng không được tại có một ít thế giới khoa học kỹ thuật là v u a thế giới khoa học kỹ thuật phát triển cực hạn cũng là hủy thiên diện địa tồn tại thậm chí có pháp lệnh vũ khí thời gian chụp các loại vũ khí các loại chính là một chút đại thần cũng là sợ hãi mà lại nó còn có một cái người tu hành không gì sánh được ưu thế Phù cập chỉ cần chế tạo ra một cái tới như vậy toàn bộ xã hội đều có thể ứng dụng mà không được người tu hành đều là tự mình một người đến tiến hóa nhưng là đi loại này khoa học kỹ thuật là vua thế giới là tại quá ít mà lại càng là đến thế giới như thế này người càng không an toàn lao h ắ c căn bản cũng không đi đến bây giờ lao h ắ c cũng liền chỉ biết là một cái cấp bậc tương đối cao thế giới mà lại trước mắt một kiện bị khai phát xong thực lực bản thân cũng là lâm vào bình cảnh lý hành nhìn xem lao h ắ c thân ảnh cũng không có tiến lên nắm tay hoặc ôm mà là lẳng lặng đứng tại chỗ cười nói ra làm sao lão bằng hữu tới cũng không ra n ê n đón n ê n đón một chút hh ắ c ắ c ngươi cũng là ai bạn cũ chỗ nào còn cần tới đón tiếp ta đây không phải đập ván trượt tới đón ngươi sao trong tay của ta còn có một cái thí nghiệm ngươi trượt tới lập tức liền tốt nói xong quang ảnh l ó a lên trước mắt lao hát trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lý hành cũng là cười khổ lắc đầu vừa vặn chỉ là một cái hình chiếu thôi cất bước đi đến một bạc ván trượt ván trượt phía trên trống rỗng xuất hiện một cỗ hấp lực đem lý hành cố định sau đó đằng không bay lên đang phi hành quá trình bên trong ván trượt bốn phía một cái từ lực dập dờn đem phong lưu phân hướng hai bên chỉ chốc lát thời gian lý hành đi vào một chỗ trong căn cứ mà lao h ắ c cũng đã làm xong trong tay tạ p vật đến đây trước cửa nghênh đón lý hành ha ha thật sự là khách quý gặp lao h ắ c nhìn xem lý hành về sau cất bước hướng về phía trước cùng lý hành ôm lý hành thấy cảnh này cũng rất tự giác ngồi sổn người xuống tại lao h ắ c bình cao về sau dối ra hai tay ôm tại lao h ắ c tiếp xúc lý hành thân thể một k h ắ c thân thể đột nhiên đem cứng ngắc lại một chút sau đó lại khôi phục bình thường trong miệng lớn tiếng khích l ệ nói chật chược thật sự là lợi hại nhanh như vậy liền đã hoàn thành bước đầu tiên tiến hóa nơi này nói tới bước đầu tiên tiến hóa chính là từ nhân hóa tiên toàn bộ sinh mệnh cấp độ tiến hóa lý hành cũng không khách khí cười hát hát nói may mắn may mắn không không không đây cũng không phải là may mắn chúng ta vô hạn thần tử có thể hoàn thành tiến hóa kia là tất nhiên khác biệt chỉ là thời gian dài ngắn m à t h ô i ngươi có thể tại không đến thời gian hai năm từ một cái không có gì cả phạm nhân trưởng thành là tiên nhân c ó thể nói là n g ú t trời phạm chúng ta thần tử bên trong ngươi cũng là có thể có thể điểm danh vào đang khi nói chuyện lao hát ngữ k h í chưa từng che lấp hắn đối lý hành hâm mộ ánh mắt bên trong đều là vẻ khát vọng ta đã hơn năm trăm tuổi mặc dù còn có đầy đủ tuổi thọ đến tiêu xài nhưng là ta có thể cảm giác được linh hồn chi h ò a suy yếu nếu như không phải sử dụng một chút siêu phàm n ă n g dược dược tề lời nói ta khả năng tiếp qua mấy trăm năm liền phải chết đối với loại lời này lý hành cũng không biết như thế nào đi chia sẻ mà là nói sang chuyện khác tốt rồi đừng bảo là như thế mất hứng ta hôm nay thế nhưng là tới gặp gặp n g ư ờ i trả lại cho ngươi mang đến một chút mỹ vị muốn hay không nếm thử lao hắc cũng nhanh chóng điều tiết một chút tâm thần nói ha ha cái k i a nhất định phải nếm thử ngươi thế nhưng là vạn thú viên tri chủ chính là không bao giờ thiếu một chút linh thú thịt ư vị tư v hẳn là rất đẹp đi ha lý hành cũng là cười nói ra kia là nhất định ăn xong ta tại nói cho ngươi một tin tức tốt tin tức tốt lao hắc nghi ngờ hỏi tin tức tốt gì ai nha trước hết khoan để ý tới một hồi lại nói lý hành lôi kéo lao hắc hướng phía bên trong đi đến một bên người máy rất chịu khó nhanh chóng đi tới phục thị hai người lý hành vung tay lên đem nhận không gian bên trong hạn p h ở lĩnh làm đồ ăn đem ra nhìn trước mắt chính mình không biết cái nào đồ ăn lao hắc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng giống như thao thiết khẩu vị mở rộng hai người cười cười nói nói cãi nhau ở mỹ ăn cơm uống rượu một bữa cơm liền ăn gần năm tiếng sau khi cơm nước no nê、e, hai người cầm cây tăm xỉ a răng một bộ h ể ệ vải biểu lộ nằm tại xoa bóp trên ghế trở về chỗ vừa vặn mỹ vị không nghĩ cho ăn bể bụng ta ăn xong ngươi lần này cơm về sau ta về sau làm sao bây giờ a lão hắc bất đắc dĩ vớt vớt nở bụng không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ nói lý hành cũng không quay đầu lại nói ra muốn ăn lời nói về sau có thể thường xuyên đến ta cái này ăn cũng không phải không chào đón ngươi ngươi cũng không phải không tu luyện nào có nhiều thời gian như vậy lại nói chúng ta khoảng cách thế nhưng là rất xa lão hắc p h ả n nàn nói xa cái gì ngươi cùng ta cùng một chỗ chẳng phải không xa cùng một chỗ đúng a ta lần này tới tìm ngươi chính là muốn cùng ngươi hợp tác ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn t r ư ơ i hai công ty vô h ạ n đúng a ta lần này tới tìm ngươi chính là muốn cùng ngươi hợp tác lý hành lời nói để lao hắt rõ ràng s ư n g sở ánh mắt bên trong đều là vẻ không hiểu sau đó giống như nghĩ tới điều gì thân thể đột nhiên ngồi dậy con mắt t r ợ n lao đại này nhìn xem lý hành không nói gì đều là vẻ chờ mong nhìn xem lý hành lý hành cũng không bán cái nút mà là nhẹ gật đầu nói ra không sai ta tìm thấy được một cái thế giới mới là một cái món thập cầm thế giới có ma pháp có khoa học kỹ thuật có thần linh bất quá chủ yếu vẫn là một cái khoa học kỹ thuật thế giới mà còn chờ cấp rất cao dựa theo suy đoán của ta lời nói trong đó người mạnh nhất hẳn là một cái ngụy t h á n h nhân cái gọi là ngụy t h á n h nhân chính là cùng loại với tinh thần biến thế giới bên trong h ư n g nông ở trong thế giới của mình chính là t h á n h nhân bất quá nếu là đến cái khác vũ trụ lại không được tối đa cũng chính là một cái t r u y n thánh thậm chí có khả năng thấp hơn lao hắc tiến lên một bước bắt lấy lý hành b ả vai vội và n g hỏi khoa học kỹ thuật phát triển thế nào lý hành cũng không tức giận cười nói ra tuyệt không so trước ngươi thế giới thấp lao hắc n ơ n g á nhìn lý hành sau đó đứng dậy cười ha, ha. trong tiếng cười tràn đầy vui sướng nhưng là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ đối với lao hát tiếng cười lý hành cũng là h i ể u khoa học kỹ thuật cùng tu hành là giống nhau tại gặp được bình cảnh thời điểm có lẽ ngàn năm vạn năm đều không thể đột phá tại tu tiên giới có bao nhiêu người bởi vì không cách nào đột phá dưới đường một cảnh giới mà thọ nguyên hao hết mà chết thậm chí đến cảnh giới càng cao hơn về sau ngàn vạn năm thời gian cũng có thể lý hành rất may mắn hắn gặp được một cái có thể vô hạn tấn cấp công pháp c h ỉ ít hiện tại không có gặp được bình cảnh không phải gặp được lao hát loại tình huống này lý hành cũng sẽ bị điên lao h ắ c tại một trận vui vẻ cười to về sau đi đến lý hành bên người trung điệp vô vô lý hành bạ vai nhưng lại cũng không nói đến bất luận cái gì một câu lúc này không có bất kỳ cái gì lời nói có thể làm cho hắn biểu đạt tự thân vui sướng lý hành cũng là cười nói ra tốt rồi không cần như thế ta thế nhưng là tới tìm ngươi hợp tác sớm nói xong ngươi một chút trang bị phải cho ta ưu đãi ha lao h ắ c khó chịu nửa ngày p h u n ra một câu nói về sau ta chỗ này đổ vật ngươi tùy t i ệ n cầm miễn phí ha ha đây chính là ngươi nói ta cũng không có bất ngươi ta nói sau đó thời gian lão hát như là giống như điên ở căn cứ bên trong làm lấy các loại bình thường không c ò n đ ế m thử hưởng thụ đồ vật lôi kéo lý hành uống cái say m ề m lý hành cũng biết lão hát tâm tình bồi tiếp hắn điên cuồng một mực kéo dài ba ngày về sau lý hành hướng hắn giảng giải liên quan tới mạ vẹo vũ trụ hết thẻ tin tức không sai lý hành chính là muốn đem lão hát đợi cho mạ vợ trong vũ trụ đi phải biết mạ vẹo vũ trụ thật đúng là một cái món thập cầm thế giới ở địa cầu mạn gạ bên trong ít chiến cảnh cũng là mạ vẹo vũ trụ một viên chỉ là tại trong thế giới hiện thực là hai cái thế giới song song thôi bất quá chính là thiếu đi ít chiến cảnh thế giới này cũng là loạn thất có thần linh có ma pháp có phi thuyền có ma quỷ có người ngoài hành t inh đều loạn thành một ư ơ i bảy bất quá vũ trụ tổng thể vẫn là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ lao hắc đang nghe lý hành giới thiệu về sau cũng là há to miệng cái khác c h ư thiên vạn giới mặc dù cũng có giống mạ vẹo loại này nhiều loại phát triển phương thức nhưng là những cái kia chỉ là chủ lưu bên trong một cái nho nhỏ điểm tựa thôi nào có giống mạ và sự cân bằng này phát triển bất quá đang nghe phương thế giới này nhiều như thế hắc khoa k ỹ lao hắc hưng p h ấ n nước bọt chảy dòng hung hăng thúc giục lý hành sớm một chút đi nơi này thậm chí sẽ trở thành lao hắc bay lên trí đ i ệ đang nghe phương thế giới này là lý hành chủ thế giới về sau lao h ắ c nghiêm túc tại tam đại chủ thần trước tượng thần ký kết khế ước cùng lý hành kết thành liên minh quan hệ có nhục cùng đục có vinh cùng linh quan g ảnh loại lên lý hành cùng lao h ắ c thân ảnh xuất hiện tại cái này thế giới mạ vẹo địa cầu bên trong lao h ắ c trong ánh mắt một cố loạn mã hệ i n lên tại lý hành cảm giác dưới từ lao h ắ c trong cơ thể phát ra một cái cái khác ba động một phút về sau lao h ắ c mở to mắt ánh mắt bên trong đều là tin tức chi sắp nói không sai mặc dù chỉnh thể khoa học kỹ thuật phát triển khá thấp bất quá lại có một ít rất vượt mức quy định đồ vật dùng ngươi có thể nói thành khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch thậch ra có chút không hợp t h i thưởng bất quá ta thích lý hành nhìn xem lui tới đ á m người nói viên tinh cầu này mặc dù khoa học kỹ thuật không ra thế nào địa bất quá lại là toàn bộ vũ trụ khí vận tụ tập trung tâm sẽ để cho ngươi gặp được rất nhiều không tưởng tượng được sự tình cái này cũng sẽ là thành đạo chi địa lao h é c nhẹ gật đầu quay đầu đối với lý hành nói ra ừ m ta nghe ngươi ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào lý hành méo một chút đầu một bộ vẻ suy tư nói đầu tiên chúng ta phải có một cái thân phận một cái có thể tham dự thế giới này tiến trình thân phận sau đó thì sao sau đó chúng ta cần phải có tiền có sức ảnh hưởng lý hành híp mắt chỉ chỉ nơi xa cao ốc trên màn hình một cái nam tử tự hình tượng nói tựa như hắn ý rồng man sơ tạc trong màn hình sơ tạc h a khắp một bộ g i á m túi bộ dáng đối với đông đảo phóng viên chậm rãi mà nói đọ kim giao nhau chiến giáp ở một bên đứng thẳng nhìn uy phong lẫm liệt ở cái thế giới này gen vũ khí y dược tài liệu các loại trở công nghệ cao đồ vật đều bị tập đoàn cùng chính phủ lũng đoạn tùy tiện nhúng tay mặc dù không sợ bọn hắn nhưng lại sẽ dẫn tới một loạt phiên p h ư c thậm chí còn có thể đem xì n cho đưa tới cho nên chúng ta cần một cái có thể nhanh chóng vơ vét của cải thủ đoạn mà lại sẽ không khiến cho bọn hắn được trong tay nhóm lửa một viên thuốc lá nhẹ nhàng hít một hơi ánh mắt mê ly khỏe miệng nổi lên vẻ m ỉ m cười nói lao h ắ c n g ư ơ i nói trò chơi thế nào trò chơi thứ gì lao h ắ c một mặt mê mang nhìn xem lao h ắ c biểu lộ lý hành một mặt khinh bỉ tay phải b a i xuống một cái to lớn hai tay kiếm xuất hiện trong tay trong miệng hô lớn vì chính nghĩa đ ừ n g sợ ta tới để xì ạ vặt thuế cái cái quỷ gì lao h ắ c há to miệng im lặng nói thật chán cũng may mắn lý hành tại hai người bốn phía bố trí kết giới không phải những người khác cũng sẽ đem chính mình hợp lý thành bệnh tâm thần Ta đại đ ứ có mã ba ngày công ty vô hạn hiểu hứ. hành được, Lý n g đột nhiên tuyên bố hai trò chơi một cái tên là lò một cái khác gọi là xuyên qua tuyến lửa lò là một cái tháp phòng loại trò chơi trong đó có đại lượng anh hùng Những thứ này anh hùng thứ chương ó c ú t xuất từ huyết là có chút bốn trăm c bốn mươi ba công ty vô hạn mạng mẹo địa cầu bên trong hát khoa ký hoàn toàn chính xác có rất nhiều bất quà những cái kia đều là khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch kết quả muốn nói chỉnh thể khoa học kỹ thuật cùng hiện thực địa cầu cũng liền cao như vậy một chút thôi không tầm thường cũng chính là siêu việt hai ba mươi năm nhưng là lao hát khoa học kỹ thuật đẳng cấp ít nhất phải cao mạ vẹo địa cầu ba đẳng cấp qua n g một cái ma trận quang nao liền có thể xong bạo toàn bộ địa cầu xếp vờ cho nên lỏ cùng cờ rột phỉ dở hai trò chơi tại vi rút thức điên tuyên truyền bên trong bắt đầu ở toàn bộ tinh cầu h u y ế t tán có lẽ ngươi tùy tiện điểm một cái giao diện cũng có thể bị đ á o loạt nhớ kỹ không phải nhắc nhở ngươi có muốn hay không đáp loạt mà là trực tiếp cho ngươi đáp loạt mà lại tốc độ kia cũng là vụ vụ nhanh tại ngươi còn không có cự tuyệt thời điểm liền đã cho ngươi đạo loạt tốt rồi lò cùng cờ rột p h i giờ cái này hai trò chơi có được hay không cái này chỉ cần là ta đại địa cầu người chơi cũng sẽ không hỏi cái này vấn đề kia là trải qua hơn trăm triệu người kiểm nghiệm về sau sản phẩm không dễ chơi không cần tiền vẹn vẹn một tháng thời gian liền bắt đầu dẫn dắt toàn bộ địa cầu trò chơi trào lưu cùng truyền thống thu phí trò chơi khác biệt chúng ta hết thể đều làm miễn phí đã loạt trò chơi không cần tiền đ ă n g lục tài khoản không cần tiền chơi cũng không cần tiền chẳng qua nếu như ngươi nghĩ có một cái đẹp mắt làn ra vậy sẽ phải bỏ tiền mua muốn sớm giải tỏa một cái anh hùng hay là ngươi nghĩ chính mình trang bị càng tốt hơn một chút đạn càng nhiều hơn một chút thuộc tính tại lợi hại một chút thật xin lỗi bỏ tiền nhưng là chúng ta cự tuyệt cùng một chỗ hình thức buộc chặt tiêu thụ có mua hay không toàn bằng tự nguyện coi như không mua ngươi cũng có thể chơi rất vui vẻ miễn phí hình thức đỉnh cấp s á n g ý siêu chơi vui trò chơi cái này hai khoản có chút nhớ nhung không lửa cũng khó khăn không còn nếu như không phải lo lắng bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới trứng lý hành thậm chí trực tiếp đem muốn đem vong du làm cho ra cái kia mới là ta game thủ nam cuối cùng phúc lợi bởi vì cái này hai trò chơi mà sinh ra các thức chiến đội giống như mọc lên như nấm nhao nhao xông ra người trẻ tuổi tại lúc gặp mặt trào hỏi phương thức đều là hỏi hôm nay mới dết có hay không hố hôm nay ra một cái hoàng kim thương v â n v â n chính là một chút nữ hải tử cũng muốn cầu bạn trai của mình mua cho mình làn da mà không muốn cái gì hoa hồng đương nhiên nhất làm cho cái này hai trò chơi nóng nảy toàn cầu nguyên nhân là công ty vô hạn website game ban bố cái tin tức tất cả người chơi xin chú ý b ạ n công ty vào khoảng sáu tháng sau ngày mùng ngày một tháng mười tại new job vô hạn cao ốc cử hành lò cùng c ơ r o t p h i giờ tranh tài tranh tài tiền thưởng vì năm trăm vạn mỹ kim tưởng tình mời cẩn thận đọc phía dưới dự thi quy tắc tất cả người chơi xin chú ý b ạ n công ty vào khoảng sáu tháng sau ngày mùng ngày một tháng mười tại new job vô hạn cao ốc cử hành lò cùng cờ j o s p h i giờ tranh tài tranh tài tiền thưởng vì năm trăm vạn mỹ kim tưởng tình mời cẩn thận đọc phía dưới dự thi quy tắc tất cả người chơi xin chú ý bản công ty vào khoảng sáu tháng sau ngày mùng ngày một tháng mười tại new jork vô hạn cao ốc cử hành lò cùng cờ j o s p h i giờ tranh tài tranh tài tiền thưởng vì năm trăm vạn mỹ kim tưởng tình mời cẩn thận đọc phía dưới dự thi quy tắc tin tức này trong nháy mắt buộc cháy phát nổ toàn bộ giới trò chơi liên quan tới chơi game tranh tài t h ắ n g tiền thưởng chuyện này cũng không lạ l ắ m bởi vì cũng có cái khác rất đúng có chút cũng là làm như vậy nhưng lại không có một trò chơi có giông cái này hay khoản dạng này như thế van dội toàn cầu không chút khách khi nói cái này hay trò chơi chính là hiện tượng cấp sự vật mà lại những cái kia cái gì tranh tài tối đa cũng chính là hơn vạn mỹ kim thôi thậm chí chỉ là một bộ quần áo thôi chưa từng có giống công ty vô hạn trực tiếp tại một tòa trong cao ốc cử hành mà lại tiền thưởng vẫn là năm trăm vạn không đúng hai trò chơi nói như vậy tiền thưởng chính là một ngàn vạn tại cái này hai trò chơi nóng nảy trong lúc đó để công ty vô hạn nhất cử thành danh thiên hạ mà bế tế công ty vô hạn lại ban bố mấy khoản trò chơi nhỏ tỉ như vs zombie, t ờ làn v s zombie tetit h u y ế n vũ xe bay vân vân những trò chơi này thích hợp nhất chính là những cái kia bạch linh chơi Còn có chính là nữ nhân, là đương ố số muốn i với chơi đôi khi giờ nhiều cái chơi liền để công ty vô hạn kiếm vẹn vẹn vô vàng bọn bạc bác. hắn nhân cùng còn hơn, này công hạn phỉ trò rột trò ty có cờ cái so để đầy đ mấy lỏ nhiên nhìn thấy công ty vô hạn như thế kiếm tiền không có khả năng không có người đỏ mắt bất quá mở lên môn làm ăn lý hành rất tuân thủ luật pháp nên nộp thuế nộp thuế không có bất kỳ cái gì hành động trái luật cho nên nước mỹ chính phủ cũng không dám tùy ý đối một cái tuân thủ luật pháp công ty làm cái gì hãm hại Cái khác một chút hát một tập đoàn, tại cái này internet thời đại chỉ cần đen đi vào ngươi hệ thống làm ngươi còn không phải dễ dàng ma trận quan g nao đẳng cấp muốn so thế giới này máy tính không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần chính là lao hắc đưa cho lý hành phúc bá đều có thể tùy ý xâm lấn sở t ạ c g i ả vị vậy nếu là lao hắc quyền lợi tay mà quẹo địa cầu căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản tập đoàn chạy đến đen tiến máy tính vài phút để ngươi tổn thất mấy ngàn bạn lúc không có chuyện gì làm cái gì có thể đem công ty của ngươi đóng gọi đấu giá liền hỏi ngươi có sợ hay không về phần kia cái gì hát xã hội kia liền càng đơn giản thật sự cho rằng lý hành là ăn chay a không nói những người biến dị kia bỏ vào đến chính là lao hắt một chút mô phỏng chân thật người máy đều có thể treo lên đánh bọn hắn một cái không có đầu góc tới bị lý hành làm cái thứ hai cũng bị làm thứ bậc ba cái bị làm về sau những cái kia đại ngạc cũng minh bạch vô hạn công ty không dễ t r ọ n từng cái mau đem móng vuốt rụt trở về bắt đầu chính thức đến nhà đến thăm bất quá hết thệ không thấy lại còn coi chúng ta tới kiếm tiền tới à. lý hành ngồi thang máy đi đến một cái bị nghiêm mật nắm tay trong phòng thí nghiệm nhìn xem chung quanh lui tới đ ắ n g người đâu đâu cũng có một chút thí nghiệm khí giới bình, bình lọ, lọ lý hành theo bản năng hít mũi một cái mỗi lần nhìn thấy t r ẳ n g cảnh này đều sẽ nghĩ đến trong phim ảnh bị giải phẫu thi nghiệm đề luôn cảm giác một cỗ tạ ác nhìn vẻ mặt cảm giác hưng phấn lao hắc lý hành kêu một tiếng nói lao hắc nơi này nhìn thấy lý hành đến lao hắc thả ra trong tay công việc bước nhanh đi tới ánh mắt bên trong ý cười một mực không có dán đoạn quá xem ra rất hài lòng thế giới này thế nào với cái thế giới này có thể hài lòng lý hành cười hỏi không sai lao hắc gật đầu nói coi như không tệ mặc dù khoa học kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp bất quá lại có một ít để cho ta cũng cảm thấy mừng rỡ đồ vật đối với lao hắc nói tới mừng dỡ đồ vật hẳn là một chút hắc khoa kỹ khoa học kỹ thuật cây điểm l ệ n h ra mạ vẹo địa cầu hoàn toàn chính xác có một ít để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ tốt không cần phải gấp mạ vẹo địa cầu là cái vũ trụ này khí vận ra hội chỗ mặc dù phát triển có chút thấp bất quá về sau đều là một chút sự kiện lớn phát sinh t r i địa chúng ta đầu tiên cần phải làm là tại đ ố i cái tinh cầu này cắm dễ sau đó tại hướng vũ trụ xuất phát cái tinh cầu này một chút hắc khoa kỹ cũng đầy đủ lấy nghiên cứu một đoạn thời gian. Lý Hành vừa cười vừa nói. Ừ, hôm qua căn cứ ngươi nói vị trí tìm được cái kia được xưng là sở hải đơ man t e t e r baker lão hát kiểu nói này lý hành cũng là có chút hưng phần nói thế nào sở hải đơ man t e t e r baker thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất nhưng lại là nổi danh nhất phải biết trên địa cầu thế giới mạ vẹo mở ra đều là từ trên người hắn bắt đầu sở hải đơ man một hai ba bộ theo hạ mạ d ị n h sở hải đơ man hiện tại lại ra một cái không biết lúc nào sở hải đơ man có thể nói là nổi tiếng ta len lén đem hắn đánh n g ấ t xịu cùng hắn quất sáu trăm ml máu tươi thuận tiện còn lấy đi một chút tế bào máu cùng cất tủy lão hát hưng phần nói ra không nghĩ tới thật không nghĩ tới nhện gen vậy mà có thể cùng nhân loại gen như thế kim ê dung ta đã từng cũng nghiên cứu qua một chút liên quan tới gen loại khoa học kỹ thuật bất quá bởi vì thiếu khuyết cần thiết điều kiện một mực không cách nào tiến bộ tối đa cũng chính là làm được một chút gen bên trên ưu hóa cùng cường hóa một mực không có bản gốc để cho ta làm một chút thuốc biến đổi gen ha <cười> ha không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc tìm được chỗ để đột phá ha <cười> ha lý hành cũng là một mặt ý c ư ờ i nói vậy ngươi dự tính bao lâu có thể phá vỡ sở hại đỡ man gen lúc nào có thể sản xuất hàng loạt lao hát tự ngạo mà cười cười nói ra bởi vì máy móc khoa học kỹ thuật gặp được bình cảnh ta vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá mới miệng gen công trình cơ sở ta đã toàn bộ hoàn thành thiếu khuyết chỉ là một chút ván cầu thôi cái này sở ải đờ man gen chính là ta ván cầu không ra một tháng liền có thể toàn bộ phá giải hoàn thành lúc kia trực tiếp có thể sản xuất sở ải đờ man gen t h ố t thử lý hành vỗ lao hắc b ả vai ha ha cười nói tốt sở ải đờ man thực lực ta đã khảo nghiệm qua có bạch ngân đỉnh phong thực lực nếu như thêm chút huấn luyện hoặc là tại tăng thêm một chút những vật khác nhưng cùng hoàng kim cấp bậc chiến lược h ư n g kháng nếu như có thể sản xuất hàng loạt lời nói chính là một cái rất tốt phá hôi không sai lao hắc cũng cười nhẹ xem ra rất hài lòng thế giới này sau đó đột nhiên nói với lý hành ta nhớ được ngươi đã nói nơi này còn có cái được xưng là hụt tồn tại lúc nào có thể tìm cho ta đến ta cần nó không n ổ i hụt gen mang theo người là một cái tiến sĩ chuyên môn nghiên cứu gậy mạ xạ tuyến tiến sĩ chờ ngươi đem cái này nện con gen phá giải về sau ta sẽ đích thân đi tìm hắn đến lúc đó có khả năng sẽ cho ngươi tìm đến một cái thú vị giúp đỡ ngươi bây giờ cần phải làm là trước tìm một chút tiểu nhân đồ vật luyện tay một chút ta nhớ được thế giới này còn có rất thật tốt đồ vật siêu cấp binh sĩ thuốc thử người kiến c h i ế n h phủ chờ đem những vật này làm xong ta tại cho ngươi bắt mấy cái người ngoài hành tinh tới nghiên cứu lý hành bánh vét để lao hắc dị thường hưng phấn hắn đã thật lâu không có như thế có kích tình làm chuyện nào đó khoa học kỹ thuật bình cảnh để hắn dị thường đ ổ i phế hiện tại rốt cục tìm chính mình tiến h ó a con đường còn có cái gì là có thể cùng những vật này so sánh Tốt, vậy ta đi trước nghiên cứu sở hải đơm mangien ta c h ờ ngươi tin tức tốt lao hắc hào hứng rời đi trở lại trong phòng thí nghiệm lý hành cũng trở về đến phòng làm việc của mình bên trong từ một bên lấy ra một tờ giấy trắng không ngừng nhớ lại cái này mà v ẽ địa cầu bên trong những cái kia hắc khoa kỹ cùng cung hắc tương quan n g khoa kỹ đối Lao là hắc n với khoa học kỹ thuật tới nói có khả năng một cái linh quang lõe lên cũng có thể kéo theo toàn bộ văn minh tiến trình đã cùng lao hắc kết minh vậy sẽ phải không kiệt dư lực lại giúp hắn phải biết vạn thú viên cái này thần thai trời sinh liền cùng có chút cái khác thần thai là từ đối đầu tại sao đãi lẹt một m à n kia lý hành vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện trước chưa quên chuyện sau đã đến lý hành cần vì chính mình tìm mấy cái đồng đội độc thân phấn chiến vĩnh viễn so ra kém bao đoàn sửa ấm nghĩ tới đây lý hành xuất ra một cây bút không ngừng tại trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ ít chi mỹ là hạn giờ dịp ký lì hạn phát minh đây là một thiên tài hơn nữa còn là sợ tặc f a n hâm mộ bất quá bị sợ tặc cái kia hoa hoa công tử cho lỡ hẹn về sau chính là liền dị thường thống hận hắn ít chi mỹ cũng là một cái tốt toàn thân giống như nham tương toàn thân nhiệt độ cao không sợ đau xót chính là gay chi cũng có thể chủ sinh mặc dù có bất cứ lúc nào cũng sẽ bất quá giao cho lào hát hẳn là có thể ưu hóa đi kỳ lì ạn cũng là một nhân tài tuyệt đối không thể bung tha hiện tại lúc này bộ ba hẳn là còn không có chính thức bắt đầu đi lựu gióp đại chiến đều không có bắt đầu vậy cái này ít chỉ mì hẳn là còn ở giai đoạn thí nghiệm thí nghiệm không ổn định khuyết thiếu tài chính khuyết thiếu thí nghiệm lúc này đi chiêu mộ kỳ lì ạn hẳn là rất nhẹ nhàng siêu cấp binh sĩ kế hoạch là chế tạo ra đội trưởng đồ vật bất quá thứ này tại thí nghiệm thành công một khắc này liền bị phá hủy không phải lấy nước mỹ lòng dạ nước tiểu tính không có khả năng chỉ có đội trưởng một cái thành công vật thí nghiệm bất quá mặc dù không có thuốc thử nếu có đội trưởng huyết hẳn là có thể đẩy ngược ra công thức cái này cũng có thể thử một chút nghĩ tới đây lý hành tại trên tờ giấy trang viết đội trưởng huyết đẩy ngược công thức sinh hóa học gia hạp tim người kiến sáo trang người nằm giữ tim hạt người sáng tạo đây là một cái chính cống thiên tài bất quá căn cứ hắn tại trong điện ảnh làm người hẳn không phải là một cái bị thu mua người như vậy chỉ có trộm cũng may cái này sáo trang cũng không có trộm và dù sợ bằng nờ hẳn là còn ở ấn độ trốn tránh đi một cái sợ h ã i chính mình lực lượng t h ằ n g xui xẻo hiện tại đi tìm hắn lời nói hẳn là sẽ không thành công bất quá chờ đến sở ái d e r man r e n cùng ít chỉ Mỹ phá vỡ về sau nên dễ dàng bị hụt khiến cho hoa mắt váng à đầu hắn hẳn là nguyện ý giải quyết tự thân phiền p h ứ c đi nghĩ tới đây lý hành túi đầu viết đến ấn độ vợ rủ sở băng nờ hụt còn có sở ái d e r man bộ thứ nhất theo lý giới bộ hai hệ lệ trộ đây đều là rất tốt vật thí nghiệm nếu như có thể thông qua bọn hắn đẩy ngược ra trên người bọn họ phát sinh biến hóa hh còn lấy cái khác một chút nhân vật phản diện mỗi một cái nhân vật phản diện ngoại trừ những cái kia đầu v ó c có pháo đều là một chút có trắc nghiệm nhà khoa học ý dòng man bộ hai hải tờ lás làm cái gì chiến sĩ a loại người này trời sinh liền thích hợp tại phòng thí nghiệm đợi cạm p e n a mezi ca bên trong cái kia thấp vóc dáng nhà khoa học cuối cùng càng đem chính mình làm tiến trong máy vi tính cái kia tiến sĩ lấy đệ nhị thế chiến khoa học kỹ thuật năng lực đều có thể đem tự mình làm thành trí não loại người này đơn giản chính là một cái bụt còn sống chính là để người khác xấu hổ mà chết tồn tại nhất định phải năm qua tiếp súng chính là liên quan tới lôi thần chín đại quốc gia cùng ở vào côn luân s ơ lần t u hội đọc tỏ s ở trên kịch bản cũng hẳn là sắp bắt đầu t r i n h chiến liền từ chín đại quốc gia bắt đầu đi chương bốn trăm bốn mươi lăm kỵ lị ản lý hành liệt ra tràn đầy một đại trương giấy đến tìm kiếm tại mạ vẽo địa cầu bên trong có khả năng thứ cần thiết nhìn xem trang giấy trong tay lý hành ánh mắt bên trong lộ ra nụ cười hài lòng phúc bá lý hành nhẹ g i ọ n g h ô quang ảnh lóe lên phúc bá thân ả n h xuất hiện tại lý hành bên người không mình hành l ễ n ó i vậy hạ văn an căn cứ tờ giấy này bên trên nội dung đi tìm người nên gửi công văn đi liền gửi công văn đi nên phái người đi liền phái người đi lý hành p â n phó một tiếng nói Phúc hồng Bá bắn trong mắt bắn ra một ra vòng hồng quang đối với trang giấy ấ l phúc lẻ, sau đó cung đó n k í đáp, Đối p vâng, vậy hạ. h với、phúc、bá làm việc lý hành vẫn là rất yên tâm mà lại lao hắt phía trước vài ngày một lần nữa cho phúc bá thăng lên một c h ú t cấp hiện tại phúc b á tính toán năng lực ít nhất phải so trước đó nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần làm toàn bộ cao ốc trung ương máy chủ phúc bá trong trung tâm thoáng tính toán liền đem lý hành viết danh tự bên trên nhân vật toàn bộ tìm tới căn cứ tại ổ cứng bên trong chứa đựng phim làm bản gốc mô phỏng những người này tính cách đặc điểm cùng cần có đồ vật biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà ở xa tạ n h ì h ản giờ dịp k ý lị ả n lúc này như là như là một người điên đồng dạng tại bản thí nghiệm trước không ngừng tô tô vẽ vẽ ánh mắt bên trong tràn đầy điên c u ồ n g thần sắc tại m à u trắng trong phòng thí nghiệm một cái thiếu khuyết một cánh tay nam tử trung niên nhắm mắt nằm không đúng vẫn là không đúng hẳn là còn thiếu khuyết một kiện đồ vật bọn hắn tính ổn định không cách nào đạt được c a m đoan nhất định có thể giải quyết nhất định có thể giải quyết nói tới chỗ này k ý lị ả n án ánh mắt lộ ra một vòng oán hận thần sắc đáng chết thương nhân đáng chết bọn hắn đều là cất chó bẩn t h i u trong đầu đều là đáng chết tiền trong mắt bọn họ chỉ có tiền sao tuyệt cảnh dực tể chỉ cần chế tác được liền có thể có được vô tận tài phú toàn thế giới đều sẽ nhận biết chúng ta thế nhưng là trong mắt bọn họ chỉ có tiền đáng chết đáng chết bị phẫn nộ choáng váng đầu góc kỳ lị ạn nhấc chân đ ỗ n g nhiên thăm dò ở một bên trên mặt bàn một trận lốp bốp tiếng vang về sau cái bàn không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng là chân của hắn lại tràn đầy toàn tâm thống khổ nhìn xem chính mình có chút vặn vẹo chân trái kỳ lị ạn trong lòng tràn đầy vô tận oán hận đều nói dục vọng là s u thế, thế giới tiến trình động lực chỉ bị xuất hiện cũng là bởi vì kỳ lị ạn muốn có một cái bình thường đi đứng từ kỳ lì ạn tật để hắn ản cô h nén lựa giận trong lòng đối với một bên trợ thủ hỏi được xưng lại dị ổn người trẻ tuổi trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dị nói tiến sĩ tài chính còn cần một tuần lễ mới có thể tới sổ mà lại mà lại cái gì nói dị ổn hít sâu một hơi nói mà lại bọn hắn bởi vì chúng ta một mực không có lấy ra bọn hắn cần có đồ vật cho nên lần này tài trợ tài chính chỉ có trước đó một nửa cái gì ký lị ạn đông nhiên quay đầu nhìn về phía mình trợ thủ trong mắt đều là vệ nhân quan mang v à n vệ n tia mò ánh mắt giống như một con sói đói nhìn chằm chằm dị ồ n đáng chết bọn hắn không biết không có tài chính căn bản là không có cách lấy được thành quả sao một đám đ a n g chết heo m ậ p heo m ậ p a ta muốn giết bọn hắn giết bọn hắn nổi giận ký lị ạn rốt cuộc nhẫn nhịn không được hai tay không ngừng đem bên người hết thệ có thể đập đ ổ v ậ t hướng phía bốn phía đập tới chỉ chốc lát thời gian toàn bộ phòng thí nghiệm đều là mảnh vỡ biết sau nửa giờ ký lị ạn lựa giận mới chậm rãi lan xuống ánh mắt bên trong đều là đổi phế bất lực ôm đầu nghiêng dựa vào vách ngay tại đây là bên người duy nhất may mắn còn sống sót máy tính đột nhiên tự động vận chuyển không ngừng phát ra tiếng vang tiếng nhắc nhở âm n g à i có một phong điều kiện mời kiểm tra và nhận n g à i có một phong điều kiện mời kiểm tra và nhận n g à i có một phong điều kiện mời kiểm tra và nhận phẫn nộ kỳ lì ả n không chút suy nghĩ liền cầm lên bên người một cái vật cứng n e m tới bình một tiếng toàn bộ máy tính một trận tia lửa về sau báo hỏng ngay tại kỳ lì ả n trong lòng hơi an tĩnh một hồi thời điểm toàn bộ phòng thí nghiệm t ấ t cả công cụ truyền tin trong nháy mắt bắt đầu điên cùng chất động không ngừng tái diễn vừa vạn thanh âm kỳ lì ạn chính là đang tức giận cũng biết mình bị hacker công、kích. bất quá cũng may người hát khách này cũng không có làm động tác khác vẹn vẹn chỉ là cho mình phát ra một phần bưu kiện xuất ra bên hông điện thoại mở ra nhìn thoáng qua bưu kiện bị mở ra ngắn ngủi chán mấy dòng chữ mà thôi tôn kính ngạn dợ di ký lì hạn tiến sĩ ngài tốt nơi này là vô hạn khoa học kỹ thuật công ty công ty của chúng ta đối với ngài cùng tác phẩm của ngài ít chị mỹ cảm thấy rất hứng thú chúng ta là một cái chuyên nghiệp công nghệ cao công ty hiện tại thành mời ngài gia nhập chúng ta đem toàn lực giúp đỡ ngài nghiên cứu những lời này rất ngắn gọn thậm chí rất cứng nhắc câu bên trong giữa các hàng không có quá nhiều sức tưởng tượng đồ vật vẹn vẹn chỉ là một cái thư mời thôi bất quá lại làm cho k ỳ lị án ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ bởi vì mặt sau này còn cùng bổ sung lấy một cái coi thường nhiều lần trong video đồng dạng là một cái phòng thí nghiệm bất quá muốn so vừa bị k ỳ lị án đập phòng thí nghiệm muốn càng thêm chuyên nghiệp trong đó một chút thiết bị chính là chính k ỳ lị án đều chưa từng gặp qua trong video một đám thân mang màu t r ắ n g áo dài người phân công ngồi riêng phần mình đồ vật bất quá đó có thể thấy được bọn hắn thí nghiệm đều là tại vây quanh một vật n a m tại trên bàn thí nghiệm chính là một cái người da trắng nam tử có người ở trong tay bọn họ tiêm vào một ống dược tề về sau thời gian mấy hơi thở nam tử toàn thân liền bắt đầu có phản ứng thân thể tại dài cao thể trạng tại cường trắng thân thể giống như là thổi hơi cầu đồng dạng bị nhanh chóng tăng lớn vẹn vẹn mấy phút nam tử liền có một cái thân thể người biến thành một cái chỉ có tại khỏe đẹp cân đối tiên sinh trên thân mới có thể nhìn thấy dáng người sau đó chính là khảo nghiệm lực lượng tốc độ sức chịu đựng lượng hô hấp mỗi một hạng số liệu đều vượt ra khỏi nhân thể cực h ạ n để cho người ta nhìn mà phát khiếp sau đó video im bặt mà dừng cường hóa thân thể kỹ thuật đây là cường hóa thân thể kỹ thuật chẳng lẽ là siêu cấp binh sĩ kế hoạch những dược tế kia ký liạn ánh mắt bên trong lóe ra vẻ nghi hoặc nói không không đúng siêu cấp binh sĩ kế hoạch đã sớm đình chỉ mà lại nếu như có thể thành công chính phủ đằng kia chính khách không có khả năng giữ kín không nói ra như vậy nói cách khác đây là một cái khác nghiên cứu kế hoạch kia là so với mình còn muốn thành thục nghiên cứu còn có cái kia sau、so、l ư n g thiết bị nếu như ta có thể có những thứ này ủng hộ năm năm không thời gian hai năm ít chi mỹ liền có thể nghiên cứu chế tạo thành công tìm tới bọn hắn đúng tìm tới bọn hắn bốn trăm bốn mươi sáu lôi thần kịch bản mở ra có vô hạn trò chơi công tử làm nhiệm vụ lý hành khắp thế giới tìm kiếm tài nguyên bất luận là người hay là vật chỉ cần là đối chính mình có lợi đồ vật đều muốn tìm trở về chính là người kiến sáo trang cũng bị lý hành phái xạ đọc cặp trò trộm tới thời gian chậm rãi trôi qua cách mỗi mấy ngày đều sẽ có người bị phúc bá cho lắc lư tiền đến còn có một số tương đối đặc thù đồ vật cũng sẽ bị mang vào lao hát những ngày này trên cơ bản đều ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm nụ cười trên mặt liền không có dán đ o ạ t quá chỉ có những vật này mới có thể để cho hắn cảm thấy vui vẻ thời gian chậm rãi trôi qua một ngày này lý hành ngay tại cao ốc tầng cao nhất bưng cà phê nhìn phía dưới mặt người đến người đi đám người đột nhiên trong hư không một trận lắc lư đồng thời kèm thêm năng lượng cường đại phản ứng lý hành hơi neo mắt lại trong miệng một tiếng hô phúc bá phúc bá thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một bên hành lễ nói gặp qua bệ hạ Điều động vệ trong i cái n nhìn h gì, xem là ấ t q u thuộc kịch bản. n v nháy g mắt phúc bá thân ảnh biến mất không thấy lý hành cũng một lần nữa sống đến trên ghế xạ lồng chờ đợi lao hắt đến năng lượng cường đại phản ứng kèm thêm không gian truyền t ố n g ba động ngoại trừ lôi thần đến còn có thể là ai lôi thần kịch bản rốt cục mở ra vì có thể tiến đến chín đại quốc gia ta đã đợi rất lâu lý hành tự đủ ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian lão hắc ngồi thang máy xuất hiện lý hành trước mặt còn chưa đi tiến lý hành một cô hôi chua vị ra chỗ nào tựa như là thả thiêu đồ ăn đồng dạng lý hành che mũi một mặt ghét bỏ nhìn xem lão hắc nói đừng tới đây lão hắc cũng phát hiện chính mình có chút ô huế túi đầu tại chính mình quanh thân h í hạ một mặt lúng túng cười nói ra là có mấy ngày không có tắm rửa mấy ngày ngươi là có mấy tháng không có tắm rửa đi ta liền không gặp ngươi từ phòng thí nghiệm ra quá lý hành cười lạnh một tiếng nói h ắ c h ắ c nghe được lý hành lời nói lao hắc cũng chỉ là h ắ c h ắ cười c không ngừng gái đầu một cái nói ra đây không phải bị những cái kia đ ồ tốt cho mê đến con mắt nhà làm sao vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì nói đến chính sự lý hành cũng thu liễm t r e o chọc thần sắp nói lôi thần ra chín đại quốc gia kịch bản cũng muốn chính thức bắt đầu theo giúp ta cùng đi xem xem đi lao h ắ c trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mặt h ư n g phần nói ngươi là cái kia tự xưng là thần đến từ h t gạt người ngoài hành tinh lý hành gật đầu nói không sai chính là bọn hắn vậy sẽ phải đi xem một chút nghe ngươi nói khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng không tệ lắm hẳn là có đáng giá tham khảo địa phương đi nhanh đi lao h ắ c thúc giục nói lý hành bất đắc dĩ thở dài nói ngươi đi trước tắm rửa quá t h ô i sau nửa giờ lao h ắ c lần nữa đi vào lý hành gian phòng lao h ắ c từ chính mình thần thai bên trong xuất ra hai cái màu bạc trắng lướt sóng ván trượt dẫm lên trên vật này liền cùng loại với tạ i phẹn tạ tịp pháo ở bên trong cái k i ê u ngân ả n h chân người dưới dẫm đến đồ vật nhìn tựa như là một cái nho nhọ ván trượt nhưng là trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng lại là dị thường chi cao tỉ như phía trên hệ thống trọng lực năng lượng hệ thống phòng v â n v â n qua n g một cái hệ thống trọng lực chính là làm cho cả địa cầu trông mà thèm đồ vật không phải ngươi nhìn hiện tại hàng không vũ trụ viên vẫn là tại trong phi thuyền vũ trụ tung bay v ề phần phần t ử chuyển đổi hệ thống càng là như vậy nó có thể trực tiếp xuyên qua một chút chất lượng không phải rất lớn vật thể tựa như pha lê như là quang ảnh đồng dạng tại trực tiếp xuyên qua pha lê mặc dù mình tốc độ phi hành không thể so với vật này chậm bất quá có thể dùng ít sức lý hành cũng sẽ không ngốc đến càng muốn chính mình đến chân đạp tại ván trượt phía trên ở trên bầu trời tùy ý phi hành còn không có tốt tốt thưởng thức bên người cảnh sắc thời điểm lý hành đã đi tới mục đích đây là một chỗ to lớn h o a m ạ cách đó không xa thì là có một cái nho nhỏ thị trấn một chỗ ở vào trong hoang mạc tiểu trấn nơi này dựa theo trên bản đồ tới nói lời nói hẳn là sách ở vào mexico a lao h é c nhìn quanh bốn phía một cái hỏi không sai đích thật là mexico lý hành nhẹ gật đầu nói đồng thời hạ xuống thân ảnh dưới chân là một chỗ trải p h ẳ n g thổ địa duy nhất cùng địa phương khác khác biệt chính là một cái tia to lớn hoa văn nhìn ra chút gì tới rồi sao lý hành cẩn thận nhìn một hồi hoa văn đối với lao h é c hỏi lao h é c lắc đầu nói ra cái này hẳn là ma pháp trận không phải chuyên nghiệp của ta xem không hiểu là ma pháp trận không sai cái này hoa văn hẳn là truyền tống trận tại truyền tống thời điểm đối với trận pháp cụ hiện hóa bất quá những thứ này chỉ là một chút cạnh góc thôi không có bất kỳ cái gì tác dụng không phải ta có thể đẩy ngược ra ma pháp trận này lý hành cười lạnh một tiếng nói đi thôi vật này không có bất kỳ cái gì giá trị chúng ta đi xem một chút một cái khác đồ vật nói xong đằng không mà lên hướng phía cách đó không xa bay đi tại sa mạc một chỗ khác là một cái to lớn cái hố tựa như là bầu trời thiên thạch rất xuống đất s u n g kích mà thành tại cái hố ở giữa nhất bộ vị là một cái truy truy trình thể hiện lên màu xám bạc phía trên bao trùm lấy một chút không biết tên đường vân xuyên thấu qua hai mắt lý hành thậm chí có thể nhìn thấy tại truy nội bộ lấp lóe đệ quang đây là vật gì lao hắc vây quanh lôi thần chi truy chuyển vài vòng nghi ngờ hỏi lôi thần chi truy ạt gạt bên trong lôi thần vũ khí nghe nói là dùng hành tinh tinh hạch chế tạo m à thành n ặ n g vô cùng hơn nữa còn bị thực hiện ma pháp là lôi thần chuyên môn vũ khí bất quá cái này truy thật xấu vơ ư n g vơ ư không có một chút nghệ thuật cảm giác lý hành nhà dành một câu giải thích nói nếu là thật là ngươi nói dùng hành tinh tinh hạch chế tạo thành lời nói có thể làm được điểm này đã rất tốt lao hắc từ trong ngực móc ra một viên con mắt màu xanh lam lợi tại hốc mắt bên trên Kính mắt phát ra lý hành hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua lão hát nói không nghĩ tới ngưng một cái khoa học kỹ thuật đạt nhân lại còn đi nghiên cứu phủ văn lão hát liếc qua lý hành một mặt ngươi cô lậu quả văn đại biểu tình cảm nói ngươi biết cái gì phù văn cũng là một loại khoa học kỹ thuật liền như là mạch điện chỉ là bọn hắn phát triển phương hướng khác biệt thôi chương bốn trăm bốn mươi bảy luân nghi đối với lao hắc lý niệm lý hành không hiểu nhiều lắm bất quá lại có loại hắn nói rất đúng cảm giác trên địa cầu máy móc khoa học kỹ thuật nói trắng ra là chính là các loại dòng điện dây điện chờ tạo thành năng lượng vận hành mà phù văn cùng cùng loại chỉ là dòng điện biến thành linh khí nguyên khí các cái khác năng lượng tuyến đường biến thành phù văn đường cong đã ngươi nhận biết trong này phù văn vậy ngươi có thể hay không giải khai ta nhớ được lôi thần sổ phụ vương ở trên đây thiết t r í phong ấn chỉ có sổ tìm tới tín nhiệm của mình về sau mới có thể lần nữa giơ lên nó lao hắc đ ễ u môi khinh thường nói ra không nên đem k i a cái gì nghĩ thần bí như vậy cái gì phong ấn đó chính là một cái mật mã thiết t r í thôi chờ ta nghiên cứu triệt để ta cũng có thể vậy bây giờ đâu ừ n hiện tại bây giờ còn chưa làm thấu lý hành trực tiếp một cái liếc mắt đi qua nhìn xem dưới chân lôi thần chi truy ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa nào nói đó chính là nói hiện tại chỉ có thể bạo lực phá giải không để ý tới lao hát xem thường lý hành nôn hai cái nước miếng tại hai tay của mình bên trong trà sát tay phải bắt lấy lôi thần chi truy tay cầm dưới chân hiện lên trung bình tấn tư thế lên chỉ một thoáng toàn bộ mặt đất đều giống như thế nào lắc lư lý hành cánh tay phải hai đầu cơ bắp giống như con chuột nhỏ cao cao hở ra quanh thân nổi lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt gió lốc kia là lực lượng bộ phát trong không khí đưa tới chấn động lý hành không có sử dụng thú nguyên trí lực ai biết cái này lực lượng có thể hay không không kiếm dùng n g ư ơ i một cái s a n g rót vào máy kéo bên trong không phế tài quái bởi vậy toàn bộ sử dụng chính là lực lượng của thân thể hai chân đứng thẳng mặt đất tại cái này cự lực ảnh hưởng dưới không ngừng hạ xuống đây là mặt đất đã không thể tiếp nhận lý hành lực lượng nguyên nhân một bên lao hắt lui về phía sau hai bước khoanh tay nói ra không nên uồng phí khí lực thứ này tại cái gì nói cũng là dùng hành tinh địa hạch chế tạo mã thành lực lượng chi trọng căn bản cũng không phải là ngươi cũng có thể tiếp nhận lý hành cũng không để ý tới lao hắt treo chọc trong miệng một tiếng buồn b ự c quát kim cương đại lực long tượng thần uy chỉ thấy sau lưng lý hành đột nhiên xuất hiện một cái to lớn long tượng thân ảnh long tượng toàn thân trắng đoán như ngọc tứ chi tráng kiện như cây cột q u a n thân mang theo long văn ở phía sau lưng châu còn mang theo có từng dãy lân, lân giáp bạch ngọc long tượng trong truyền thuyết vì phương tây linh sơn chấn giáo thần thú tại một số khác thế giới thì nắm dơ lên trời thần thú bọn hắn lực lượng có thể dơ lên chư thiên là trấn thủ thiên địa thần thú bạch ngọc là thể chất của hắn thân thể như là bạch ngọc đại biểu cho thánh khiết cùng p h o n g ngự trời sinh đối với hát cám lực lượng có tác dụng khắc chế tất cả tại rất nhiều thế giới chư thần đều đem bọn hắn điều động tới địa ngục chấn áp ác ma loại hình tà linh nhưng là nó cường đại nhất địa phương vẫn là lực lượng có thể nắm nâng chư thiên lực lượng một con vừa ra đời bạch ngọc long tượng đều có thể đem núi nhỏ xem như đống cắt tới bắt lấy chơi mỗi một cái thành niên bạch ngọc long tượng đều có rời núi cái này núi vẫn là thái sơn loại này xưng ơ nhạc cự sơn lý hành n h ị chuyển vạn thú thiên kinh chính là sử dụng bạch ngọc long tượng làm cơ sở đến trường thành lúc này lý hành bạch ngọc long tượng đã thức tỉnh năm viên hạt nhỏ lên cho ta lý hành ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ sau lưng bạch ngọc long tượng một là ngửa mặt lên trời hư giống thân thể cao lớn như núi sông tre khuất bầu trời lúc đầu ấm như bàn thạch lôi thần chi truy lại có, có chút ó c lắc lư bất quá giống như bị lý hành chọc giận tại lôi thần chi nệm quanh thân bắt đầu tràn ngập một cỗ để mang chính là hai người đỉnh đầu bầu trời cũng tràn ngập lên một mảnh mây đen trong mây đen lôi đỉnh lấp lóe giống như tùy thời đều muốn bổ xuống. lôi thần chi truy cũng bị lý hành cầm lên bất quá cũng không ngừng lắc lư một là lý hành lực lượng cầm lấy nó thực sự có chút miễn cưỡng hai là lôi thần chi truy giống như đã có được khí linh bất mãn lý hành đem nó cầm lấy xa xa tiểu c h ấ n một cái màu vàng xoáy ca đột nhiên đứng lên xem ở cái k i a phương xa lôi đỉnh ánh mắt bên trong đều là vẻ vui thích trong miệng tự lẩm bẩm ruột nhi là của ta ruột nhi chờ ta chờ ta nói đầy đủ người hướng phía lý hành phương hướng chạy tới mà tại một cái không biết tên trong không gian một cái cao lớn bóng người đột nhiên hướng phía lý hành phương hướng quét tới con mắt vàng kim giống như có thể nhìn thấu thế gian hết、thảy. ngay tại đám chìm trong d ơ lên lôi thần chi truy lý hành đột nhiên cảm ứ n g được cái gì biến s á c nhanh chóng vứt bỏ trong tay lôi thần chi truy đưa tay bắt lấy lao hắc b ả vai nói đi thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở một bên hướng phía nơi xa cấp tốc di động cho đến phi nước đại thời gian một tiếng mới kết thúc lao hắc từ lý hành trong tay rớt xuống sắc mặt tái n h ậ t vịn một bên đại thụ khác biệt nôn mửa trong miệng t r ậ t vật hỏi làm sao Hệ! chuyện Hệ! lý hành lắc đầu sắc mặt tái h ậ p n một ê n t h c nói ra ta cảm ứ n g được một cái xa xôi ánh mắt nhìn chăm chú không có đoán sai hẳn là asgat hiện đạn cái kia thay asgat giám thị chín đ chúng ta bây giờ còn không có tìm tới tiến đến hạt gắt lộ tuyến tuyệt đối không thể bại lộ hành tung của chúng ta vậy ngươi vì cái gì không nói trước nói một tiếng huệ dạng này rất khó chịu huệ lao hắc y nguyên tay v i ệ n sách không ngừng nôn mửa nói lý hành không h ả o ý gãi đầu một cái nói ra hh ắ c ắ c đây không phải tình huống khẩn cấp sao tốt rồi không nên tức giận lần sau nhất định chú ý không có lần sau tốt tốt tốt không có lần sau lý hành một mực chờ lao hắc xin nhờ loại này cảm giác buồn nôn về sau mấy lần nữa gơi ván trượt hướng phía lôi thần chi truy cách đó không xa tiểu chân bay đi lúc này lôi thần sổ ứng tại còn tại năm bệnh viện đâu bị nữ chính xe đụng phải được đưa vào bệnh viện bởi vì nhất thời nổi điên muốn đi tìm kiếm lôi thần chi truy bị người bác sĩ đánh chấn định tề h hiện tại hẳn là còn ở đi ngủ lại nói vậy ngươi tại sao muốn tại trên người ta thiết trí một tầng h u y ế thuật t lao hắc nghi hoặc nhìn lý hành hỏi lý hành túi đầu liếc qua lao hắc mà không thay đổi nói ra ngươi không có phát hiện trong mắt của mình khác biệt sao có sao nói nhảm nhà ai đầu muốn so thân thể phải lớn ngươi bây giờ nhìn tựa như là một cái đầu to búp bê tại phòng thí nghiệm không quan trọng về sau lúc ra cửa nhất định phải đổi một cái hình tượng quá gây cho người chú ý chúng ta bây giờ muốn là l i ệ thấp lý hành kiên nhẫn giải thích nói ta cái gì phải khiêm tốn không nói lực lượng của ngươi chính là ta đều có thể trực tiếp diện cái tinh cầu này mất trăm lần lao h ắ c nghi ngờ hỏi lý hành vô vô đầu một mặt vẻ mặt bất đắc d ì nói hỏi nhiều như vậy nghe ta là được rồi nói sớm đi lao h ắ c một mặt không quan trọng nói t h ô i ta đều nói vô ích hai người ở trong c h ấ n nhỏ ở một đêm về phần lý do chính là để thưởng thức một chút cái kêu bất luận kẻ nào đều kéo bất động truy ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm bốn mươi tám h ủ y diệt giả thời gian trôi qua rất nhanh lý hành cùng lao hát hai người một mực tại trong tiểu trấn lắc lư nhìn tận mắt xỉ ẹn người đem lôi thần chi truy sở tại địa hóa thành cấm địa cũng nhìn thấy số bị truy cự tuyệt về sau bất đắc di cùng thống khổ bất quá lý hành lại vẫn giấu kín ở sau lưng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác lúc này hình đạn ánh mắt vẫn luôn tại vây quánh sổ có bất kỳ gió thổi c ó lây đều sẽ bị chú ý tại không có đạt được gạt gạt lộ tuyến trước đó lý hành không nghĩ b ố c lên bất kỳ hiểm nhìn xem trong tiểu trấn đột nhiên đi tới bốn cái người mặc cổ đại khôi giáp trong tay cầm vũ khí lạnh ra hỏa lá hắc nhữ mày đối với lý hành nghi ngờ hỏi ta hiện tại rất hoài nghi ngươi nói asgad r rất mạnh khoa học kỹ thuật năng lực câu nói này cảm thấy hoài nghi lý hành nhìn xem bốn người thân mang cũng là nghi ngờ gật đầu nói ta cũng là có chút hoài nghi từ phim cũng có thể thấy được toàn bộ asgad r đều có chút kỳ quái bọn hắn có thể điều khiển điều khiển phi thuyền lại có lúc cần cưới ngựa bọn hắn có thể cầm trong tay công nghệ cao vũ khí lại có cần dùng vũ khí lạnh đi chiến đấu nhìn tựa như một cái món thập c ẩ m thế giới tốt rồi không cần lo thời gian kế tiếp chính là kia cái gì hủy diệt giả liền muốn tới chuyện chúng ta muốn làm chính là đem mồi nhự thả trên người sổ không hiện tại lại thêm cái kia bốn cái võ sĩ bảo đảm thả mối ta trôi thể nhừ thuận có lý ợ i đến Asgard. l hành, hành vừa mới nói g n l song nhẹ gật đầu đáp, âm là đ nơi xa lần nữa phát ra cùng nhau cực kỳ cường đại năng lượng bao động sau đó hủy diệt giả thân hình cao lớn xuất hiện tại truyền t ố n g hoa văn bên trong đầu chọc thám viên nhìn xem đột nhiên xuất hiện to lớn người máy nghi ngờ hỏi cái này lại là ý rồng man làm ra con sơn cũng là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ từ thủ hạ trong tay tiếp nhận loa phóng thanh hồi đáp không rõ ràng tên kia xưa nay không nói với ta nói xong cầm loa cất bước hướng phía hủy diệt giả trước người đi đến ngựa đầu lớn tiếng hô ngươi tốt ngươi sử dụng chưa cho phép vũ khí mời lộ ra thân phận của ngươi hủy diệt giả cũng dừng bước không phải là bởi vì hắn nghe hiệu con sơn thám viên mà là ở xa ạt gạt thao túng hủy diệt giả lộ kỷ chính khinh th tại thần trong mắt những thứ này loại k i ế n c ó tầm thường làm sao lại ngăn cản cước bộ của mình đâu ngươi xem đi vẫn là rất tốt c ấ u thông con sơn đối với bên người đồng sự vừa cười vừa nói nhưng là sau một khắc liền không cười được thủy diệt giả trên mặt giống như vòng bảo hộ đồ vật đột nhiên rút lui mở ở giữa nổi lên một k i a hồng quang nóng rực khí tức còn không có phát xạ liền đã có thể cảm thụ được cháy mau con sơn hô, hô to một tiếng nói cùng nhau cơ t h ù n g nước kia l a s e đối với bên người mọi người ô tô vào tới tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết tiếng vỡ vụn từng tiếng đếp hai trước mắt xì ẹn thám viên trực tiếp toàn bộ toàn quân bị diệt lao hắc một mặt nghiêm túc nhìn xem nơi đây tình huống ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng còn có chút điểm hưng p h â n nói năng lượng ba động đến ba và b ĩ tụ lực thời gian một giây đồng hồ uy lực lớn hình thể nhỏ có thể mang theo đồ tốt lý hành thì là nghiêm túc cảm thụ được kẻ hủy diệt này cương đại năng lượng ba động có không minh kỳ thực lực bất quá qua phân tán nếu như có thể càng thêm tụ hợp lời nói hẳn là có thể đi đến độ kiếp kỳ sức mạnh công kích cũng không biết phòng ngự thế nào còn chờ tiếp tục quan sát đang khi nói chuyện hủy diệt giả tiếp tục cất bước hướng phía tiểu trấn đi đến tư tiến vào tiểu trấn nhìn là đều không ngừng bắn laser ý đồ hủy diệt hết thẻ trước m hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ là vì đem xô bức cho ra phát xạ nhiều lần như vậy y nguyên còn có năng lượng như thế ta hiện tại đối ả g ạ t năng lượng lợi dụng phương thức càng thêm tò mò lao hắc một mặt hưng phần nói được vinh dự lôi thần sổ đối với mình con dân bảo vệ vẫn rất tốt không có trốn tránh mà là tại sơ t á n đám người về sau đi từ từ đến hủy diệt giả trước người ánh mắt thống khổ nhìn trước mắt hủy diệt giả đã là p h à m nhân c h i thân sổ không thể bất cứ chuyện gì đến giải quyết vấn đề trước mắt nhưng là sau l ư n g bốn người khác lại là đã thương lượng muốn thế nào giải quyết trước mắt hủy diệt giả chuyện gì sự chú ý của hắn nữ chiến thần nhìn trước mắt hủy diệt giả đối với bên người ba đồng bọn phân phó một tiếng chính mình từ một bên nhà lầu chạy tới đảm nhiệm liếc mắt nhìn nhau đối với đã hợp tác thời gian ngàn năm tổ bốn người tới nói rất nhẹ nhàng liền h i ể u được đồng bạn đối sách vì asgad r nói xong cất bước hướng phía hủy diệt giả phương hướng chạy tới bên người đồng đội ở một bên tăng thêm trợ lực trực tiếp đem hắn đưa lên bầu trời bay về phía hủy diệt giả trong tay cự phủ trên không trung mở ra muốn hung hăng chém vào tại hủy diệt giả trên thân làm sao thao túng hủy diệt giả người là asgad vương tử một trong lộ kỳ hủy diệt giả nhẹ nhàng huy vũ cánh tay một cái cánh tay tráng kiện đem bay tới asgad r chiến sĩ phèn dở dồ l ấ y càng nhanh tốc độ đập trở về mà tại lúc này đường vòng phía sau xịp nữ chiến sĩ rốt cục bỏ tới mái nhà trong tay cầm trường mâu bỗng nhiên hướng phía hủy diệt giả nhảy tới trường mâu đối với hủy diệt giả phần gãy hung hăng đâm tới không biết có phải hay không là bởi vì asgad r vũ khí đều rất sắc bén trường mâu không phí sức liền đâm mặc vào hủy diệt giả phần gãy mọi người ở đây coi là lúc kết thúc chỉ thấy hủy diệt giả toàn thân khối kim khí bắt đầu có quy tắc du tẩu toàn bộ thân thể từ mặt sau đổi thành chính diện nhìn xem g i ố tại bộ ngực của mình nữ chiến sĩ hủy diệt gi xim sắc mặt đại biến không để y vũ khí của mình nhanh chóng động hủy diệt giả trên thân mẹ xuống tự động chữa trị kỹ thuật mặc dù phòng ngự chẳng ra sao cả nhưng là có vật này cũng là có thể để bù đắp l a o hát lần nữa phát huy ra kỹ thuật của mình ánh mắt nhìn xem kẻ hủy diệt này nói lý hành thì là c a o mày nhìn trước mắt bốn cái asgad r chiến sĩ không hiểu nói ra cái này không khoa học à. mỗi người bọn họ đều có hoàng kim cấp bậc thực lực vì cái gì không biết bay bất quá bọn hắn cường độ thân thể thật là không tệ bị hủy diệt người quất một cái tát vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế cái này muốn so luyện thể sĩ còn cường đại hơn phải biết luyện thể sĩ thế nhưng là chuyên môn tu luyện n ụ c thân cường giả thân thể của bọn hắn đều là t h i ê n truy bách luyện mới đánh tới ở giữa không biết ngậm bao nhiêu đắng nhưng là trước mắt bốn người trên thân cũng không có luyện thể vết tích bất quá thân thể cường độ cũng đã đạt đến cái này rất không khoa học chương bốn trăm bốn mươi chín cái này không khoa học cái này rất không khoa học là có chút quỷ dị lao hắc cũng là nhẹ gật đầu đáp một mặt cổ quái nói ra phi hành đối với cái vũ trụ này người mà nói ngoại trừ một chút đặc thù t r ù n g tộc bên ngoài cái khác nhất định phải có phi hành khí quan mới có thể làm được bất quá bọn hắn cường độ thân thể hoàn toàn chính xác rất không tệ đáng giá nghiên cứu phía dưới chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn cùng nói là gây cấn giai đoạn còn không bằng nói là hủy diệt giả treo lên đánh tổ bốn người bốn người chiến đấu căn bản là không cách nào pha phỏng bọn hắn chiến đấu tại hủy diệt giả trong mắt dị thường b u ồ n cười đệ đệ bất luận ta đã làm sai điều gì bất luận ta làm cái gì dẫn đến đây hết thể phát sinh ta thật rất xin lỗi nhưng những người này là vô tội giết chết bọn hắn đối ngươi không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngữ khí dừng lại một chút ánh mắt bình hòa nhìn xem hủy diệt giả phản phất có thể nhìn thấu trong đó nhìn thấy ở xa asgat loki cho nên dĩ ta kết thúc đây hết thể đi hủy diệt giả phản ứng cũng rất kh đầu tiên là quay người rời đi giống như sinh lòng không đành lòng không đành lòng sát hại ca ca của mình ngay tại sổ ánh mắt bên trong lộ r a nụ cười vui mừng thời điểm hủy diệt giả giống như là đổi u rồi đem sổ vung tay lên đánh bay ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường cười lạnh chật chật gia đình luân lý kỳ ca thật cầu huyết kịch bản a lý hành một mặt ngoạn vị nhìn trước mắt một màn nhẹ nói không nữ chính rền mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nhìn xem ngã xuống đất xô nhanh chóng chạy tới không, không không muốn như vậy mau dậy đi thân xác bi thương kiều diễm tát không hổ là bị lôi thần coi trọng nữ hải bất quá lý hành lại tại đã nhìn chết đi lôi thần trên thân cảm nhận được một cô đang không ngừng thức tỉnh lực lượng kia là một cỗ tràn ngập c u ồ n g bá lực lượng giống như tùy thời đều muốn nổ tung lý hành nghiêm túc cảm thụ được cỗ lực lượng này mặc dù tương đối tới cái này cỗ lực lượng còn rất nhỏ yếu nhưng là tăng trưởng tốc độ s á t thực dị thường nhanh chóng quay người đối với bên người lao hắc nói ra ngươi vẫn là trở về đi lúc này không quá thích hợp ngươi rồi trên người lực lượng không thể khinh thường ta lý hành lời nói còn chưa nói xong liền bị lao hắc đánh gây không cần ta đợi chờ đợi ngàn năm không nghĩ lại chờ đợi đi xuống đây chính là khi một chút hy vọng sống lý hành nghiêm túc nhìn xem lao hắc đối với cái này ngàn năm thời gian không có tiến bộ người mà nói chờ đợi chính là càng thêm thống khổ cùng bất đắc dĩ lý hành không nói chuyện ở vào lao hắt vị trí lý hành cũng sẽ không bỏ rơi nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem cục diện trước mắt âm bạo thanh ở phía xa vang lên lôi thần chi truy lực lượng cùng sổ trên người lực lượng cả hai lẫn nhau giao hỏa tựa như là phát sinh phản ứng hóa học số lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bạo dập lên thành bao nhiêu lần tăng trưởng v a n g h ư không ban ngày đột nhiên hiện hiện lôi vân vô tận lôi đình phong bạo bao phủ trên người sổ cái kia vết thương thật lớn cũng trong nháy mắt khép lại đ ầ y trời lôi đỉnh vờn quanh tại số bên người hóa thành lóe sáng khôi giáp hỏa hồng sắc áo t r ẳ n g tại sau lưng theo gió phất phới một cái vóc người cao lớn tóc vàng nam thần đột nhiên xuất hiện trực tiếp lóe m ù đám người hai mắt chính là bạn gái của hắn rển cũng là há to miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạn trai của mình hóa thành một cái thần linh hóa có loại tên ăn mãi biến hoàng đế cảm giác loại này tương phản có thể nhất trêu chọc mội đi ta về sau muốn hay không đi thử xem lý hành tự đủ ngươi nói cái gì nha không có gì cầm tới lôi thần chi trụt sổ tựa như là chắp cánh lá hổ đ â y trời lôi đ ỉ n h chính là mình vũ khí mạnh mẽ nhất mà lại nó còn có một hạng người khác đều không cụ bị năng lực phi hành chỉ cần dắt lấy truy phía sau cái kia dây vải đem truy xoay tròn liền có thể giống máy bay trực thăng đồng dạng bay lên hơn nữa còn có thể đem không gian t r u n g quanh hóa thành lôi đ ỉ n h phong bạo là m ngươi có thể phi hành thời điểm liền có thể tiên tiên đứng ở thế bất bại nhất là tại cái này chỉ có thực lực cường đại lại không biết bay làm được trong vũ trụ do cấp tốc xoay tròn lấy trong tay lôi thần chi truy toàn bộ tiểu chấn đều bị bao phủ tại một cỗ cường đại phong bạo bên trong mà ở vào phong bạo trong mắt hủy diệt giả nhất là bất đắc dĩ bị cơn báo táp này trực tiếp mang tới bầu trời một cái am hiểu lục chiến người máy bay lên trời về sau chỉ là tìm kiếm cân bằng đều đã rất phí s ứ c nơi đó còn có cơ hội hoàn thủ đương nhiên cũng có lôi thần sổ tương đối cường đại nguyên nhân cũng không lâu lắm ở những người khác mở không thể phá vỡ hủy diệt giả liền bị sổ đánh thành mạnh vỡ một mực quan sát đến chiến trường lao hắt một mặt đau lòng lý hành ở thời điểm này cũng xác nhận lôi thần sổ lực lượng đẳng cấp không có truy hắn có chứng không minh hậu kỳ thực lực có về sau đó chính là trực tiếp tiêu thăng đến tán tiên đẳng cấp hiện lên thẳng tắp thức lên cao mà nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn chính là h ắ n thần thể tạm thời gọi hắn thần thể đi quanh thân không có bất kỳ cái gì tu luyện nhục thân vết tích nhưng là thần thể lại dị thường cường đại cái này cường đại không phải thể hiện tại lực lượng cường đại mà là phòng ngự tại lý hành thấy qua đông đảo sinh linh bên trong ạt gạt người thân thể cường độ là số một số hai chiến đấu sắp kết thúc lao h á c nhắc nhở lý hành nói lý hành nhìn xem phía dưới một bộ đại đoàn viên đám người nhẹ giọng nói ra không cần lo lắng nên làm đều đã làm xong tiếp xuống chính là chờ đợi phía dưới kịch bản rất rõ ràng còn không có kết thúc đệ phái người đến giết k a ca của mình ý đồ cấp đoạt vương vị ca ca khôi phục thực lực phản xác thuận tiện còn ôm mỹ nhân về tiếp x u ố n g rất rõ ràng chính là k a ca trở lại vương quốc đem tà ác đệ đệ rết đi hay là nhốt lại cuối cùng đạt được vương vị nói thật liên loại này bị chơi nát kịch bản ta loại hoa nhà đã sớm không chơi cái này nếu như bị phóng xuất tỷ lệ người xem nhất định sẽ bị tuân i a phân tới rồi mang theo chính mình bốn cái hảo bằng hưu thông qua cầu v ò n g cầu trở lại asgard về phân địa cầu cục diện r ồ i d á m liền giao cho cn đến xử lý lúc này cn còn có hay không khiêu chiến asgard thực lực tại không có thực lực trước đó chỉ có thể ra vẻ đáng thương đối với ra vẻ đáng thương chuyện này cn làm rất nhuẩn không có cách lúc này thea vẹn trở còn không có thành lập mà lại thời nhân ra Asgard tùy thời đều chương ó t ể lâm địa cầu, c mà bốn trăm năm mươi chín đại quốc gia lý hành bế mạc suy nghĩ mà bị lý hành thả trên người xịt một con sâu nhỏ chậm rãi bay ra cái hông của nàng rơi vào một bên đối với lôi thần sổ lý hành mặc dù có năng lực ở trên người hắn thả một chút vật nhỏ bất quá biết tại sổ khôi phục thực lực thời điểm động tĩnh nhất định sẽ rất lớn mà đặt ở trên người hắn đồ vật tuyệt đối không thể thả một chút thực lực cường đại đồ vật không phải nhất định sẽ bị phát giác ra được mà nhỏ yếu lại không cách nào đứng vững lực lượng của lối thần như vậy đi theo tại sổ bên người cái k i a bốn cái chiến sĩ chính là tốt nhất vật dẫn lấy lý hành thiên tiên thực lực trên người bọn hắn lặng lẽ thả một vài thứ rất là rất nhẹ nhàng một thứ từ vực sâu mang ra ma trùng tên gọi sắt la trùng thực lực không có bao nhiêu chính là cứng rắn thả ở trên người nàng thích hợp nhất tựa như hiện tại lý hành đem ý thức của mình giáng lâm tại sắt lá trùng trên thân nhìn trước mắt cái này giống như cầu vồng thật dài con đường lý hành ánh mắt bên trong chỉ có một tiếng sợ hai t h ả n p h ụ thật là đồ sộ cầu vồng cầu nếu như bị cái nhóm này luyện khí đại sư nhìn thấy lời nói đoán chừng muốn điên rồi đều là không minh thạch ra lý hành cảm khái một tiếng nói không minh thạch là tu chân giới một loại tương đối chân quý khoán g thạch chứa không gian chi lực là luyện chế không gian thuộc tính pháp bảo tất yếu vật liệu không gian thuộc tính pháp bảo rất ít vô cùng ít ỏi tại trong hồng hoang đều không có mấy món t h như lão con chứa đan dược hồ、lô. chính là cái kia bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao cái kia còn có nữ hoa nương nương sơn hà xã tắc đồ v â n v â n mỗi một món pháp bảo đều là một chỗ đầu tiên mà những thứ này luyện chế liền cần không minh thạch loại tài liệu này về phần cái kia còn cái gì nhẫn chữ vật loại hình đều chỉ là một loại không gian trận pháp vi n ă n g thôi không cách nào trang người sống chính là lớn nhất nét bút hỏng lôi thần sổ cầm trong tay truy bay về phía phụ vương hắn tẩm cung đi tìm đệ đệ của hắn về phần những người khác bởi vì không biết bay đành phải thành, thành thật, thật vịnh hình đạn tiến đến phòng điều trị tại bên cạnh của bọn hắn một cái nho nhỏ màu đen côn trùng nhìn xem năm người khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị một cái côn trùng xuất hiện ở đây đã rất quỷ dị hiện tại còn cười không nói được kinh dị trước mắt trên đất trống đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng môn hộ đồng thời trong đó chuyển đến trò chuyện thanh âm đây chính là ngươi nói kế hoạch đương nhiên kế hoạch này không tốt sao thanh âm giọng trả lời rất là lười biếng giống như thời gian hết thệ cũng sẽ không gây nên chú ý của, của ngươi lao hát thân ảnh có chút nổi giận đùng đùng thần thai nếu là đối với các ngươi cũng hữu dụng vạn thú viên tại liền trở thành cái thứ tư chủ thần lý hành đồ đần một chút ánh mắt nhìn xem lão hắc nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người xịp bọn người ánh mắt đều là vẻ đề phòng trường kiếm trong tay giơ lên đối với hai người tùy thời đều có một lời không hợp liền đánh nhau quyết tâm các ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở agat nữ võ sĩ xịp thanh âm chuyển đến đối với hai người chất vấn lão hắc tính trẻ con chưa ngủ đối với năm người lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười lớn tiếng chào hỏi này các ngươi tốt lén lén lút lút đột nhiên xuất hiện tại agat nhất định là hàn băng cự nhân tiên phong bắt bọn hắn lại nói xong trong tay trường mâu dơ lên đối với lý hành hai người đâm tới h ừ lý hành hư lạnh một tiếng một cô giống như giống như núi cao khí thế đem năm người bao phủ lại thú nguyên chi lực buộc phát đem năm người chấn áp trên mặt đất năm người trên thân thể giống như gánh vác một t o à núi lớn bị dạp xuống đất động đan không được c h ấ n têu đau một tiếng chuyển đến năm người thần hồn bị lý hành chấn động đầu như là bột nháo một nửa thẻ xịu trên đất tay phải một chiêu t hình đạn hoàng kim cự kiếm bay về phía lý hành trong tay toàn thân tinh kim chế tạo thành tại thân kiếm phần lưng là liên tiếp phức tạp phù văn vật này đối với chiến đấu cũng không phải là rất hữu dụng chủ yếu của nó tác dụng thể hiện tại chìa khóa bên trên là toàn bộ cầu vồng cầu khởi động chìa khóa chín đại quốc gia là asgard đối với chín cái thế giới xưng hô truyền thuyết bọn hắn từ thế giới thụ tương liên mà cầu vồng cầu chính là câu thông cái này chín cái thế giới thông đạo asgard thần quốc ạ xạ thần tộc chỗ ở cũng chính là lôi thần số ổn định bọn người chỗ ở và nạp đ vốn ở thần tộc chỗ ở thiên địa vạn vật dinh dưỡng sinh sôi hải dương phong đều từ bọn hắn trưởng quản đây là một cái toàn bộ đều là hải dương quốc gia sơ vạ tộc kinh người lùn chỗ ở người lùn là lợi hại thợ khéo có được đủ loại lực lượng thần bí cùng chi thức bọn hắn chế tạo rất nhiều bạo vật r ố lôi thần chi truy chính là có bọn hắn chế tạo thành h ì n minh giới một cái vĩnh dạ nơi trốn tràn g ậ p băng lãnh sương mù cùng tử vong lôi thần bộ hai bên trong hắc cám tinh linh chính là đến từ nơi này Đem đối ứng. những thế giới này bên trong mỗi một cái thế giới đều có chính mình đặc sắc có như là thời trung cổ có thể là khoa học kỹ thuật phát đạt chính là địa cầu cũng không đ ổ i kịp bất quá bọn hắn y nguyên lấy tu luyện làm chủ khoa học kỹ thuật làm phụ chúng ta cần phải làm là đem những thế giới này từng cái chính phủ lý hành hơi neo mắt lại ba khí nói sau l ư n g quang môn lần nữa đi ra vài bóng người l ặ n g lặng đứng thẳng sau lưng lý hành chờ đợi lý hành phân phó k é o g i ọ n vương thợ rằng đ ụ c g điệu trung thổ thế giới tinh linh nhất tộc ta đem ả lập hiểm giao cho các n g ư ờ i bất luận có cái gì thủ đoạn ta muốn nhìn thấy thế giới này thần p h ụ lý hành cũng không quay đầu lại b á khi nói vâng bệ hạ hai người đối với lý hành cung kính thi lễ một cái cất bước đi hướng cầu vừng cầu đem hoàng kim cự kiếm cắm vào trong đó hào quang năm màu lấp lóe về sau thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa hướng phía ả lập hiểm xuất phát tam nhãn thanh long hai người các ngươi là đáy biển thế giới vô thượng đại yêu hiện tại ta muốn các ngươi toàn bộ chinh phục một tòa biển cả tạo thành thế giới khả năng hoàn thành hai người liếc mắt nhìn nhau cung kính nói ra mời bệ hạ yên tâm ta đợi hai người chắc chắn dốc hết toàn lực sau đó khởi động cầu v ò n g cầu hướng phía vạn nạ hình mày đi im hót n g ư ơ i d ẫ n theo cự nhân nhất tộc tiến đến rổ tân định đây là một cái cự nhân quốc gia bọn hắn về sau chính là ta vạn thú viên một đại cường lực chủng tộc đem nham thạch cự nhân mang lên vâng bệ hạ của ta t ô i dì nọa kèn si cn tại sở vạ tộc ổ hình có ngươi hải nhân tộc đồng bạn nhiệm vụ của ngươi chính là đem bọn hắn đặt vào hát sơn trong vương quốc nhớ kỹ sao vâng bệ hạ hát sơn vĩnh viên là ngài hát sơn nói xong cũng hướng phía cầu vồng cầu đi đến Chương 451, lý hành lạnh giọng nói b ậ y hạ thần tại hệ ca diêm nện bước bốn cái móng hướng phía lý hành đi tới tiếng chấm nói hệ minh giới liền giao cho ngươi ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể hoàn thành chấm nhiệm vụ thân chắc chắn chết thì mới dừng nói xong cất bước hướng phía cầu vòng cầu đi đến Bộp băng bậy phục đi, đi đó ngươi chinh nơi gia, người ngươi tuyết thay tuyết quốc sau duy nữ, phần hình, cũng là 2 người các người sân nhà. Vâng, bệ hạ. Lý hành nhìn các chấm các hạ. phía là là Lý đi d ộ mặt mũi tràn đầy kiên nghị uy rạp xuống đất nhưng không có bất kỳ lời nói mà là tại trước ngực mình hung hăng chọc lấy hai lần sau đó đứng dậy hướng phía cầu v ò n g cầu đi đến vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian cầu v ò n g cầu liền liên hệ khởi động dòng d ã bảy lần nếu như không phải là bởi vì lúc này toàn bộ ạ s gặt đều ở vào phản loạn sớm đã có người đến tra xét mặc dù lý hành không sợ bất quá cũng sẽ có chút phiền phước cũng may toàn bộ kết thúc lao hắc ánh mắt mê ly nhìn xem không ngừng phát chỗ thải xác quang mang cầu vồng cầu không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là nhìn xem cái tia trong hư không xuất hiện thông đạo ánh mắt bên trong đều là thần s phảng phất sau một khắc liền muốn đem từ cầu vồng cái phá hủy nghiên cứu một chút lý hành vỗ vỗ lao hắc bả vai cười nói ra tốt rồi lại nhìn trong mắt đều mởn ra cầu vồng cầu nói trắng ra cũng chính là một cái không gian truyền t ố n g t r ậ n pháp chủ yếu chính là cái tia không minh thạch có tác dụng không có không minh thạch cái gọi là cầu vồng cầu liền thật thành một cái cầu lao hắc lúc này mới đem chính mình lưu lên ánh mắt rời ra trong miệng ngượng ngủng cười cười nói hắc hắc trước nghiệp ma bệnh trước nghiệp ma bệnh nói xong quay đầu nhìn một chút ở một bên hôn mê năm người nhẹ giọng hỏi phía dưới chúng ta phải nên làm như thế nào lý hành cũng nhìn một chút năm người vung tay lên đem năm người thu nhập thu nhập vạn thú viên bên trong tiếp lấy liền đem n ó phóng ra cười nói ra nhân ra việc nhà còn chưa có đi ra tốt chờ người ta đem ra sự xử lý tốt đang nói chúng ta rời đi trước nhìn xem lao hắc một mặt không tình nguyện biểu lộ lý hành bất đắc gì nói ra không nên g ấ p g áp về sau toàn bộ asgata đều tặng cho ngươi dạng này có thể đi cuối cùng lý hành lôi kéo không tình nguyện lao hắc lách mình biến mất thân ảnh trở lại mạ vẻo địa cầu bên trong lý hành trên đường trở lại mạ vẻo địa c u b n t r g lý h à h t r n n g t i kỹ hẳn là người báo thù tại nữu rót đại chiến trước lúc này đó chính là từng cái nhỏ kịch bản triển khai tỉ như ý d ò n màn kịch bản, hốt kịch bản Đội trưởng bản, cùng đọc tỏ sở trên bản, đợi đến bọn hắn toàn bộ trưởng tỏ trên toàn tề tiểu sở bản, cùng bản, bọn hắn chính kích kích sau về lý à ngoài hành là người tinh xâm lấn địa cầu khai triển, dựa theo thời gian tính toán hẳn là còn cần thời gian một năm. thời thời khai theo một xâm l địa dựa cầu hành túi đầu nhìn xem dưới chân lấp lóe đèn nê ống trong tay rượu đỏ lay động tại dưới ánh đèn phát ra yêu dị hường quang trăm mét cao cao ốc xuống tới quá khứ cỗ xe như là hộp diêm nhỏ hẹp lúc này lý hành đứng tại cái này trên nhà cao tầng một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra là thời điểm để yêu đình tại phương này trong vũ trụ phát ra hắn uy nghiêm như vậy lúc này tựa như hiện đem siêu thần học viện phóng xuất còn có học viện pháp thuật phương này vũ trụ luôn có một chút siêu phàm nhân loại lý hành bưng lên liền bị đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch sau lưng trên giường lớn một đống tóc vàng mắt xanh xong bảo t h á i tỉ m ộ i không ngừng đối với lý hành làm r a dụ hoặc tư thế lý hành mỉm cười đem chén rượu ném sang một bên lúc này lý hành có chút minh bạch vì cái gì sở tặc làm hoa hoa công tử cảm thụ liền một chữ thoải mái thời gian chậm rãi qua đi lý hành đem mọi chuyện cần thiết liền cho mình đại quản gia trương địch tới làm từ trước huyện giới bên trong lý hành liền đem hắn bổ nhiệm làm một nước thủ tướng gia hỏa này cũng không có cô phụ lý hành tín nhiệm mỗi sự kiện làm cũng không tệ ở chỗ này lý hành y nguyên liền hắn mang theo tới tại lý hành không có ở đây thời điểm thủ tướng hết thể liên quan tới công ty vô hạn sự t ì n h lúc này ở toàn bộ địa cầu công ty vô hạn đều là một cái quái vật khổng lồ thậm chí có thể chi phối thế giới một chút đi hướng lấy trò chơi làm giàu n h ữ n g thời giờ này công ty vô hạn lần nữa thối lui ra khỏi một chút trò chơi dấy lên toàn bộ thế giới game thủ điên cuồng mỗi ngày tài chính lưu lượng như là nước c h ả y để cho người đ ó mắt nhưng lại không có bất kỳ người nào tới quấy dối không phải là không m u ố n mà là không dám cái tia giống như gột internet năng lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi chính là nước mỹ chính phủ đều đã từng tự mình tìm tới cửa h y vọng lý hành có thể từ bỏ sử dụng loại này mạng lưới vũ khí hạt nhân năng lực có tiền bạc ủng hộ vô tuyến công ty giới cờ lần nữa chỉnh lý một chút công ty con cái thứ nhất công ty con chính là bị lý hành mệnh danh là ốm bờ d ẻ o là sinh vật công trình công ty chuyên môn nghiên cứu chế tạo một chút sinh vật gen kỹ thuật sản phẩm tỷ như gần nhất đưa ra thị trường dịch tối ưu hóa gen một loại đặc biệt nhằm vào gen người khai thác một loại d ư t h phục dụng về sau có thể loại bỏ một phần nhân loại trong cơ thể vô dụng có hạ gen tăng cường nhân thể sức miễn dịch đồng thời có kéo dài tuổi thọ tác dụng nó có thể để nhân loại chạy càng nhanh như là một cái yếu hóa bản siêu cấp binh sĩ trong kế hoạch d ự thể dịch tối ưu hóa gen một khi xuất hiện ngay tại toàn thế giới đưa tới manh động càng có người kinh hô nhân loại gen thời đại sắp xảy ra các đại tập đoàn các thế lực lớn sử dụng các loại thủ đoạn đến đây tranh đoạt mà lúc này đây lý hành lại thích hợp đem học viện pháp thuật cùng siêu thần học viện học sinh phóng xuất ra một chút khác hẳn với nhân loại siêu phàm năng lực có lẽ tại bình dân trong mắt rất là c h ứ n kinh nhưng là đối với các đại tập đoàn tới nói đều có châu nghe thấy thậm chí có chút thực lực còn có nuôi một chút loại người này đến nghiên cứu nhất là、CN、càng là như vậy dị nhân người ngoài hành tinh thậm chí ma quỷ loại vật này bọn hắn đều gặp chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ tới thời gian còn có như thế một cái chuyên môn vì siêu p h ạ m nhân loại học tập trường học lần này chính là cn cũng không ngồi được đi cục trưởng nít fuji tự mình chạy đến lý hành chuyên môn kiến tạo cao ốc tới gặp lý hành trao đổi không có ai biết hai người cụ thể trao đổi cái gì chỉ biết là ngày thứ hai nước mỹ quân đội tuyên bố cùng công ty vô hạn hợp tác đặc biệt nhằm vào tàn tật binh sĩ khai phát ra một loại tên là tái sinh dược t ề thuốc biến đổi gen tác dụng của hắn chỉ có một cái chính là để những cái kia gãy chi không trọn vẹn người như là thạch sùng cái ngôi lần nữa sinh trưởng ra một cái mới Làm cái này dược xuất hiện về sau toàn cái hiện dược tề xuất sau về bộ đối ị a cầu tàn tật nhân sĩ như là nhân như sĩ g i n như g đ ê n hướng phía với a cao hạn mánh dũng ốc lao t bọn hắn m ặ cuộc kệ không ngươi đoàn, tàn nhân gì cái đại là là có hay đ tập đoàn. tật nhân sĩ ề là m t h ú t Đối với cuộc sống tràn ngập thống khổ người hiện tại ra một cái có thể làm cho bọn hắn giành lấy cuộc sống mới đồ vật quản ngươi thứ gì ta nhất định phải đạt được không phải vài phút chết cho ngươi xem mấu chốt trong này có sáu mươi phần trăm đến bảy mươi tàn tật nhân sĩ đều là quân nhân bọn hắn đã từng vì cái này quốc gia chạy qua huyết ngươi dám nói không cho bọn hắn Chương 452, e -E cn cũng biết vật này tầm quan trọng tất cả tại cùng công ty vô hạn hợp tác thời điểm một đường mở đèn đỏ nhưng là mọi người không biết là trong đó còn có một cái vật phẩm bị âm thầm giao dịch cái này cũng là quân đội cùng cn đều tại bí mật c h ủ hoạch kiến lập siêu cấp chiến đội vì nguyên nhân i c h i m i kỹ l ư ỡ n an mang vào siêu cấp virus tiêm vào về sau thần cách thân thể giống như nham tương kinh khủng nhưng là có khả năng buộc phát lực lượng lại là dị thường kinh khủng cái này virus rốt cục bị lao hắt cho phá giải hoàn thành bên trong đối trong đó làm ra rất nhiều ưu hóa Rốt cái thứ à hai công ty con gọi là sở cai net chuyên môn sản xuất một chút công nghệ cao đồ vật tỉ như ma trận máy tính đương nhiên vật này còn không thể một chút lấy ra sản xuất đều là một chút vận hành cự nhanh máy tính ít nhất so thị trường bên trên phải nhanh gấp đôi còn có người máy các loại gia đình người máy lao động người máy đều được sản xuất ra không giống với loại kia nhất định phải viễn trình thao túng người máy sở c ả i nẹ sở sinh sinh ra người máy có d i ả n dị trí năng có thể làm được bọn hắn chỗ đối ứng chức năng đương nhiên cái này cũng không thiếu được phía sau quân đội c á i bóng đầu tiên người máy chiến đấu liền sản xuất vặt cố trong đó trang bị đủ loại kiểu mới vũ khí mỗi ngày đều sẽ có mới đồ vật xuất hiện công ty vô hạn cũng càng ngày càng mạnh lớn mỗi ngày đều sẽ có người chú ý công ty vô hạn sẽ có hay không có cái gì mới sản phẩm đương nhiên lý hành cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng lúc không có chuyện gì làm liền sẽ để lao hắt chế tạo một chút mới đồ vật ra dùng cái này đến bảo trì sức sống cùng lực ảnh hưởng b ậ y hạ chúng ta đã tìm tới ngài nói sở tí phần s ở trên bác sĩ gác cổng một người phục vụ đối với lý hành không mình hành lễ nói lý hành thả ra trong tay cà phê nhẹ giọng hỏi nhà muốn ăn đòn hắn bây giờ tại địa phương nào hắn tại nepal cắt m à n đủ lý hành trong mắt hơi h í p thì thào nói nhỏ nepal sao nói nepal vậy liền không thể không nói một chút phật giáo phật giáo là trên thế giới tam đại tôn giáo một t r o n g rất nhiều người đang nói rằng phật giáo thời điểm đều sẽ nói hắn là khởi nguyên từ ấn độ hoặc là nói là cổ ấn độ bất quá nói đúng ra phật giáo khởi nguyên từ nepal cùng ta nước tây t ạ n g biên cảnh g i p d ư ớ i ở vào hy mạ lệ hạ sơn mạch phía trên nói như vậy sờ chèn thụ thương rồi lý hành trầm giọng hỏi người phục vụ trong lòng giật mình x u n g bái nói ra b ệ hạ t h ầ n toán ngại là làm thế nào biết nói xong có cảm giác chính mình nói sai hung hăng cho mình một bàn tay nói b ệ hạ t h ầ n toán không gì không biết thần đáng chết tốt rồi lý hành khoát tay h à o nói ra ra ngoài đi đem gẳng đ à n gọi tiền đến vâng nói xong chậm rãi lui ra ngoài ước chừng qua ba phút một thân b ạ bảo cầm trong tay một thanh thật dài ma trượng gẳng đạn đi đến gặp qua bệ hạ bệ hạ v ă an găng đàn đối với lý hành hành l ễ nói ừng lý hành nhẹ gật đầu đem trong tay cà phê buông xuống đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xem lầu dưới phong cảnh nói găng đàn học viện pháp thuật sự tình thế nào găng đàn bình tĩnh không lay động biểu lộ đang nói rằng học viện pháp thuật thời điểm dị thường kích động như là một đứa bé vui vẻ nói ra b ệ hạ học viện pháp thuật phát triển rất cấp tốc hiện tại đã có năm trăm danh học sinh theo n h ữ n g vị bệ hạ chinh chiến chư thiên chinh chiến chư thiên coi như xong tại không có nhóm lửa thần hòa trước đó các người liền phá hồi cũng không bằng lý hành khoát khoát tay một mặt không quan trọng nói không phải lý hành đả kích bọn hắn tại không có nhóm lửa thần hòa trước đó cũng chính là thành tựu bản t h ầ n bọn hắn căn bản là không có cách tham dự lý hành chiến đấu trước mắt tại học viện pháp thuật bên trong c ư ờ n g đại nhất chính là i m h ọ t bản bên trên liền có được độ kiếp kỳ tu vi nếu như tại sử dụng t ử thần ạ nú bị lực lượng có thể trực tiếp đi đến b á n t h ầ n cấp bậc cũng chính là tá tiên xuống chút nữa chính là găng đạn c ù n g n h u là một cái thuần túy vũ sư vì không minh kỳ tu vi găng đạn cũng là bất quá găng đạn cũng có được không kém vật lý công kích cho nên tổng thể tới nói phải mạnh hơn、niệu. nhưng vì học viện pháp thuật thứ hai cao thủ bất quá găng đạn bản thân liền vì mở loại này chuyên môn phụng dưỡng tiên thần chủng tộc ngàn năm thời gian đề c cực kỳ thâm hậu tích lũ -Sơn -Mạch người mạnh nhất của một pháp sư càng là một cái sống hơn năm trăm linh năm được vinh dự trí tôn pháp sư cực giả lý hành tốt âm thanh nói ra tại của một pháp sư trong tay có một cái được vinh dự ei eo hạ gậy mô t o bảo thạch ta yêu cầu ngươi bất luận dùng phương pháp gì nhất định phải đạt được khối bảo thạch này liền xem như đem cái này pháp sư tổ chức hủy có sẽ không tiếc câu nói sau cùng nói ra được thời điểm lý hành ánh mắt bên trong đều là sát ý vô tận đối với ei eo hạ gậy mô tô lý hành là nhất định phải đạt được tại mã m ẹ o bảo vật trong vũ trụ có rất nhiều nhưng là trong đó sáu viên vô hạn bảo thạch lại là cường đại nhất bảo vật bọn hắn thì tương đương với tại hồng hoàng thế giới tiên tiên trí bảo mà lại là cấp cao nhất tiên tiên trí bảo cùng thái cự đồ chu tiên kiếm ngang cấp độ vật toàn bộ mạ vẹo vũ trụ đều là tại vây quanh cái này sáu viên bảo thạch triển khai mỗi một viên bảo thạch đều có thể giao phó người sử dụng toàn năng quyền khống chế lợi thời gian không gian hiện thực tâm linh lực lượng linh hồn eie hạ ghệ mổ tổ chính là thời gian bảo thạch có khống chế thời gian lực lượng vô hạn t h ố i dubit còn có một cái tên gọi là long chi bảo ngọc là không gian bảo thạch g n g đ à n ánh mắt kiên định mà sắc bén trịnh trọng đáp vâng b ậ hạ thần nhất định hoàn thành ngài chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ lý hành hai long gật đầu nói t u t để nực ngươi cùng một chỗ nếu như cần chấm cho phép ngươi điều động toàn bộ vạn thú viên quân chủ lực vâng vậy hạ đi thôi ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương Cạ Đọc tỏ sở trên kịch có đặc thức chính thạch cũng có có chính chính hành không có khả năng đồng thà, không nói thế hữu pháp sư phương thức tu luyện, chính là hướng về phía thời hành không khả Theo thuyết thế giới này, pháp sư tu luyện rất có ý tứ, pháp sư lý hành gặp qua, chính là sư chính lý hành sư sư sư sư trên bản năng đồng nói này luyện, gian năng đồng này luyện luyện giới giới Mạ Tạ. ma ma ma tỏ tu tay. tu rất tứ, tu sở bảo lý là lý lý lý là lý ý qua, vu đều về Vạn t lực cũng không phải là thuần khiết vô hạn mà là hiện ra các loại nhan sắc dựa theo bọn hắn thuyết pháp chính là ma pháp sư năng lực là căn cứ những ma thú kia học tập cho nên những thứ này ma pháp sư phần lớn là đơn hệ tỷ như hỏa hệ ma pháp sư thủy hệ ma pháp sư thổ hệ ma pháp sư những t thứ này chủ yếu đều là bởi vì bọn hắn bình thường nhiễm ma pháp nguyên tố tạo thành đương nhiên cũng có một chút thiên phú dị bẩm người có thể sử dụng hai loại hay là ba loại ma pháp nguyên tố bất quá tại thần ân đại lục bên trong chưa từng có sử dụng bốn hệ ma pháp người chính là thần cũng không được vu sư thì là một loại khác tu hành phương thức tại vu sư bên trong có một câu thuyết pháp là c h i thức cải biến vận mệnh bọn hắn thông qua học tập c h i thức hiểu rõ giữa thiên địa quy tắc dùng quy tắc chi lực đến sử dụng siêu phàm lực lượng tại trong thất hải khắc họa thiên địa phù văn phù văn chính là thiên địa quy tắc một loại cụ hiện có chút cùng loại với tu chân giả bên trong phù tu cả hai không có cái gì tốt xấu ưu khuyết phân chia mặc dù nhìn ma pháp sư tu luyện so ra kém v ũ sư nhưng là chỉ cần ma pháp sư có thể nhóm l ử a thần hòa thành tựu i bản thần như vậy thì sẽ cố hóa lĩnh vực tại lĩnh vực bên trong chính là mình tu luyện ma pháp nguyên tố chủ thần một ý niệm liền có thể điều động tất cả một cái chuyên tấn công quy tắc một cái khác thì là đối với năng lượng cực hạn ứng dụng không quan trọng ai cao a i thấp mà tại mạ vật trong vũ trụ ma pháp sư thì là một loại khác tu hành phương thức có lẽ là bởi vì mạ véo địa cầu bên trong không có cái gọi là ma pháp nguyên tố cho nên bọn hắn lợi dụng tự thân tinh thần lực mở ra không gian thông đạo hấp thu cái khác không gian vị diện năng lượng loại này phương thức tu luyện có chút cùng loại với v ũ sư bất quá cùng ma pháp sư cũng có chút giống nhau cũng coi là một loại kiểu mới phương thức tu luyện mà lại nếu như đang đánh mở cái khác gì không gian lúc ngoại trừ một chút đã được chứng minh chính là vô chủ vị diện bên ngoài sẽ còn gặp được một chút ma pháp sinh vật hay là vị diện quân chủ thì như trong điện ảnh cái kia đoạt ma g ủ tuy nói trước đó cũng là một cái ma pháp sư bất quá cuối cùng sẽ có một ít trời sinh vị diện quân chủ nếu như ngươi có thể cùng những cái kia vị diện quân chủ tạo mối quan hệ thậm chí có thể một bước lên trời có thể giảm mấy chục năm mấy trăm năm khổ t u mà lại khác biệt vị diện quân chủ có khác biệt đặc tính nếu là gặp được một cái hỏa nguyên tố quân chủ thông qua hắn thậm chí trực tiếp có thể thành t i ể u hỏa hệ đại ma đạo sư bất quá loại này có rất lớn sự không chắc chắn có thể hay không gặp được vẫn là n nói chuyện chính là gặp vạn nhất nếu là một cái khác đoạt mà mủ làm sao làm tại lý hành phân phó dưới gẳng đạn cùng nhục cùng một chỗ sau lưng đi theo tám tên tuổi tác thuật nhìn cũng chỉ là mười lăm mười sáu tuổi tiểu hài năm nam tam nữ mỗi người thân mang màu đen đồng phục trên giáo phục còn có một số không biết tên kim tuyến thêu thành phủ văn pháp t r ư ợ nhìn thần bí mạ uy nghiêm những thứ này đồng phục là học viện pháp thuật chuyên môn sản xuất mỗi một cái đều là g i a chỉ tu chân giới trận pháp pháp bảo sử dụng cũng là tu chân giới đặc hữu một loại thơ t ầ m dệt thành có thể nói là trung tây kết hợp nịp lao sư chúng ta cái này nếu là đi chỗ nào a một cái mọc ra mặt em bé tiểu nữ hài ngẩng đầu đối với nữ hỏi đối với trước mắt cái này tiểu xảo nữ hài nữ cũng là tràn đầy yêu triều thần sắc đưa thay sở sở nữ hài đầu cưng c h i ề u nói ra chúng ta lần này là muốn đi một cái pháp sư tu hành địa phương đi gặp một chút trí tôn pháp sư ạn xì、sì、ẻn oan cái chỗ kia được xưng là cà ma tạ trí tôn pháp sư hoa thật là lợi hại xưng hô cái kia ạn xì、sì、ẻn oan pháp sư nhất định rất lợi hại không biết có hay không viện trưởng ra ra lợi hại nói xong một mặt sùng bái nhìn xem đi tại phía trước nhất gặp đạn vừa mới nói xong một bên một cái tiểu mập mạp không nhịn được nói thầm một tiếng nói ra làm sao có thể còn có cái gì pháp sư có thể có viện trưởng lợi hại ừ trí tôn pháp sư cũng không sợ g i lớn vọt đến đầu lưới lúc này găng đạn quay đầu hướng hai người hiền hòa cười cười nói ra cạn tại vô sư trong mắt tri thức là vô hạn chỉ cần đi tại chúng ta người phía trước đều là thầy của chúng ta hạn si ẹn văn pháp sư mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua nhưng từ nàng ba trăm năm qua một mực thủ hộ lấy địa cầu không bị đoạt m ạ m mụ s â m lấn đã làm cho chúng ta tôn kính đối mặt găng đạn lời nói c ạ n nhẹ gật đầu găng đạn cũng là hài lòng nhìn thoáng qua cạn có thể bị găng đạn cùng nhịp đồng thời nhìn chúng đồng thời mang theo đi c ả mã tạ bản thân tuyệt đối có chỗ hơn n ờ i còn nữa tại phẩm đức bên trên cũng tuyệt đối quá q a n tốt rồi đừng bảo là thảo luận cái vấn đề này chúng ta đã đến địa bàn của người ta đừng bảo là một chút không nên nói nịp l á c đầu cười cười nói mọi người thấy trong nháy mắt đột nhiên biến ảo là hoàn cảnh cũng không cảm thấy kinh ngạc đối với nịp cái này di hình hoán ảnh cao cấp vô thuật ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ mỗi lần nhìn thấy năng lực này ta liền vô cùng hâm mộ lại nói ta lúc nào có thể học được cái này vô thuật đâu tiểu mập mạc càn một mặt hâm mộ nói thừ đừng nghĩ sớm đâu tiểu cô nương q u ẹ t mồm châm t r ọ c nói thừ thừ đám người buồn cười nhìn trước mắt hai cái này tội tác nhỏ nhất tiểu ra hòa đối thoại c ả n khái thanh xuân phía trước nhất gặng đạn mang theo mọi người tại người đến người đi t r o người n g đi đường không ngừng ghé qua nhìn trước mắt cái này dị quốc phong tình cảm tràn đầy hưng phấn nepal là một cái tôn giáo quốc gia quốc gia này khắp nơi đều tràn ngập tôn giáo bầu không khí nói thật có thể tại một cái độ cao phát đạt tinh cầu bên trong có như thế một cái nghèo khó địa phương cũng là để cho người ta tràn đầy sự khó hiểu chúng ta đến gặng đạn nhẹ nói trước mắt là một cái cũ nát cửa gỗ nứt con tốt biết cái gì là đại ẩn ẩn tại triều nhỏ ẩn ẩn tại thành phố nhưng là đám tia tiểu hài lại không dạng này từng cái tràn đầy thần sắc thất vọng có thể thấy được đối với cái này cái gì pháp sư sẽ có cỡ nào thất vọng gàng đàn đứng yên ở trước cửa hai mắt nhắm nghiền cùng nhau k h í tức huyền nào tại bên người tràn ngập những người khác cũng biết đây là viện trưởng tại phong thích một chút ma pháp từng cái chờ đợi không rằng có bất kỳ động tác khác vào lúc này tại trong phòng đám người lại cảm giác được một cái k h á c dạng khí tức trong phòng trong lòng mọi người giật mình lập tức hoảng sợ ngồi dậy một mặt ngưng trọng nhìn xem hướng phía ngoài cửa nhìn lại thậm chí có ít người trực tiếp thôi động tự thân ma lực trước người hình thành nhiều loại vũ khí bộ dáng ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r bốn hạn sĩ ẹn văn pháp sư ca sĩ lát có người kinh hô có người giận dữ mắng h ỏ nhưng là đều không ngoại lệ đều là phong thích ma lực muốn tấn công dừng lại một cái thanh thúy giọng nữ từ phía sau chuyển đến đám người thân hình chấn động trên mặt lộ ra cung kính thần sắc đứng thẳng một bên đỉnh lấy đầu trọc cạn sĩ ẹn văn pháp sư cất bước đi tới thân hình ưu nhã sắc mặt t i ê n lặng nhìn xem đám người nói ra không phải ca sĩ lát đây là một cái xa lạ khí tức tại h n sĩ ẹn văn pháp sư bên người một cái vóc người khôi n g â người da đen nam tử theo sát phía sau lớn tiếng nói ra cái này khí tức rất thiện ý hẳn không phải là ca sĩ lát người đám người lúc này cũng có chút nghi ngờ nếu như không phải ca si lắc người như vậy còn có ai sẽ có loại khí tức này nhỏ giọng tranh luận âm thanh tại mọi người ở giữa nhanh chóng truyền đ ì n ra tốt rồi chúng ta đi ra xem một chút liền biết nói xong đầu tiên cất bước hướng phía bên ngoài đi đến những người khác thấy cảnh này cũng theo sát phía sau mà trong những người này có một cái khuôn mặt quen thuộc sóng mũi cao con mắt màu xanh lam cùng một con kia bị bao k h ỏ a hai tay cái này chính là đ ộ c tỏ sở c h â n sở c h â n bất quá bây giờ còn không phải cái kia trí tôn pháp sư đại môn mở ra một đoàn người xuất hiện tại ả n xỉ ẩn vần đám người trước mặt cầm đầu là một thân bạch bào gặm đạn được xưng là phù thủy áo b à o trắng g n g đạn toàn thân đều là màu tuyết trắng phát bào màu trắng dâu tóc màu trắng màu trắng ma trượng ngay cả tiếu dung cũng tràn đầy ánh nắng cùng ấm áp để cho người ta không tự chủ đối nó biểu đạt thiện ý về phần những người khác tại gặng đạn quang hoàn kế tiếp cái đều là ảm đạm phai mờ phù thủy áo b à o trắng gặng đạn gặp qua trí tôn pháp sư gặng đạn đối với trước mắt trí tôn pháp sư an xỉ ẩn vần có chút gặp con hành lê nói tại không có làm rõ ràng gặng đạn đám người thân phận trước đó, không biết các hạ là gặng đạn không nói gì mà là lộ ra một cái to lớn tiểu dung tràn đầy dương quan cùng ôn hòa rất dễ dàng để cho người ta bỏ xuống trong lòng cảnh giác chúng ta phong trần m ệ t m ỏ i đi vào ca m ạ tạ không mời chúng ta đi vào sao ả ạ n xị、si、hẹn văn ra vẻ một tiếng ngày náy tranh thủ thời gian quay người mời gặng đạn b ọ n người mặc dù không thể xác định gặng đạn một nhóm người thật sự là thân phận nhưng nhìn sau lưng cái k i a tắm cái t r a i t r a i hải tử về sau trong lòng vẻ cảnh giác rất danh nghĩa b u ô n g lòng hạ không do người sẽ mang theo một đám hải tử tới đây gây chuyện chỉ cần không phải gây chuyện vậy là tốt rồi nói ả n g sĩ ẹn văn sau lưng những người khác cũng chú ý tới tám đứa bé đem được bọn người mời t i ề n đến đây là một gian cổ kính phòng ở nhà bố trí rất có hoa hạ đặc sắc cũng không phải đạo là bởi vì bọn này pháp sư bên trong từ người hoa hay là bởi vì h í mạ lạ sơn mạch tới gần hoa hạ bất quá cũng rất phù hợp gẳng đàn đám người thẩm mỹ quan đây đều là đi theo lý hành học hai nhóm người phân biệt rõ ràng ngồi tại hai bên phía trước nhất đương nhiên là ả n g sĩ ẹn văn cùng gặng đàn nhất là chủ nhà h n g sĩ ẹn văn ngồi quỳ chân tại trước bàn đem vừa vặn pha tốt trà cùng gẳng đàn nga xuống Đa tạ. lúc này đám người cũng có cơ hội nhìn thẳng vào người trước mắt hạn xì ẹn văn pháp sư là nữ tử hình tượng nhưng lại là một cái loé sáng đầu trọng tràn đầy b u ồ n cười điều này cũng làm cho sau lưng đi theo đám k i a tiểu hại tử tràn đầy ý cười bất quá bởi vì g ă n g đạn nguyên nhân không người nào dám cười ra hạn xì ẹn văn cũng không tức giận một cái sống mấy trăm năm thời gian trí tôn pháp sư cũng sẽ không bởi vì cái này cùng tiểu hại t ử sinh khí không biết các vị đến từ chỗ nào hạn xì ẹn văn pháp sư dẫn đầu đưa ra nghi vấn gắng đạn để chén trà trong tay xuống cười nói ra thật sự là trà ngon ta rất ít có thể uống được như thế trà đạo nhìn xem đám người ánh mắt bên trong bất tiện g ặ n g đạn cũng không tức giận tiếp tục nói ra chúng ta đến từ học viện pháp thuật ta là học viện pháp thuật viện trưởng g ặ n g đạn đây là thần kỳ động v ậ t hệ lao sư l ụ ợ c ngồi ở một bên rất ít nói lực cũng đối với đám người nhẹ gật đầu đáp làm đáp lễ học viện pháp thuật không chỉ an s ỉ ẹ n v ă n sau l ư n g đám người nghi hoặc chính là sống mấy trăm năm an s ỉ ẹ n v ă n cũng là trong lòng mơ hồ không hiểu chưa từng có nghe nói qua có cái gì học viện pháp thuật à. nhìn thấy đám người không hiểu g ặ n g đạn cười ha hà nói các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường chúng ta cũng không phải là phương này vũ trụ sinh linh Gàng đạn nói lời v ừ a rơi x u ố n g âm toàn bộ trong bộ lại đ n hạn nhau. Dừng l sĩ hẹn vân cũng không quay đầu lại khoát tay áo trên mặt đều là không đổi c h i sắc lớn tiếng nói ra vũ trụ của chúng ta chỉ là vô tận trong vũ trụ một hạt m à t h ô i tại những thứ này trong vũ trụ tà ác ma quỷ nhưng cũng có cùng chúng ta giống nhau sinh linh bọn hắn cũng có hiền lành chẳng lẽ các người muốn đem tất cả đi vào địa cầu sinh linh đều muốn giết sao nói xong túi đầu đối với gẳng đạn bọn người xin lỗi nói ra thật có lỗi phù thủy áo bảo trắng gặp đạn bởi vì một chút nguyên nhân chúng ta thường xuyên nhận một cái đến từ cái khác vũ trụ tà ác tồn tại quá nhiễu bọn hắn có chút chim sợ c ả n h quang găng đạn cũng không tức giận gật đầu cười nói ra ta biết đ ọ t mạng mù sao chúng ta tại tới cái này cái vũ trụ thời điểm xa xa nhìn thấy qua hắn một cái tà ác hắc cám sinh mệnh ngài gặp qua đ ọ t mạng mù lần này đến phiên đạn si ẻn đoàn trân kinh kinh thanh hỏi đối với đ ọ t mạng mù cái này tồn tại găng đạn cũng là thông qua phim hiệu rõ đến bất quá khi nhìn đến cái này sinh mệnh về sau găng đạn không có sợ hãi ngược lại tràn ngập h ư n ấ n một cái cường đại như thế sinh linh hơn nữa còn có thể giao phó p h ạ m nhân trường sinh năng lực cỡ nào hoàn mỹ vật thí nghiệm à? thế là khoác lắc không làm bản nháp gẳng đ à n tiếng cười nói ra chúng ta lại đến phương này vũ trụ thời điểm xa xa thấy qua đọt mạng mụ tại thôn vệ cái khác thế giới có mấy lời không thể nói tận đọt mạng mụ gẳng đ à n cũng không hiểu rõ nhưng là đối với đọt mạng mụ thường xuyên thôn vệ thế giới chuyện này nên cũng biết nói ra một điểm liền tốt cái khác chính bọn hắn sẽ nó á bủ cái kia không biết các ngươi hôm nay tới đây là vì hàn xì ẹn vang ọ n gàng dứt khoát hỏi thăm gẳng đạn đám người ý đồ đến nói chính sự gặng đạn cũng nghiêm túc nói ra học viện pháp thuật là một chỗ vượt ngang vị diện vũ trụ trường học chúng ta là một cái truy đuổi tri thức sân trường tại t r ư thiên vạn giới bên trong tuyển nhận học sinh học tập tri thức tại đi vào cái vũ trụ này về sau chúng ta sử dụng vũ thuật hiểu rõ ngài cùng mọi người tồn tại cái gọi là chúng ta tới tìm kiếm ngài đến học tập ngài tri thức đương nhiên ta biết tri thức là vô giá bảo vật chúng ta nguyện ý dùng kiến thức của chúng ta đến trao đổi gặng đạn cho mình tạo nên hình tượng chính là một cái truy đuổi tri thức sân trường là một cái cùng loại với bọn hán dạng này chuyên môn truyền thụ ma pháp tri thức giáo hội mặc dù không biết gặng đạn nói thật hay giả nhưng là một cái không biết từ nơi nào người tới nói thẳng muốn học tập ma pháp của mình tri thức là người cũng sẽ không đồng ý ạn s、si、ì ẹn văn pháp sư đang chờ muốn cự tuyệt chương 455, hỏa hệ pháp sư đương nhiên ta biết tri thức là vô giá bảo vật chúng ta nguyện ý dùng kiến thức của chúng ta đến trao đổi nhìn thấy ạn s、si、ì ẹn văn bọn người vẫn là không có bất kỳ cái gì thần sắc mong đợi gặm đạn giống như mới nghĩ đến cái gì có chút tự dê vô vô chán của mình thấp giọng nói ra đối với chúng ta vô sư tới nói tri thức chính là lực lượng ạn xì ẹn văn pháp sư không bằng trước nhìn một chút ma pháp của chúng ta học viện ma pháp có lẽ từ đó ngài có thể tìm tới đối phó đọt màng mũ phương pháp vốn đang không quan trọng đám người ánh mắt bên trong đột nhiên sáng lên đối với bọn hắn có loại vẻ mặt này gẳng đạn cũng không ngoài ý muốn lúc này c ả mạ tạ liền như là năm đó thiên t r i ề u chính mình chính là tốt nhất về phần những cái kia ngoại lai、like、đồ vật cũng chính là có chút mới lạ thôi đều làm a n di mà thôi mà lại gẳng đạn bọn người vẫn là chính mình đưa tới cửa đưa tới cửa đồ vật trừ phi là thịt không phải người khác sẽ không đi c h â n quý bất quá cũng may gẳng đạn kịp thời nhớ tới đ o t mạng mù cái này hắc á m lại buột h n g xì ẹn văn cũng nghĩ minh bạch một chút một chút đầu cười nói ra tại chúng ta xung quanh hoa hạ quốc có một câu nói rất hay đã ở núi khác có thể công ngọc chúng ta cũng muốn gặp biết một chút quý trường ma pháp gặng đ à n gật đầu cười đối với một bên nhẹ nhàng gật đầu nữ dót cũng biết gặng đ à n ý tứ đối với một bên tiểu mập mạp nói ra cản đưa ngươi ở trường học học tập ma pháp phóng thích một chút bị lục điểm danh tiểu mập mạp nhanh chóng đứng dậy ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tự tin cản cái này tiểu mập mạp là thần ân đại lục người bản thân liền là quý tộc tri tử bất quá bây giờ bị gặng đ à n đ i ề u giáo đã không có ngạo khí bất quá lại tràn đầy ngông nhen học tập ma pháp cũng là thần ân đại lục bên trong bản thổ ma pháp hơn nữa còn là trong đó tính công kích mạnh nhất hỏa hệ ma pháp mặc dù tuổi tắc còn nhỏ bất quá thực lực cũng đã đạt đến thanh đồng đỉnh cấp lúc nào cũng có thể tấn cấp bạch ngân c h i cảnh cũng chính là đại ma pháp sư cấp bậc dựa theo tu tiên giới đẳng cấp hẳn là kim đáng cảnh bằng không thì cũng không có khả năng bị gẳng đạn nhìn chúng tiểu mập m ạ p đứng dậy một mặt tự tin nhìn xem ả n sĩ ẻn văn pháp sư b ọ n người cao ngạo nói ra ta cần một cái biếm ngắm biết tiểu mập m ạ p là muốn thể hiện ma pháp lý lực an xì ẻn văn pháp sư quay đầu đối với tráng hán da đen mật độ nhẹ dọn nói ra mật độ pháp sư ngươi tới đi vâng an xị ẻn văn pháp sư mật đ ồ nhẹ gật đầu đứng dậy đi đến tiểu mập mạp trước người nhìn trước mắt tiểu hài mật đ ồ cũng không có quá mức coi trọng bất quá đã ạn xỉ ẹn v ă n pháp sư thân tử phân phó mật đ ồ cũng không muốn phật mặt mũi của nàng hai tay trước người vạch một cái trong hư không năng lượng c h ấ p động t ừ n g đạo lẽ ra tia lửa đường còn không ngừng xuất hiện vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở đang ở trước mắt hợp thành một cái màu đỏ sầm t â m chắn t â m chắn thô sơ giản lược nhìn lại chính là đường công tạo thành bất quá xem xét cẩn thận lời nói liền sẽ nhìn ra o n l i đầu có chút cùng loại với ma pháp trận đồng dạng tồn tại mấy bút phác họa xuống tới chính là tạo thành một cái trận pháp phủ văn ánh mắt bên trong đều là không thể diễn tả cả mạ tạ có thể tại mạ vẽo địa cầu bên trong âm thầm thủ vệ ngàn năm thậm chí chính là danh s ư ơ n g thần bực gạt gạt cũng không dám tại trước m ặ t bọn hắn có bất kỳ vẻ kiêu ngạo hoàn toàn chính xác không phải không phải nói một chút mà là nhìn xem thực lực của mình thắng được trước mắt mọi đồ pháp sư vẹn vẹn chỉ là p h o n g thích một cái pháp thuật phòng ngự liền để lực cùng gẳng đạn thấy được trong đó bất phảm Hư. Không vẽ bừa. Tinh thần lực phát hỏa trận cần bùa. phát lực là pháp. Đây đều cũng nhất định vũ sứ đồ v ậ t Một đồ pháp sư cách làm những thứ này về sau mỉm cười đối với tiểu mật mạc c ả n nói ra có thể ngươi cứ việc phóng thích ma pháp đi rất hiển nhiên hắn cũng không xem trọng tiểu mật mạc ma pháp h ẳ n xì hẹn văn sau lưng những người khác cũng có thể nhìn ra m ộ t đồ ý nghĩ không phải pháp thuật phòng ngự không có khả năng cũng chỉ là thật mỏng một tầng bất quá đám người cũng không có mở miệng nhắc nhở tiểu mật mạc c ả n nhìn thấy m ộ t đồ đã làm tốt chuẩn bị mặc dù nhìn trước mắt hộ thuẫn vẹn vẹn chỉ là thật mỏng một tầng bất quá đối với thế giới mạ vẹo m a pháp sư không phải hiểu rất do hắn cũng không hiểu được bản thân là bị người khinh thị vì để cho sau lưng gẳng đạn cùng n ự c lao sư hài lòng tiểu mập mạp thế nhưng là sử dụng khí lực toàn thân đi lên chính là mình có thể lấy ra ma pháp mạnh nhất đến từ viễn cổ thần thoại đến từ h ỏ a d i ễ m bên trong sinh linh m ờ i lắng nghe của ta kêu gọi vì ta đi khu trục địch nhân trước mắt h ỏ a long quyển tiểu mập mạp nghiệm động chú ngữ là thần ân thế giới ngôn ngữ mà lại tại thần ân thế giới cũng là rất cổ lao tinh linh ngữ Ản ẹn văn si m ộ theo đoàn người rất rõ ràng là người n g rất rõ không hiểu, nhưng h là t e tiểu mập mạp một đ n g r ư ớ câu m cuối h ư cùng đọc lên tại h mật độ pháp sư đỉnh đầu một cái từ họa diễn tạo thành vòi rồng đột nhiên xuất hiện vòi rồng mặc dù nhìn cũng không có như cùng tự nhiên cái chủng loại kia to lớn nhưng cũng là quét sạch toàn bộ đại sành ạn xì、si、e n văn pháp sư thấy cảnh này về sau n h ữ n nhũ mày tay phải vung lên chỉ cảm thấy không gian một trận lắc lư sau đó liền không có bất kỳ biến hóa nào bất quá đối với không gian tương đối mẫn c ả m g nực thì là nhìn chung quanh một lần trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ càng nhiều hơn chính là hiếu k ỳ cùng mừng rỡ giống như tìm được cái gì tốt chơi đồ chơi cái này chính là tại trong phim ảnh không ngừng xuất hiện không gian trong gương trực tiếp đem người kéo đến không gian trong gương bên trong đi bất luận tại không gian trong gương bên trong làm chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến n g o ạ i giới chính là ngươi ở chỗ này thả một cái bom nguyên tử cũng không quan trọng đây cũng là vì cái gì thế giới mạ vẹo ma pháp sư đối với phạm nhân khinh thường nguyên nhân đám người cũng không có chú ý cái gì không gian trong gương mà là nhìn chừng chừng lấy đầu hình hỏa lòng quyển vòi rồng mọi người gặp qua nhưng là từ hỏa diễm tạo thành vòi rồng liền lần đầu tiên nóng bỏng nhiệt độ chính là ở một bên quan sát đám người cũng có chút chịu không được nhao n h a u phóng thích ma pháp tiến hành phòng ngự mà bởi vì khinh địch mà không có làm ra đầy đủ chuẩn bị mật đồ pháp sư cũng có chút hô cha bị lần nữa thêm dạy gấp đ vẹn vững liền giữ vững được ta h ờ i i g n ba hơi thở liền bị lôi kéo thành tại h ở n dị giới thành mạch soát i n h tử trước mắt đồ p Sư cũng kinh nghiệm t ớ l mảnh t a i tính a y cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm năm mươi sáu mật đồ pháp sư mở m ộ t đồ pháp sư sắc mặt mồ hôi lầm địa quần áo trên người đều đã có chút cháy rụi nếu như không phải tóc thiếu nguyên nhân đoán c h ừ n g tóc đều bị đốt không có bất quá bây giờ lông mày đã không có theo m ộ t đồ pháp sư giống to một tiếng toàn bộ đại s ả n h không gian trong nháy mắt bị kéo dài m ộ t đồ chính pháp sư tại không gian kéo dài trong nháy mắt rời xa hỏa long quyển lúc này m ộ t đồ pháp sư mới có cơ hội nhìn thẳng vào trước mắt hỏa diễm phong bạo một cái cái phếo hình dáng to lớn giống như, như vòi rồng hỏa diễm lên đỉnh đầu lỡ lửng nếu như là chính mình chuẩn bị súng túc lời nói căn bản không cần sợ nhưng là bởi vì chính mình khinh địch để cho mình đạt mặc đồ pháp sư sờ lên n ố t đột đến lông mày sắc mặt có chút đỏ lên treo đầy lúng túng t i ế u dung đối với trước mắt tiểu mập mạp cũng không dám lớn tiếng quát lớn hoặc là đánh lại người ta cũng nói cần một cái b i ê m ngắm là chính mình quá khinh địch đáng lời đối diện tiểu mập mạp c ả n cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ vải c h i tình lúc đầu hồng long quyện còn rất tốt bất quá không biết chuyện gì xảy ra liền trong chớp mắt được s ư n g b i ê m ngắm người liền biến mất xuất hiện tại một địa phương khác chính mình càng không ngừng thôi động hỏa lòng quyện hướng phía mặc đồ pháp sư di động bất quá trước mắt đại sành giống như đang không ngừng b i ế n lớn bất luận chính mình cố gắng thế nào đều không lực của mình đã dùng không sai bị lắm bất đắc dĩ đành phải dập tắt h ỏ a long quyển mặt mũi tràn đầy huệ h ạ i nhìn xem g ặ g đạn ánh mắt bên trong đều là khổ sở g ặ g đạn nhìn xem tiểu mập mạp biểu lộ cười ha ha lấy hắn ngàn năm tâm cảnh làm sao có thể không rõ tiểu mập mạp tâm tình đâu bất quá ở trong đó quá trình ai đúng ai sai mình quả thật trong lòng rõ ràng đối với tiểu mập mạp vây vây tay nói ra cản trở về đi ngươi đã làm rất khá tiểu mập mạp cất bước đi tới túi đầu nói ra thật xin lỗi gặp đạn viện trưởng ta để ngài thất vọng không có việc gì gặp đạn lắc đầu nói ngươi đã làm rất khá trở về hào hào cố gắng、ừ. g à g đàn lúc này mới quay đầu đối với an sĩ ẻn văn pháp sư nói ra đây là học viện chúng ta bên trong liên quan tới nguyên tố ma pháp sư ma pháp học tập tại ma pháp sư dạy học bên trong dựa theo năng lượng thuộc tính khác biệt có hỏa hệ thủy hệ t h ổ hệ phong hệ lôi hệ hệ triệu hoán không gian hệ quan g hệ vân vân càn là hỏa hệ ban học sinh trước mắt là một cái cấp bốn hỏa hệ ma pháp sư cấp bốn an sĩ ẻn văn nhữ mày nhẹ giọng hỏi không biết quý trường ma pháp sư cấp bậc là làm sao phân chia chúng ta đem ma pháp sư hóa thành chín cấp bậc trong lúc này có nghiêm khắc phân chia tại hạ trước mắt là cấp bảy pháp sư gàm đàn vừa cười vừa nói Ản Ản văn lưng sỉ soi trừ o n lòng người g mọi m thâm bất khả chắc chí tôn pháp sư ạn si ạn oan m ộ t độ hẳn là người mạnh nhất rất cường đại lực lượng ta có thể cảm ứng ra quý trường ma pháp sư có rất cường đại lực lượng bọn hắn lực lượng rất bạo lực trong đó tràn đầy hủy diệt ngài không sợ bọn họ bị thương tuần sao ản s i ẻn văn pháp sư nghiêm túc nói gàng đạn cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói ra nguyên tố pháp sư là tự nhiên sùng nhi bọn hắn là con trai của tự nhiên sử dụng toàn bộ đều là tự nhiên lực lượng có gì sợ hai chỗ hỏa diễm là thiên địa bên trong lực lượng cường đại nhất nó có thể đốt sạch hết thảy dĩ nhiên chính là thủy hệ ma pháp sư tiến đến khắt chế phong hệ pháp sư c u n g bạo tự nhiên có thổ hệ tiến đến ngăn cản đây đều là tự nhiên phát tắc chúng ta chỉ là sức mạnh tự nhiên người sử dụng đang khi nói chuyện tại gàng đạn trong tay bên trong đầu tiên là một đám lửa b ư c lên sau đó hỏa d i ễ m biến mất một dòng suối trong nơi tay trong lòng bàn tay chạy xuôi lại sau đó là thanh phong thủ mâu thậm chí thiểm điện tự nhiên lực lượng sao ả n xị h n v ă n không nói gì hoàn toàn chính xác tại tiểu mập mạp sử dụng g i a hỏa long quyền loại này lực lượng cường đại thời điểm ả n xỉ h n v ă n pháp sư cũng không có ở trong đó cảm ứng được khí tức hủy diệt mặc dù có lực lượng này có thể đem hết thẻ tiêu hủy cho bụi nhưng là trong đó lại có một cái tự nhiên khí t ứ c ả n xị h n vân sau lưng đám người trong lòng cũng hiểu rõ nhìn về phía tiểu mập mạp ánh mắt cũng cùng nguyên lai nguyên tố pháp sư sử dụng tự nhiên lực lượng thiên nhiên cường đại cỡ nào vấn đề này không cần hỏi nhìn xem cái kia sa mạc nhang tương gió bão đại địa liền biết nhìn xem đám người lâm vào trầm tư gẳng đạn ánh mắt bên trong lộ ra một vòng mỉm cười mở miệng nói ra các vị tới gặp biết một chút chúng ta v u sư ban học sinh vừa mới dứt lời tiểu mập mạc bên người nữ hải v i n ì đứng dậy mỉ vơi hướng phía phía trước đi đến ánh mắt bên trong sông chậm thần sắc tò mò nhìn xem ả n xì ẹn v ă n pháp sư nhất là ả n xì ẹn v ă n cái kia loé sáng đầu trọc đối với loại này có chút vô lễ cử động ạn xì ẹn vân cũng không tức giận ngược lại một mặt hiền lành nhìn xem vị nỉ gật đầu mỉm cười ạn xỉ ẹn vân pháp s m ọ c đồ pháp sư sắc mặt m ộ t khổ bất quá cũng không nói gì thêm cất bước đi tới bất quá lần này tại trên người mình trực tiếp thực hiện cực kỳ dày đặc hậu thuẫn không có cách lúc này vẫn là an toàn đệ nhất v i nỉ n cũng không có đi giống như cạn đi lên chính là công kích mà là túi đầu đối với m ọ c đồ pháp sư xoay người hành lễ nói gặp qua m ọ c đồ pháp sư m ọ c đồ cũng là k h ẽ cởi đến đối với có lễ phép mà lại đáng yêu nữ hài tất cả mọi người thích người tốt v i nỉ n ta muốn bắt đầu v i nỉ n từ cái hông của mình rút ra một cái cánh tay dài ngắn nhỏ bé ma trượng cái gọi là ma trượng nhìn càng giống là một cái nhanh cây tại vạn thú viên bên trong sinh hoạt một đám hộ cây cụ chính là loại kia nhìn tượng như cây giống đồ vật loại này hộ cây củ đối cây cối yêu cầu rất cao rất kén chọn loại bỏ bọn hắn lại được xưng là ma trượng công tượng bằng hữu bởi vì bọn hắn ở lại cây cối đều rất thích hợp chế tác ma trượng tại vạn thú viên bên trong c ó một đám hộ cây củ tự nhiên mà vậy liền sẽ có vạn thú viên tạo ra một nhóm cây cối cho nên tại học viện pháp thuật bên trong vụ sư ban học sinh xưa nay sẽ không khuyết thiếu ma trượng mỗi người đều sẽ phân phối một thanh còn có có hai thanh làm dự bị nhìn xem võ trang đầy đủ mật đồ pháp, pháp sư nhẹ nhàng vung đầy trong miệng mặc nhậm nói biến hình chú Một chương ỗ năng bốn trăm năm a t mươi bảy thế giới h n lên h ư mới mật độ pháp sư cả người cao có một m chín đại hán người da đen nhưng là bây giờ lại là sắc mặt tái nhợt đứng tại ạn xì ẹn vắn pháp sư sau lưng sắc mặt có chút sợ hãi nhìn trước mắt tiểu nữ hải không phải hắn nhắc gan thật sự là vừa vặn một màn g tia quá mức phá vỡ thế giới quan của bản thân mặc dù mình cũng có thể làm được một chút tại p h à m nhân trong mắt không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng là những cái k i a dù nói thế nào cũng là có một ít khoa học q i luật cái gì không gian trong gương cùng khoa học thứ nguyên không gian cùng loại kéo dài hành lang chiều dài vậy cũng là không gian lực lượng vận dụng nhưng là trước mắt tiểu nữ hài này vậy mà đem chính mình biến thành một con chuột cái này không khoa học căn bản là trái với năng lượng đinh luật bảo toàn có được hay không tại chính mình biến thành chuột trong nháy mắt đó cảm giác toàn bộ thế giới xem đều nhận đánh sâu vào có người nói chuột sẽ bị người h ù chết tại khoa học góc độ tới nói là bởi vì chuột con mắt nhìn hết thể đều là quái vật khổng lồ vừa vặn biến thành chuột trong nháy mắt đó m ọ t đ ồ cảm giác chính mình đi tới thần linh quốc gia cao lớn cự nhân làm cho lòng người sinh sợ hãi đạo tâm của mình kém một chút bị phá găng đạn mỉm cười nhìn thoáng qua m ọ t đ ồ ánh mắt bên trong đều là không hiểu ý vị nhìn m ọ t đ ồ pháp sư nghi hoặc không hiểu phải biết găng đạn thế nhưng là nhìn qua nguyên tắc trong nguyên tắc m ọ t đ ồ pháp sư cuối cùng thế nhưng là bị hát hóa khắp nơi đi săn giết vũ sư đây là học viện chúng ta vũ sư ban học luyện kim học vũ thuật học phòng n ữ học sinh vật học v v v vựa vạn vị n h ỉ thi triển chính là v u thuật bên trong biến hình chú một loại có thể tác dụng tại tự thân hoặc là những người khác trên người v u thuật ả n sĩ、si、hẹn văn pháp sư ngài cảm thấy thế nào không thể tưởng tượng nổi đây là ả n sĩ、si、hẹn văn pháp sư cao nhất đánh giá đối với vu sư những lực lượng khác cũng không có trực quan nhận biết nhưng là qua n một cái biến hình chú cũng là m người ta không thể khinh thường tại m ọ t đồ pháp sư biến thành chuột thời điểm tất cả mọi người đang chăm chú trong đó thần kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng là chính h n sĩ、si、hẹn văn lại cảm nhận được trong nháy mắt đó mật đồ pháp sư trong cơ thể ma pháp ba động biến mất hầu như không còn nói cách khác mật đồ pháp sư biến thành chuột thời điểm thật chính là một cái chuột mà không phải một cái có được mật độ pháp sư lực lượng chuột một con chuột có bao nhiêu lợi hại tùy tiện một con mèo đều có thể giải quyết nó ngươi có thể tưởng tượng đến cường đại ma pháp sư lại bị một con không biết từ đâu tới con mèo nhờ cho ăn một miếng sao nhìn thấy mục đích đã đi đến găng đàn cười nói ra chúng ta không có ác ý học viện pháp thuật lấy giáo thư dục nhân là mục m đích chúng ta là trong chư thiên tri thức nhà thám hiểm quý tông ma pháp năng lực để chúng ta mừng rỡ chúng ta cũng nguyện ý chờ trao đổi đến học tập quý tông tri thức đối với gẳng đạn lời nói hạng sĩ ẹn văn pháp sư lần này cũng không có giống trước đó như thế trực tiếp tự tuyệt mà là cười đối gẳng đạn một đoàn người nói ra có thể cùng quý trường giao lưu là vinh hạnh của chúng ta chúng ta cũng hy vọng có thể tại ở trong đó tìm tới đối phó đoạt mạng mủ phương pháp mấy tương lai đến nơi đây đã m ệ t chết đi không bằng đi nghỉ trước một chút đối với hạng sĩ ẹn văn pháp sư nói bên ngoài c h i ngôn gặng đạn một cái sống mấy ngàn năm kẻ ra đời làm sao lại không biết chuyện này rất rõ ràng nàng một người cũng không dám trực tiếp làm chủ cần cùng những người khác thương lượng một chút gặng đạn cũng là cười nói ra vậy liền có nhiều cái giấy không cái giấy v ư ơ n g người đi an bài một chút gặng đàn viện trưởng chỗ ở hạn si e n văn đối với bên người một người đại mập mạp phân phó nói vâng mấy vị mời tạ ơn không đề cập tới gặng đàn tại c ả mạ tạ bên trong chứng kiến hết thảy lý hành những ngày này cũng là rất nhàn lao hát trở về về sau vẫn như cũng là một đầu đâm vào phòng thí nghiệm không ra chín đại quốc gia sự tình không cần lý hành xử lý tự nhiên có thủ hạ của mình tại b u t tập cái k h á c kịch bản còn chưa mở ra có một cái đọc tỏ s ở t r ê n đã là văn hạnh cho nên lý hành lại một lần nữa lâm vào nhàm trán trong cành điện bất quá lý hành gần nhất tại thăm dò biên giới thời điểm phát hiện một cái rất có ý tứ thế giới một cái không phải biên giới biên giới bất quá lý hành tại thỉnh giáo một phen những người khác về sau mới phát hiện đây là một cái bị thế giới trong ngộng không nên hỏi ta thế giới trong ngộng là cái gì chính mình cũng không biết trang chu ngộng điệp không biết là điệp mộng trang chu vẫn là trang chu mộng điệp cái này có nghi vấn cái này mộng là ở nơi nào thế giới hiện thực vẫn là hư hảo thế giới tiếp dẫn trong ngộng chứng đạo cũng là như thế nếu là trong ngộng vậy tại sao tại thế giới hiện thực cũng có thể tìm tới giấc ngộng kia bên trong vết tích nếu như cái này cái này là cái nào đại thần trong ngộng chứng đạo lời nói lần này liền kiếm b ộ t rồi lý hành thật sâu hít một hơi trong tay thuốc lá đây chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp bất quá nếu là thật đoạt lại lời nói cũng là kiếm lớn cẩn thận một chút hẳn là sẽ không phạm sai lầm mà lại ta hiện tại đã có có tiên tiên lực lượng sớm m u ộ n cũng sẽ cùng bọn này đại thần liên hệ hiện tại đi trước thêm nhiệt một chút nghĩ tới đây lý hành ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kiên định đối với một bên chờ đợi thị nữ nói ra thông chi lao hắt đến chỗ của ta một chuyến vâng tức hồn hề nói ra có chuyện gì mau nói ta còn vội vằn đâu nhìn xem l ã o h ắ c hình tượng lý hành cũng là bật cười lớn đây là một cái thuần túy nhà khoa học nếu như không phải g i a hỏa này thích trốn ở chính mình thần thai bên trong làm nghiên cứu không biết chết bao nhiêu lần đâu bất quá làm bằng hữu lý hành rất thích cùng hắn liên hệ không cần có cái gì có nhiều ý nghĩ mà lại khoa học kỹ thuật sản phẩm hoàn toàn chính xác dùng rất tốt ta là tới nói với ngươi một tiếng ta có thể muốn ra ngoài một đoạn thời gian ra ngoài còn một đoạn thời gian l ã o h ắ c nhữ mày nói ra đi đâu rất gấp lắm sao lý hành lắc đầu nói ra không tính quá mau muốn đi tăng lên một ít thực lực nhà vậy ta thì không đi được lao hát nhẹ gật đầu nói ra đúng rồi ngươi đi về sau chuyện nơi đây làm sao bây giờ giọng nói chuyện giống như thực vì lý hành cân nhắc lý hành thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem lao h ắ c một chút nói ra không cần lo lắng nơi này ta đã đã thông báo trương địch hắn sẽ vì ngươi thu thập vật ngươi cần không cần lo lắng ta lo lắng cái gì lao h ắ c có chút không được tự nhiên nói ra tốt rồi ngươi muốn là không có những chuyện khác vậy ta liền đi về trước của ta thí nghiệm còn chưa làm xong đâu nói xong trốn giống như chạy vội mở ra nhìn lý hành cười ha ha tiếp lấy lý hành lại bàn giao trương địch một chút những chuyện khác sau đó nghỉ ngơi điều chỉnh một chút tâm thần sau đó thần tình nghiêm túc mà mong đợi biến mất trong phòng thế giới này cũng không phải là huyễn giới cùng huyễn giới khác biệt chính là thế giới này là một cái chân thật bất hư thế giới nhưng lại lại cùng lý hành trong trí nhớ thế giới có chỗ khác biệt cho nên lý hành mới phỏng đoán đây cũng là cái nào đại thần trong mộng thế giới phải biết những cái kia thần nhân vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu cũng có thể hình thành một cái thế giới ta tại dị giới soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết làm lý hành lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trước mắt là một chỗ b ê n xe bất quá nhìn xe mô tô hình thức bảng hiệu đã tới hướng người đi đường quần áo cũng có thể thấy được đây là thế kỷ trước trang phục dù sao nhìn có chút cũ thổ lý hành như có điều suy nghĩ tự hỏi vừa vặn trong đầu tin tức trước đó nói qua thế giới này cũng không phải là huyện giới mà là một thần nhân thế giới trong ngộng về phần cái này thần nhân là ai thật đúng là khó mà nói thế giới này xuất hiện mấy cái người có quyền thân ảnh nhân vương phục hy giao chỉ thánh mẫu cương thi vương tướng thần thánh mẫu nữ hoa trong này tùy tiện một cái cũng không phải lý hành có thể nếm thử không sai lý hành lần này tới thế giới chính là ta cùng cương thi có cái ước hẹn thế giới này tại lý hành nhận biết bên trong bộ này phim truyền hình hết thệ có ba bộ bộ thứ nhất tại tối hậu quan đầu xuất hiện như lai phật tổ cùng quan thế âm bồ tát mà lại như lai còn muốn gì thế mở lại thế giới từ một điểm này cũng có thể thấy được bộ thứ nhất thế giới chính là như lai mộng cảnh thế giới không phải liền nói như lai có hay không năng lực gì thế chính là có hắn dám sao thiên đình đạo môn cái nào là dễ đối phó chính là chuẩn đ ề tiếp dẫn cũng không dám động một chút lại đi gì thế bất quá từ bộ hai đó có thể thấy được như lai sau cùng thật là gì thế Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện bộ n không cũng không hiện g thì xuất sẽ b hai cùng bộ thứ nhất kịch ba ả n tương tự lúc ấy tuyệt đối khác biệt, hơn n mặc lúc khác dù tự tuyệt biệt, ấy đối ữ còn chính không phải thừa thượng khải hạ loại kia, hoàn toàn khải kia, phải thừa hạ loại là mới ộ t cái chuyện xưa m chỉ là kịch bản có c h bản ú tương t tự thôi. Bộ hai cùng bộ ba mới là tương mới Bộ bộ cùng là quan liên thế giới trong đó có rất nhiều đại thần cũng d á n g lâm thế giới này mặc dù có khả năng chỉ là thần hồn của mình hay là suy nghĩ bất quá cũng có thể nhìn ra phương thế giới này chỗ đặc biệt từ bộ hai đến bộ ba bên trong xuất hiện có nhân vương phục hy giao trì thánh mẫu địa tăng vương tướng thần pháp hải bạch tố trinh tiểu thanh những người này cái nào không phải lừng lẫy nổi danh đại thần thật đúng là có ý tứ thế giới các lộ đại thần đều hướng trong này đâm chỉ cần có một cái thân phận liền có thể tìm đến có thậm chí còn trực tiếp cho an bài thân phận cảm giác thế giới này tựa như là một cái sân khấu kịch vẫn là ai cũng có thể đi lên loại kia đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi ngươi muốn có nhất định cấp bậc lý hành mặt mũi tràn đầy mỉm cười suy nghĩ bên trong vừa vặn trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức tại lý hành giáng lâm phương thế giới này thời điểm bị phương thế giới này thiên đạo thông chi có thể an bài một cái thân phận một cái không ảnh hưởng đại cục đại cục thân phận thân phận có thể chính mình thiết lập cũng có thể bị thiên đạo lập tức an bài chính mình thiết lập liền không nói ng khả năng đưa ngươi an bài một cái già già cao ốc cắt gia đình cũng có thể là đưa ngươi an bài vì một số không trọng yếu vai phụ nhìn thấy loại tình huống này lý hành đương nhiên là chính mình thiết lập vai trò hơn nữa còn bởi vì phương thế giới này sớm đã bị đám kia đại thần chơi hư cho nên lý hành tại chính mình thiết lập nhân vật thời điểm có thể thích hợp đề cao một chút đẳng cấp của mình đã như vậy vậy ta là được câu thúc ngươi nhìn ta đều n h i ề u độ như vậy ngươi liền t i ệ n nghi điểm bán cho ta chiết khấu bảy mươi phần trăm thế nào một cái lộ ra đôi chân dài mỹ nữ đối với trước mắt một cái thân mặc tiểu á o tôn trùng sơn lao đầu làm l ú nói lao đầu mặc dù nhìn nghiêm túc mà lại đối với nữ h à i nũng nịu vẻ mặt khinh thường nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại là dị thường hưởng thụ nhìn về phía nữ h à i ánh mắt cũng là tràn đầy yêu mến không nhắm rượu bên trong lại nói ra còn đánh chiết khấu bảy mươi phần trăm ngươi là muốn đem ta ăn à. lần trước còn có lần trước nữa h à n g còn không có đưa tiền đâu lần này còn muốn để cho ta cho ngươi đánh gãy nghĩ cùng đừng nghĩ ai nha cầu thúc lần trước không phải là bởi vì có người q u a y dối cho nên xảy ra chút vấn đề sao n g à i ngay tại thư thả mấy ngày sao có được hay không cùng lắm thì đến lúc đó ta tại tăng thêm lợi t ứ c tuyệt đối sẽ không để lão nhân ra ngài thua thiệt ngài thấy thế nào mã tiểu linh lôi kéo cầu thúc cánh tay không ngừng cơn ó i đột nhiên nhãn trâu xoay động giống như nghĩ tới điều gì cười hắc hắc nói ra cầu thúc ngươi xem tháng sau không phải muốn tới lễ tình nhân sao ta giúp ngài đem bác gái hẹn ra thế nào cầu thúc tức giận liếc qua mã tiểu linh một mặt bất đắc dị nói ra tốt rồi tốt rồi sợ ngươi c h ế t khấu bảy mươi liền c h ế t khấu bảy mươi đi ta cũng không cho ngươi giúp ta hẹn ngươi bác gái cái này ta tự mình tới là được rồi bất quá ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện nghe được cầu thúc thật cho mình đánh gãy mã tiểu linh trong nháy mắt vui vẻ ra mặt vô vô bộ n ự c của mình lớn tiếng nói ra cầu thúc ngài nói chỉ cần ta mã tiểu linh có thể làm được nhất định làm chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ tốt rồi không muốn thổi liền n g ư y ê đạo này đi còn muốn lên núi đao xuống biển lửa cầu thúc k h o á t tay hào im lặng nói cầu thúc đây không phải ví von g sao đến cùng chuyện gì ngài nói mã tiểu linh nũng nịu nói cầu thúc trầm mặc một lát nói ra ừ m cũng không có việc lớn hơn gì để cho ta sư thúc tại ngư ngụ ở đâu một đoạn thời gian liền tốt không có vấn đề mã tiểu linh lớn tiếng nói sau đó đột nhiên k ẽ giật mình quay đầu lớn tiếng hỏi cầu thúc ngài lúc nào lại có sư thúc rồi á hải sư thúc tổ không phải đã qua đời sao tại phim lúc bắt đầu liền giới thiệu qua khu ma nhân lấy nam mao bắc mã vi tôn nam mao chính là nhất đại cương thi đạo trưởng mao tiểu phương mao tiểu phương có hai cái đệ tử một cái a hải một cái khác chính là ước đạt sơ về phần cầu thúc chính là ước đạt sơ đệ tử cũng chính là mao tiểu phương đồ tôn cầu thúc sư thúc cũng chính là a hải bất quá lúc này cầu thúc đều đã bảy tám mươi tuổi a hải cùng ước đạt sơ đã sớm chết hơn ba mươi năm chẳng trách hổ mã tiểu linh sẽ nói như vậy cầu thúc chừng mã tiểu linh một chút tiếp lấy nói ra ta nói không phải a hải sư thúc sư thúc tại qua đời thời điểm vẫn là ta cho hắn chọn mộ địa đâu ta nói chính là một cái khác tiểu sư thúc không đúng ta nhớ được năm đó mao đạo trưởng chỉ có hai cái đệ tử a lúc nào còn có một tiểu đệ tử rồi mã tiểu linh nghi ngờ hỏi c ầ u thúc thở dài một hơi nói ra sư tổ hoàn toàn chính xác có ba người đệ tử mà lại ta còn đ ặ p qua đại đệ tử chính là ta sư phó úc đặc sơ nhị đệ tử là a hải sư thúc về phần tam đệ tử họ lý cụ thể tên cứ gọi là gì không biết bất quá giang h ồ người đều xưng hô hắn là tả đạo nhân chỉ bất quá cái này đệ tử không bị sư tổ thích mà thôi cho nên cố ý làm giảm bớt hắn tồn tại tà đạo nhân không sai câu thúc nhẹ gật đầu nói ra tả đạo nhân là khu ma nhân cho hắn lấy biệt hiệu bất quá dùng lâu cũng liền thật thành tên của hắn mọi người chỉ biết là hắn gọi tà đạo nhân mã tiểu linh càng thêm nghi ngờ cau mày hỏi cầu thúc cái tên này hẳn không phải là cái gì tốt danh tự à? cầu thúc hài lòng nhìn thoáng qua mã tiểu linh nhẹ gật đầu đáp không sai cái gọi là tà đạo chỉ chính là b ả n g môn tà đạo bọn hắn đây là tại máng sư thúc đâu nói tới chỗ này cầu thúc rơi vào trong châm tư t h ầ n sắc có chút chấm thấp chương bốn trăm năm mươi chín tà đạo nhân hạ ứng cầu thanh â m chấm thấp nói ra tiểu sư thúc là bị sư phó thu dưỡng đệ tử ta nhớ được lúc ấy ta đều đ ã bại sư tiểu sư thuốc so với ta tuổi tắc còn muốn nhỏ một chút tiểu sư thuốc rất có tu đạo thiên phú chính là ta sư phó cùng sư thuốc cũng vô pháp cùng so sánh có thể nói là có khả năng nhất kế t h ử a sư tổ y bắt người bất quá tiểu sư thuốc lại không thích ta mao sơn chính tông pháp môn ngược lại thích những cái kêu bảng môn tà đạo chi thuật nếu như là dạng này còn chưa tính mấu chốt là tiểu sư thuốc thiên tư thông minh riêng là đem những cái kêu bảng môn chi thuật cho tu luyện so chính tông đạo môn pháp thuật còn cường đại hơn câu thúc dừng lại một chút ngữ khí nói ra sư tổ rất bất mãn tiểu sư t h u c diễn xuất tiểu sư t h u c lúc ấy cũng cùng sư tổ không hợp nhau. hai người có thể nói n h á o đến thủy hỏa bất dung tình trạng mà lại hai người cũng bởi vì lý niệm khác biệt mà đại chiến một trận nói tới chỗ này mã tiểu linh ánh mắt bên trong tràn đầy cùng nhiệt thân sắc lớn tiếng hỏi cấu thúc người nào thắng có phải hay không mao đạo trưởng đè ép n g ư ơ i tiểu sư thúc đánh hà ứng cầu hung hăng trận mắt nhìn mã tiểu linh một chút lớn tiếng nói ra cái gì ta tiểu sư thúc ấn bối phận ngươi muốn gọi hắn sư thúc tổ chính là câu ngươi ở trước mặt hắn cũng muốn thấp hơn một đời mã tiểu linh không kiên nhẫn nói ra tốt rồi sư thúc tổ liền sư thúc tổ ngươi mau nói đến cùng người nào thắng mao đạo trưởng thế nhưng là được vinh dự nhất đại cương thi đạo trưởng khẳng định đem sư thúc tổ đánh thắng đúng hay không cái này ngươi thật đúng là đ o á n sai cầu thúc lắc đầu nói ra cuộc chiến đấu kia ta nhớ được lúc ấy ta cũng ở bên cạnh hai người bất phân thắng bại bất quá ở đây người đều có thể nhìn ra là tiểu sư thúc cố ý thua cố ý thua mã tiểu linh có chút đờ đất nói không sai cố ý thua tiểu sư thúc dù nói thế nào cũng là sư tổ đệ tử cho nên tại tối hậu quan đầu cố ý n h ư ờ n g một c h i ê u không phải sư tổ tuyệt đối sẽ không thắng được cầu thúc trầm giọng nói không đúng mã tiểu linh giống như nghĩ tới điều gì nhanh chóng mà hỏi mao đạo trưởng thế nhưng là nhất đại cương thi đạo trường có thể là cùng ta phương bắc khu ma long tộc đặt tên tồn tại ngài vừa vặn cũng đã nói lúc k i a ngươi chưa đủ lớn đạo hạnh cũng không cao thâm ngươi làm sao thấy được là sư thúc tổ cố ý đ ề nghe được mã tiểu linh tra hỏi cầu thúc cũng không kinh ngạc ở trong đó hoàn toàn chính xác có chỗ sơ hở này chỉ là cầu thúc một mặt cổ quái nói ra ngươi biết tiểu sư thúc cuối cùng làm sao để sao cái gì tại một chiêu cuối cùng thời điểm tiểu sư thúc chân trượt chân trượt đúng chân trượt sau đó ngã một phát liền thua mã tiểu linh trận to mắt nhìn hạ ứng cầu mặt múi tràn đầy không thể tin nói đây cũng quá qua loa đi cầu thúc cũng nhẹ gật đầu nói ra là rất qua loa không phải ngươi cho rằng vì cái gì sư tổ không muốn ở trước mặt người ngoài thừa nhận cái này đệ tử ta có chút đã hiểu mao đạo trưởng đoán chừng là bị tức đ i ê n rồi nếu là ta không đem hắn t r ụ c xuất sư môn mới là lạ mã tiểu linh cũng cùng chung mối thủ nói môi giới pháp người tiểu sư thúc này làm đích thật có chút quá mức dựa theo tình huống lúc đó chính là thắng cũng so để tốt mã tiểu linh hiện tại có chút nhớ nhung nhìn một chút trong truyền thuyết kia sư thúc tổ nghĩ tới đây mã tiểu linh quay đầu hỏi c ầ u thúc mấy thập niên ngươi cũng không có nói quá người tiểu sư thúc này hôm nay làm sao đột nhiên tới cậu thở dài một hơi nói ra nói đến đây liền không thể không nói một chút chuyện năm đó năm đó ở hồng kông xuất hiện một con cương thi trí tôn thực lực mạnh chính là thiên thần hạ phàm cũng không giải quyết được lúc ấy có thể nói là tập kết toàn bộ hoa hạ lực lượng đi đối phó hắn mà lại cuối cùng đem nó hàng phục về sau toàn bộ hoa hạ khu ma lực lượng cũng là nguyên khí đại thương mà tại lúc ấy đối phó cương thi trí tôn thời điểm sư tổ bất luận danh khí vẫn là thực lực đều là làm lãnh tụ mà tồn tại đương nhiên nguy hiểm cũng là xông lên phía trước nhất tại đại chiến thời điểm tiểu sư thúc cũng ở bên trong lúc ấy sư tổ gặp được nguy hiểm tiểu sư thúc vì cứu sư tổ n g ạ n kháng cương thi trí tôn một kích cuối cùng vì chưa thương đem chính em、ở. nhờ băng phong tại hy mã lại sơn mạch bên trong tất cả mọi người cho là hắn đã chết phải biết lúc ấy tiểu sư thúc thương thế có thể nói là đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được chỉ là không nghĩ tới thời gian một giáp đi qua tiểu sư thúc vậy mà không chết ngược lại đem thương thế của mình chữa khỏi thật sự là không thể tưởng tượng nổi mã tiểu linh cũng là nhẹ gật đầu đáp đây cũng là những cái kêu bảng môn tà đạo bên trong một chút chữa thương phương thức không phải căn bản là không có cách giải thích không sai lúc ấy sư tổ l ậ n khắp toàn bộ đạo tạng đều không có tìm được trị liệu phương pháp không nghĩ tới cuối cùng thành công vẫn là sư tổ coi thường nhất tà đạo chi thuật hạ ứng cầu lắc đầu một mặt thổn thức nói ai đúng cấu ngài là làm sao biết sư thúc tổ tốt l ắ m mã tiểu linh nghi ngờ hỏi chúng ta mao sơn có một môn huyết mạch bí pháp đạo pháp tiểu sư thúc chính là thông qua cái này cho ta biết hắn ngày mai nên đến hồng kông ngươi nhìn ta nơi này căn bản không có chỗ ở cho nên ta liền muốn để tiểu sư thúc ở ngươi đoạn thời gian đó cầu thúc giải thích nói nói tới chỗ này mã tiểu linh có chút không muốn nói ra cầu thúc cái này không tốt ta ngài nhìn tiểu sư thúc t u ổ i tác lớn như vậy ở tại ta nơi đó không ổn đâu lại nói ta cũng không biết làm như thế nào đi giao lưu có khoảng cách thế hệ hạ ứng cầu liếc qua mã tiểu linh nói ra l i ê n ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết còn có khoảng cách thế hệ làm sao không thấy ngươi cùng ta có khoảng cách thế hệ à? ta có thể nói cho ngươi tiểu sư thúc đạo hạnh thế nhưng là có thể cùng sư tổ s á n h b a i đến lúc đó ngươi muốn là có thể để cho từ trong tay hắn chụp ra ít đồ h ắ c h ắ c bảo đảm ngươi kiếm nhiều tiền mà lại hắn còn cùng ngươi bác gái nhận biết căn bản cũng không cần ngươi đi chiêu đ á i nói đến kiếm nhiều tiền mã tiểu linh trong ánh mắt đều là đồng tiền bộ dáng đối với cái b ả n hung hăng v ô lớn tiếng nói ra vậy thì tốt quyết định như vậy đi đi chúng ta đi đón sư thúc tổ hai người nói xong về sau liền trở về sáng sớm hôm sau mã tiểu linh liền mở ra chính mình chiếc k i a xe nhỏ đi vào cầu thúc ở nhà trọ cùng cầu thúc hết thể đi chạm xe đón sư thúc tổ cầu thúc tốt chân chân ôn nhu đứng lại trước xe đối với cầu thúc chào hỏi chân chân cũng tới cầu thúc cười hô ừ m dù sao hôm nay cũng là cuối tuần ta ở nhà cũng không có việc gì còn không bằng b u i tiếp tiểu linh cùng đi tiếp cái k i a sư sư la sư thúc tổ cầu thúc nhắc nhở đến lúc đó các ngươi gọi tà thúc là được ừ m liền gọi tà thúc chân chân ôn nhu cười cười nói ra gọi sư thúc tổ luôn cảm giác thật không được tự nhiên vẫn là tà thúc k m hay ai đúng thiên hữu đâu hắn làm sao không đến cầu thúc nghi ngờ hỏi đừng đề cập hắn mã tiểu linh biến đổi lái xe biến đổi phàn n à nói n từ khi từ anh quốc trở về về sau hắn thật giống như biến thành người khác mỗi ngày trốn ở trong phòng không nói lời nào có thể là bởi vì giữ ý tiên sinh nguyên nhân đi ngươi cũng biết bọn hắn thật đáng thương a chân chân nhìn thấy mã tiểu linh nói h ư ố n g thiên hữu nói xấu cho hắn biện hộ nói ừ liền ngươi sẽ bảo vệ cho hắn mã tiểu linh tức h ồ n hển nói nào có ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm sáu mươi nhà ga cầu thúc ngươi xác định tả t h ú c ở chỗ này chân chân nhìn xem lui tới đám người nghi ngờ hỏi chính là a cầu thúc ngươi liền không có tả t h ú c điện thoại sao nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút mã tiểu linh cũng sẽ một mặt xoắn suýt nói thật sự là người chung quanh nhiều lắm hắn cũng không nghĩ tới hôm nay nhà ga nhiều người như vậy nhìn xem lui tới đám người đau cả đầu cầu thúc liếc qua hai người tiếng h ừ nói ra đều nói tiểu sư t h ú c mới từ trong tầng băng phục sinh đây chính là thời gian một giáp khẳng định cùng hiện thực tách rời có thể ngồi xe đến hồng kông đã không tệ ngươi còn muốn cứ gọi điện thoại ta cũng hoài nghi tiểu sư t h u c có biết dùng hay không điện thoại cầu thúc lời nói để mã tiểu linh cùng t r â n t r â n một trận khí muộn bất quá cũng không có hoài nghi cầu thúc thời gian một giáp vệ t ì n h đều lên ngày húng chi một cái cổ nhân đâu vậy làm sao bây giờ mã tiểu linh c h ầ m dai nói thực sự quá mệt mỏi ngay tại một bên trên ghế ngồi dậy còn có thể làm sao chia ra tìm tìm hai cái bảng hiệu dơ nói xong cầu thúc ở một bên phố hàng rong bên trong tìm hai khối giấy cứng đưa cho t r â n t r â n nói cho hai người các ngươi cùng đi bên trái nhìn xem. ta đi nhìn bên xem, phải tìm được về sau ngay ở chỗ này tụ hợp ta đi trước các ngươi cũng không nên lười bìa biết cầu thúc mau đi, đi mã tiểu linh ý hương lan săn nói nhìn xem cầu thúc đã rời đi ôn nu chân chân nhìn xem mã tiểu linh vẫn như cũng ồ i tại trên ghế không đứng dậy tiến lên một bước đem nó kéo lên nói ra tiểu linh nhanh lên đi một hồi cầu thúc trở về lại nên mắng người lại nói tả thúc thúc hẳn là cũng trở g ấ c tốt rồi tốt rồi ngồi một hồi nữa mà lúc này lý hành thân ảnh xuất hiện tại nhà ga bên trong tự hỏi trong đầu tin tức sau đó mở hai mắt ra khoe miệng lộ ra một vòng ý cười thật sự là càng ngày càng có ý tứ quét một vòng bốn phía đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi đôi chân dài cùng tại bên người một cái đeo kính tài trí mỹ nữ vốn đang không thể xác định có phải hay không là mã tiểu linh cùng vương chân chân bất quá đang trộm nghe các nàng nói chuyện về sau liền biết ta thúc ta có như thế ra sao lý hành sờ lên cằm của mình một mặt ngoạn vị nói không có trực tiếp đi lên nhận nhau lý hành quay người đến một bên trong cửa hàng mua một cái kem ly đánh vào trong tay ăn sau đó tìm một cái không ai địa phương quanh thân chấn động chất động lần nữa lúc đi ra đã là đổi một thân trang phục nếu như nói vừa vặn là từ đại lục tới một thân quê mùa phạm nhân cách ăn mặc hiện tại thì là mới từ nước mỹ cái kia tư bản chủ nghĩa trở về du học về lúc này hồng kông còn không có trở về trên thân một kiện bó sát người áo g i kíp hạ thân một kiện màu l a m quần jean bị sáp t r ả i tóc đánh loe sáng tóc còn có một cái nhất thời thượng kính mát bởi vì tu đạo mà dưỡng thành không giống với phạm nhân khí chất càng là thu hút sự chú ý của người khác chính là nhìn nhất phá hư hình tượng kem ly tại lý hành trong tay cũng là đặc sắc ha ha tiểu linh ngươi nhìn cái kia có cái xoáy ca đang nhìn ngươi chân chân tại bốn phía tìm kiếm cầu thúc trong miệng tạ đạo nhân thời điểm nhìn thấy lý hành một mực tại nhìn xem phía bên mình hơi đỏ mặt thấp giọng với mã tiểu linh nói xoáy ca mã tiểu linh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chân chân nhẹ giọng nói ra đầu năm nay nào có cái gì xoáy ca ngươi không phải mắt h a rất đẹp trai à uy tiểu linh ngươi nhìn hắn có phải hay không đang nhìn ta đứng hay không mã tiểu linh một mặt hương phần nói chính là lấy chân chân cái kêu ôn nhu tính cách cũng có chút khó chịu nữ n m ô i nói ra ngươi không phải nói đầu năm nay không có x o á y ca sao cũng là bởi vì không có cho nên đột nhiên xuất hiện một cái mới có thể đẹp trai như vậy chân chân ngươi nói chúng ta có muốn đi lên hay không chào hỏi à và ngươi nhìn hắn tại đối ta cười hay mã tiểu linh một mặt hương phần nói trao hỏi cái đầu nhanh đi tìm tả thúc đi không phải một hồi cầu thúc trở về nhìn hắn làm sao mắng ư ơ i chân chân đối với mã tiểu linh nữ một chút cái mối hoạt bắt nói tốt rồi tốt rồi một hồi liền đi đang nhìn một hồi liền tốt m ã tiểu linh k h o á t tay háo nói ra uy chân chân ngươi nhìn hắn thật tới chân chân cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bọn hắn một mực nhìn xoáy ca thật hướng phía bọn hắn đi tới lý hành lộ ra một cái tự nhận là rất rực rỡ tiếu dung đối với hai người chào hỏi này hai vị mỹ nữ các ngươi tốt m ã tiểu linh vượt lên trước một bước chào hỏi này xoáy ca ngươi tốt chân chân cũng là đỏ mặt nhỏ giọng nói ra ngươi tốt ta nhìn thấy các ngươi một đoạn thời gian rất dài các ngươi đang chờ người sao lý hành nói đúng a ma tiểu linh nhẹ gật đầu nói ra xem chúng ta thời gian rất lâu x o á i ca ngươi dạng này nhìn lén cũng không tốt ta mã tiểu linh t r e o c h ọ c nói chính là chân chân cũng là hiếu kỳ nhìn xem lý hành lý hành cũng không xấu hổ cười nói ra lòng thích cái đẹp mọi người đều có tại cái này toàn bộ nhà ga bên trong hai vị giống như hạc giữa bầy gà muốn không chú ý cũng khó khăn lý hành lời khen tặng để mã tiểu linh cười ha ha chính là chân chân cũng là một mặt ý cười nữ nhân bất luận cái gì dạng nữ nhân đều thích bị người khen nhất là bị x o á i ca khen các ngươi ở đây chờ người lý hành nhẹ dọn hỏi sau đó trong lúc lơ đã ngồi ở mã tiểu linh bên người trên t ế kéo gần lại ba người khoảng cách chân â n nở nụ cười nói ra đúng a chúng ta tới tiếp một cái t r ư ờ n g bối ngươi cũng là tới đón người sao lý hành cười lắc đầu nói ra không phải ta là bị người tiếp bị người tiếp đúng a ta vừa vặn xuống xe lần đầu tiên tới hồng kông đang đợi người tới đón ta lý hành không thèm để ý chút nào nói bất quá hai người cũng không hỏi lý hành từ đâu tới đây mà là cùng lý hành trò chuyện liên thiên lấy lý hành đến từ thế kỷ hai mươi mốt kiến thức rất nhẹ nhàng liền đem hai người chọc cho cười ha ha hai người nhìn lý hành ánh mắt cũng càng ngày càng thân mật ha ha tiếng cười dẫn tới chung quanh không ngừng có người nhìn chăm chú nguy rồi chân chân đột nhiên kinh hô một tiếng nói thế nào chân chân lý hành nhẹ giọng hỏi tiểu linh tạ t h u c a cầu thúc một hồi nên chửi chúng ta chân chân vội vàng nói mã tiểu linh đột nhiên nhìn thấy nơi xa cầu thúc thân ảnh biến sắc lôi kéo chân chân liền có hóc lưng lại như mèo hướng phía nơi xa chạy trốn đồng thời t h ấ p giọng nói ra lý tiên sinh chúng ta rời đi trước lần sau trò c h u y ệ n tiếp nói xong cũng muốn rời khỏi nơi xa một tiếng tức h ồ n hển thanh â m chuyển đến tiểu linh chân chân đi đâu a hai người ngay tại thoát đi thân hình chấn động mạnh một cái sau đó cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác lúng túng nói ra cầu thúc rất tốt、ta. ta để các ngươi đi tìm người các ngươi ngược lại tốt vậy mà tại nơi này chơi trở về thiếu tiền của ta cho ta trả lại về sau đều không x i n h ký sổ cầu thúc lạnh mà nói nhắc tới tiền mã tiểu linh trong nháy mắt lộ ra một mặt định nọ tiểu dung đi qua lôi kéo cầu thúc cánh tay không ngừng lay động nói cầu thúc thanh em bọn hẹn nọ hẹn chính là chân chân cũng là một thân nổi da gà ta đây không phải nghỉ ngơi một hồi sao cái này đi a chương bốn trăm sáu mươi mốt tiếp giá dị ứng cầu ngay tại cầu thúc đối với mã tiểu linh hai người phát cáo lúc bên người đột nhiên chuyển tới một thanh em quen thuộc ba người ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng lý hành trên thân mã tiểu linh cùng chân chân nghi hoặc vì cái gì lý hành sẽ biết cầu thúc danh tự cầu thúc thì làm ê mang nhìn xem lý hành thân ảnh cầu thúc cũng không đáp lời mà là tự tin đánh lớn lượng lên trước mắt người trẻ tuổi mà lại ánh mắt bên trong c h ấ n kinh c h i s ắ p càng lúc càng nghiêm trọng ngươi ngươi là ngươi là cầu thúc ngự khí kích động có chút lời nói không có mạch là nói ngay tại mã tiểu linh hai người kinh ngạc người trước mắt là ai thời điểm lý hành một bàn tay đập tới cầu thúc trên đầu lớn tiếng nói ra cái gì ngươi ngươi ngươi gọi sư thúc một tác này cũng không để cho cầu thúc sinh khí ngược lại để càng thêm kích động tiến lên một lên bước ô m chặt ô、oh, oh. lần này đến phiên lý hành lung túng tại thiên đạo cho trong trí nhớ lý hành cùng lúc còn trẻ cầu thúc quan hệ đặc biệt tốt mà lại hai người về tuổi cũng không có tranh lệch mấy tuổi mặc dù lý hành tương đối nhỏ hơn mấy tuổi bất quá lại là lấy lý hành làm chủ khi còn bé gì ứng cầu bị lý hành thu thập ngoan ngoãn không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy cầu thúc lại còn là cái này đến tính ta dựa vào người tốt rồi ha nhiều người như vậy chú ý một chút hình tượng lý hành lung túng hướng phía bốn phía nhìn một chút nhỏ giọng nói ta không ô、oh, ô、oh. tiểu sư thúc nhiều năm như vậy không thấy ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi cầu thúc ôm lý hành đuổi tiếng khóc nói lý hành thở dài một tiếng nói ra ngươi có được hay không ta đây không phải trở về sao mau dậy đi nói xong không đợi cầu thúc khôi phục đưa tay đem nó nhấc lên tiểu sư thúc ngươi cái gì còn trẻ như vậy trải qua một phen náo kịch rốt cục đem sự tình làm xong về sau cầu thúc lần nữa nhìn một chút lý hành hình tượng nghi ngờ hỏi vấn đề này đang hỏi ra về sau mã tiểu linh cùng chân chân cũng là dựng lên lỗ thai n g e đối với dung nhan bất lao loại chuyện này nữ nhân vĩnh viễn huấn so nam nhân càng thêm cảm thấy hứng thú lý hành tức giận nói ra ngươi muốn là bị băng phong thời gian một giáp cũng là cái bộ dáng này cái này liền cùng loại với nước mỹ cái kia băng phong kế hoạch thông qua độ không tuyệt đối đem người đóng băng tạm dừng thời gian trôi qua đợi đến thời gian nhất định lại mở ra cho nên ta đi vào là cái dạng gì ra cũng chính là hình dáng ra sao hoa trái trái ngươi vẫn là gọi ta mẹt lìn đi chúng ta mỗi người giao một vật lý hành nhìn xem chân chân khó mà nói ra xưng hô vừa cười vừa nói hô chân chân trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung nói ra ừ n n chúng ta mỗi người giao một vật không phải để cho ta gọi một cái nhìn còn nhỏ hơn ta người thúc thúc luôn cảm giác rất khó chịu đúng mẹ lìn ngươi không phải vừa tỉnh lại à làm sao lại biết nước mỹ băng phong kế hoạch lý hành nhìn thoáng qua ôn nhu chân chân cười nói ra ta thụ thương chỉ là nhục thân tại thụ thương trong lúc đó ta luyện ra nguyên thần cảm thấy nhàm chán thời điểm liền sẽ nguyên thần xuất khiếu đi ra bên ngoài chuyển vài vòng chuyển nhiều hơn cũng đã biết nhiều hơn nguyên thần nguyên thần chân chân đang nghe nguyên thần cái từ này cũng không có quá lớn phản ứng nhưng là một bên cầu thúc cùng mã tiểu linh lại là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc tiểu sư thúc ngươi tu thành nguyên thần rồi cầu thúc vội vắng hỏi ừng trước kia tu thành về sau lại bị ta phế đi lý hành tùy ý nói a Vì vì gì gì, cái chính có cái có nguyên Không à? Đây chính là thần là A. Không có vì cái gì. Có một cái có cho hắc hắc, được. cười pháp tài liệu mới có thể tu thành pháp thuật. Cho nên, <cười> ngươi hiểu được. Lý Hành vừa cười vừa nói. muốn làm nguyên tu thuật, thần thành nên, Hành lấy Lý thể Ta, ta vừa vừa bên i cái nói. ế t thúc một mặt ngộng bức nói. Một Câu bức gì? ngộng b mã tiểu linh cũng có chút minh bạch vì cái gì năm đó nhất đại đạo trưởng bao tiểu phương tại sao muốn dạng này đối với mình toàn bộ đệ tử như thế bất đắc dĩ ngươi nói ngươi nếu là một cái tư chất ngu dốt đệ tử không đúng chính là tư chất bình thường đệ tử cũng tốt vì cái gì lên trời hết lần này tới lần khác muốn đem như thế tu đạo tư chất cho ngươi nguyên thần là cái gì đây chính là cái mạng thứ hai a là s o kim đan đại đạo còn có khó tu đích đạo đường ngươi tu thành cũng liền tốt rồi thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại hủy thật muốn đánh chết ngươi cái cháu con rùa mã tiểu linh cùng c ầ u thúc liếc mắt nhìn nhau sau đó thở dài một hơi tiếp tục hành tẩu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì lý hành quay người hỏi ứng cầu hữu cầu đâu đối với gì hữu cầu người này lý hành tại trong phim ảnh nhìn qua cũng là một cái kỳ tài ngút trời người vì phục sinh bạn gái của mình s ư ớ n g sốt sáng tạo ra một môn có thể đem người phục sinh pháp thuật bất quá thiên đạo là công bằng muốn người phục sinh liền muốn có người đi chịu chết dùng cái này đến đồng giá trao đổi nhưng đây vốn chính là một cái mâu thuẫn một cái nguyện ý dùng sinh mệnh tới cứu mình người chính mình lại như thế nào bỏ được giết hắn hiện tại gì hữu cầu nên gọi là thiên giật tiên sinh một cái xem bói người trong tay cầm tiên h thư cũng chính là vận mệnh bản thể hậu kỳ tức thì bị vận mệnh xâm chiếm thân thể trở thành cuối cùng m ố t câu thúc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra tiểu sư thúc ngài là làm thế nào biết hữu cầu ta nhớ được có thể tại băng phong trước đó hữu cầu còn không có bị sư phó thu nhập mức tưởng lý hành liếc qua gì ứng cầu thầm nghị trong lòng chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi là bởi vì ta xem qua phim sao đương nhiên không thể nói như vậy ta đang thi triển chúng ta sư môn bí thuật thời điểm đó ra chúng ta sư môn còn có loại bí thuật này câu thúc một mặt ngộng bức mà hỏi nói nhảm không phải ta làm sao tìm được ngươi hắn ở đâu tiểu sư thúc hữu cầu bây giờ không có ở đây hồng kông chờ hắn trở về thời điểm ta sẽ để cho hắn đến bái kiến ngài câu thúc cung kính nói Ừm. bốn người ngồi tại mã tiểu linh trước kia trên xe nhỏ hướng phía ra ra cao ốc l á i đi lộ trình cũng không xa cũng liền chừng nửa canh giờ đã đến lại nói hồng kông vốn là không lớn tiểu sư thúc về sau ngài liền ở lại đây chờ ta bên kia thu thập xong ngài tại đi ta nơi đó câu thúc một mặt cung kính nói lý hành ngẩng đầu nhìn trước mắt cao ốc lúc đầu mặt trời trói trang thời tiết nhưng là tại trên nhất không lại có một cái nhàn nhạt thi khí tràn ngập mặc dù thi khí không mạnh nhưng lại tinh thần u dị tưởng h không cần phải nói nhất định chính là cái kia thay thế h ư ớ n g thiên hữu tiến đến h ư ớ n g quốc hoa sư phó sư phó ngài trở về mới vừa đi xuống xe một cái linh hoạt thân ảnh nhanh chóng chạy tới đối với mã tiểu linh định n à nói a câu thúc ngài cũng tại a còn có chân chân nhìn ngươi nọ chân chân cười nói ra chính trung ngươi không có ra ngoài a ta ở chỗ này chờ sư phó đâu làm sao lại chạy luận đâu có phải hay không nói xong còn cần ánh mắt lặng lẽ liếc qua mã tiểu linh trêu bốn chân trăm t ậ sáu mươi hai dài dài ca úc đối với lý hành lời nói cầu thúc cùng mã tiểu linh không thể phủ nhận chính trung tư chất hai người cũng là hiểu rõ bất quá chính t r u n g đối với lý hành lời nói cũng không xấu hổ chính mình tài liệu gì cũng biết quay đầu đối với mã tiểu linh hỏi sư phó đây là mã tiểu linh còn chưa lên tiếng lý hành tiến lên một bước cười nói ra ngươi tốt chính t r u n g ta gọi lý hành là cầu thúc bằng hữu ngươi có thể gọi ta mẹ lìn mẹ lìn đây là tên tiếng anh của ngươi chứ sao chính t r u n g nghi ngờ nói ừm, ngươi cũng có thể hiểu như vậy lý hành vừa cười vừa nói chính t r u n g còn đợi nói cái gì một bên mã tiểu linh lớn tiếng nói ra tốt rồi chính chung ngươi nghĩ mệnh chết sư phó sao còn không mau tới giút ta m a n đồ tới rồi tới rồi đều giao cho ta đi sư phó chính trung một bộ chó săn bộ dáng nhanh chóng chạy tới đ ị n nó h đ ọ nói đối với chính trung tới nói loại chuyện này quá tùy ý, lý hành thì là buồn cười nhìn trước mắt một màn này đám người dạo bước đi vào da da cao ốc đầu tiên nhìn thấy chính là mặt đen lên cổ thúc cũng chính là da da cao ốc cửa lớn người quản lý bình thường đều là hắn ở chỗ này trực ban mã tiểu linh đang muốn đi lên chào hỏi liền bị chính trung một thanh lôi đi nhẹ giọng nói ra sư phó cổ thúc gần nhất tại số con rệm trước kia một mực mua một cái hào cũng chỉ có một ngày không có mua hết lần này tới lần khác liền ngày đó chúng hơn ba nghìn vạn ngươi không biết cổ thúc tâm muốn chết đều có chân chân cũng là một mặt đồng tình nói ra thật đáng thương a q u á i cổ thúc mặt đen như vậy giống như người ấn độ nghe được chính chung lời nói về sau mã tiểu linh trong lòng hơi động cẩn thận nhìn qua cổ thúc ánh mắt bên trong hiện lên một m à u sắt khí dám đến địa bàn của ta quấy dối thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mã tiểu linh hừ lạnh một tiếng nói sư phó sư phó đến cùng thế nào lý hành ở một bên nói tiếp không phải cổ thúc quên mua là hắn chúng ta hơn nữa còn là một cái quỷ xui xẻo có quỷ xui xẻo đi theo vận khí này chật chật mã tiểu linh từ túi sách của mình bên trong xuất ra một cái thuốc xịt hướng phía cổ thúc trên thân phun một cái một loại quỷ khí chất động sau đó từ cổ thúc trong cơ thể bay ra một người mặc lý tiểu long bản màu vàng công phu phục mập mạp lại ngồi đám người ngoại trừ cổ thúc cùng chân chân bên ngoài đều là người tu đạo liếc mắt liền nhìn ra trước mắt mập mạp chính là một con quỷ chính trung nhữ m à y nghiêng người đối với mã tiểu linh nghi ngờ hỏi đây là lý tiểu long sư phó quá mập cũng thế mã tiểu linh trong giọng nói sát phạt quả đoán bên h ô n một vòng một thanh có thể có dỗi phủ kiếm xuất hiện trong tay hướng phía quỷ xui xẻo mập mạp trên thân rút ra a cứu mạng a nói xong mập m ạ p liền liều linh hướng phía một bên vách tường chạy tới phát huy trọn vẹn quỷ hồn tính linh hoạt mã tiểu linh đang muốn đuổi theo trong thang máy đột nhiên đi ra một người đeo kính kính nữ hải mã tiểu linh lúc này mới thu tay lại bên trong phụ kiếm trong miệng nhẹ giọng nói ra coi như số người gặp may t h ứ tiểu linh n g ư ơ i không sao chứ đeo kính nữ hải kinh thanh hỏi không có việc gì tại sao có thể có sự tình đâu n g ư ơ i đi làm đi mẫu ngộng một bên chính trung cười ha hả nói được xưng là mẫu ngộng nữ hải thấy không sự tình trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đi theo đám người chào hỏi cầu thúc đã lâu không gặp tới chơi a chân, chân. n g ư ơ i hôm nay lại đẹp lên hoa vị này x o á i ca ngươi tìm ai a đối ta là mộng động liền ở tại gia g i a cao úc nói xong trả lại cho lý hành nắm tay nụ cười trên mặt một mực không có từng đứt đoạn tràn đầy lạc quan nụ cười vui vẻ giống như chưa từng có chuyện gì có thể làm cho không vui lý hành rất thưởng thức cô gái này một cái cười đối nhân sinh nữ hải nhưng là vận mệnh lại thích nói đùa nàng lý hành khoe miệng lộ ra một tia nắng mỉm cười đưa tay phải ra nói ngươi tốt ta gọi lý hành ngươi có thể gọi ta mẹ lìn sau này ta có thể muốn tại gia ra cao úc ở một thời gian ngắn về sau khả năng chính là hàng xóm thật ta vậy sau này có cái gì lúc cần hỗ trợ đều có thể đi tìm ta ta liền ở tại lầu bốn g ậ u mộng cười nói với lý hành không cùng các ngươi hàn huyên ta muốn đi đi làm bãi m a i bãi m a i bãi m a i bãi may mậu mộng mã tiểu linh nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt khó chịu nhìn xem cầu thúc nói ra cầu thúc vừa vặn vì cái gì không ngăn cản cái kia quỷ xui xẻo à. cầu thúc thì là liếc qua mã tiểu linh tức giận nói ra ngươi cũng nói là quỷ xui xẻo ai dám đụng ta cũng không muốn trêu chọc loại vật này một đoạn khúc nhạc dạo ngắn về sau mọi người đi tới trên lầu cho cái này gian phòng mã tiểu linh ở tại lầu tám những người khác thì là ở tại lầu chín linh linh đường không sai tên rất hay lý hành nhìn xem bên cạnh cửa tiêu lấy gật đầu cười một cái nói chỗ nào tốt rồi chính trung đột nhiên nô đầu ra nhìn xem lý hành hỏi câu nói này lúc đầu chỉ là một câu lời khen tặng m à t h ô i mọi người cũng là lòng dạ biết rõ bất qua chính trung cái này hai hàng lại thật chạy qua rất nghiêm túc hỏi vì cái gì lý hành cũng là nhất thời lung t u n g nói cái tên này rất có mạng lưới khí tức chờ thêm một đoạn thời gian ngươi liền minh bạch tốt rồi vào đi mã tiểu linh mở ra cửa lớn nói đại sành bố trí rất đơn giản đối mặt cửa lớn chính là một cái linh đường l ư hương lư hương bên cạnh vẩy xuống cái này rất nhiều khói bụi vừa nhìn liền biết mỗi ngày đều sẽ có người t ế bái về phần t ế bái đ ổ vật thì là một cái ấm trà về phần bên phải thì là linh linh đường nói chuyện làm ăn địa phương nhìn ngắn gọn hào phóng mã tiểu linh đi đến phía trước cầm lấy ba cây hương xoay tay phải lại lúc đầu cứng rắn hương thuận tiện bị n h e n lửa sau đó cắm ở lư hương bên trên tiếp lấy thì là dùng tay vô vô ấm trà nói ai ra có người tìm ngươi sau đó ấm trà một trận lắc lư từ đó phun ra một vòng khói đặc một cái nhìn phì phì thân ảnh xuất hiện thân ảnh hư ả o ngồi xếp bằng theo hương tán phát khói ở trên bầu trời phiêu làm gì ta ở phía dưới chính cùng mấy người bằng hữu chơi mặt chờ đâu gọi ta đi lên làm gì mã đan na một mặt không kiên nhân nói mã ra nữ nhân bởi vì nguyền rủa nguyên nhân hàng năm đều tại chạy ngược chạy xuôi bắt cương thi hơn nữa còn không thể vì nam nhân rơi lệ cho nên sống được đều rất bất đắc dĩ vất vả cho nên bọn hắn chết về sau mới là vui vẻ nhất thời điểm có chính mình hậu nhân tế b á i lại có vô số bằng hữu giao lưu muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười mã tiểu linh cũng là tức giận nói ra có người tới tìm ngươi không phải liền là ngươi cầu thúc sao ta cũng không phải chưa thấy qua mã đan na bịu n ô i một cái nói không phải hắn là ta đứng tại đám người phía sau lý hành đột nhiên mở miệng nói ra mã đana n tại trong phim ảnh h i ể u qua mà lại tại thiên đạo ban cho lý hành trong trí nhớ cũng có quan hệ với mã đana n ký ức hai người tuổi tác tương tự mà lại bởi vì lý hành thực lực cao cường cho nên còn bị mã đana n truy cầu qua một đoạn thời gian bất quá bị lý hành cự tuyệt dù sao quan hệ của hai người thật có ý tứ ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm sáu mươi ba vay tiền lý ca mã đana thần sắc có chút kích động nhìn lý hành quỷ đều thể thậm chí đều có chút t chí có ừng lý hành hét lớn một tiếng nói ra đủ rồi ha đã nhiều năm như vậy làm sao vẫn là cái này đức hạnh cũng làm quỷ còn như thế không đáng tin cậy lý hành lời nói làm cho cả trong đại sành tất cả mọi người trong lòng một lăng không nghĩ tới lý hành sẽ như thế bà khí bất quá sau đó thì là lo lắng lo lắng mã đan na báo nổi phải biết người tu đạo cho dù chết về sau thần hồn cũng là rất cường đại cho nên chỉ cần nguyện ý lần nữa tu luyện rất nhanh liền có thể đem cái khắc quỷ vung ra đằng sau đi đám người thận trọng nhìn xem mã đan na nhưng là làm cho người rất phá kính mắt chính là mã đan na chẳng những không có sinh khí ngược lại mặt mũi tràn đầy e lệ túi đầu nhẹ dọn g nói ra ta liền thích lý ca dạng này bà khí c h ẳ n g mã tiểu linh bọn người bị lôi đến kinh ngạc mặt mũi tràn đầy không thể tin được ngay cả chính trung cũng l à mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm âm thanh nói ra sư phó có phải hay không là sẽ ư bà A. s không bị người đánh cháo đi mặc dù mã tiểu linh cũng rất đồng ý chính c h u n g bất quá cũng không có nói như vậy mà là quay đầu nhìn về phía cầu thúc chỉ thấy cầu thúc một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá nhưng không có ngoài ý mớn nhìn thấy mã tiểu linh bọn người nhìn chính mình cầu thúc bất đắc dĩ nói ra người cô cô năm đó đối nhiều như vậy thanh niên tài tuấn mỗi một cái thấy vừa mắt chỉ đối tiểu sư thúc tình hưu đọc c h u n g tốt vừa ra bắt quái a thật sự sàng khoái trải qua một phen náo kịch về sau lý hành ngay tại gia gia cao ố ở lại bất quá bên người luôn luôn đi theo một cái quỷ suốt ngày quấn lấy chính mình cuối cùng c h o tới lý hành trực tiếp tại gian phòng của mình xếp đặt một cái đổi quỷ c h ấ t pháp lý hành cũng chầm chậm cùng ra ra trong cao ốc những người khác quen thuộc ngây thơ lạc quan mộng mộng là lý hành thích nhất một người mỗi lần thấy được nàng tiểu dung đều sẽ để lý hành tâm tình rất dễ chịu có câu nói gọi ngàn vàng khó mua ta vui lòng cho nên tại thích hợp thời điểm lý hành sẽ cứu một chút mộng mộng sẽ không để cho nàng trong nguyên tắc chết thảm như vậy hiện thực thế giới cũng sẽ không giống trong phim ảnh diễn như thế tiến trình nhanh như vậy thời gian rất sung túc lý hành tại như thế, thế giới đợi đến thời gian hẳn là sẽ rất dài cho nên vì về sau có một cái tốt sinh hoạt lý hành r ư ớ cần phải làm là kiếm tiền tiểu sư thúc ngươi muốn tiền làm cái gì à c â u thúc một mặt mộng bức nhìn xem lý hành nói nói nhảm không cần tiền ngươi n u ô i ta à lý hành hư lạnh một tiếng nói ra ta vừa vặn tỉnh lại trên thân không có tiền ngươi trước cho ta mượn tiền vốn chờ thêm sau một khoảng thời gian ta trả lại ngươi vậy ngài muốn mượn nhiều ít c â u thúc thận trọng hỏi phải biết năm đó tiểu sư thúc tiêu tiền thời điểm thế nhưng lại như là nước chảy ừng tới trước cái mười vạn tám vạn đi lý hành suy nghĩ một chút nói ngồi ở một bên uống trà mã tiểu linh đang nghe câu nói này về sau trực tiếp hã trong miệm trà phu tới chừng lớn hai mắt nhìn xem lý hành mười vạn tám vạn không có tiểu sư thúc ngài chính là bán ta cũng không đáng nhiều tiền như vậy cậu thúc cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn lý hành nói lý hành giữa lông mày nhữ một cái ngưng âm thanh hỏi không có vậy ngươi có thể cho ta mượn nhiều ít ngài tiểu sư thúc của ta tiền quan tài lấy ra cũng chính là sáu vạn khối tiền ngươi nhìn làm sao ít như vậy người tiểu sư thúc kia ngài biết chúng ta mao sơn đạo thuật tu luyện có mệnh cách của mình sắc khí ta cùng sư tổ đồng dạng cậu thúc xoa xoa tay nói đối với chuyện này lý hành cũng là hiểu rõ tu luyện mao sơn thuật đều sẽ để cho mình mệnh cách tràn ngập một cỗ sát khí cho nên tổ sư gia vì hóa giải sát khí sáng tạo ra một loại không phải đạo thuật đạo thuật để môn nhân lập tệ có một đời người nghèo khó có một đời người cơ khổ tựa như mao tiểu phương đạo trưởng mặc dù rất cố gắng kiếm tiền nhưng là tiền trong tay từ trước đến nay liền không nhiều hơn tối đa cũng chính là có thể ăn cơm no mà thôi chính là kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ tan hết lý hành bất đắc dĩ n h ả dành một câu nói thật phi n phức sợ ngươi rồi cho đem cái này cho ta làm nhìn xem có thể đáng bao nhiêu tiền Nói xong、lý、Hành từ trong n g Lý từ ự cầu móc ra thúc đội sau cho ầ khi nhận lấy nhìn thoáng qua gật đầu đáp các cái này đi xem một chút một bên mã tiểu linh cổ quái nhìn thoáng qua lý hành hỏi mẹ lìn ngươi dự định làm sao đi kiếm tiền a đầu tư cổ phiếu lúc đầu nghe được tiền còn muốn đi theo lý hành kiếm một bút mã tiểu linh đang nghe đầu tư cổ phiếu câu nói này về sau liền không nói chuyện ngươi một cái vừa vặn thức tỉnh cổ nhân kém một chút đều cùng thế giới tách rời may tính ngươi có thể hay không chơi à bây giờ lại muốn đi đầu tư cổ phiếu kiếm tiền ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi nhìn thấy mã tiểu linh không nói lời nào lý hành biết nàng suy nghĩ cười hỏi làm sao tiểu linh muốn hay không đi theo ta kiếm một bút ha ha được rồi ta chơi những thứ này mã tiểu linh khoát tay áo xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói vậy quên đi lý hành cũng không thèm để ý lắc đầu vừa cười vừa nói xế chiều hôm đó cầu thúc liền cho lý hành đưa tới mười vạn khối tiền lý hành ngựa không ngừng vó thẳng đến thị trường mua một đài máy tính trở về sau đó liền đem chính mình tất cả trước đầu nhập vào thị trường chứng khoán ma trận quang não x í d o mặc dù bây giờ đối lý hành cũng không có ích lợi gì nhưng là tại khoa kỹ thế giới còn có thể phát huy ra rất lớn một bộ tác dụng lấy x í d o khả năng tính toán cùng thu thập tin tức năng lực nếu như không thể kiếm được tiền vậy liền có thể báo hỏng xế chiều hôm đó lý hành gặp được vừa vặn trở về huống tiên hữu không đúng phải nói là huống quốc hoa anh quốc chi hành để huống tiên hữu chết bởi thủy hoàng tri thủ cùng thứ nhất không hai huống quốc hoa thay thế cháu của mình bất quá hắn cũng là suy tính một đoạn thời gian rất dài về sau mới quyết định làm ra cái lựa chọn này thiên h i ế u ngươi trở về nhìn thấy hướng thiên h i ế u trở về chân chân một mặt h ư n g phần nói nhanh chóng tiến lên hỏi hàn ân cần đối với chân chân nhiệt tình hướng quốc hoa rất không thích ứng về sau đều gọi hướng thiên h i ế u thần sắc có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu những người khác cũng lần lượt cùng hắn chào hỏi hướng thiên h i ế u từ ngoài cửa t ú n ra một người mặc màu vàng áo len tiểu nam hải lúng túng nói ra ta cho mọi người giới thiệu một chút đây là lời còn chưa nói hết liền bị tiểu gia hỏa đánh gậy nói ra mọi người tốt ta gọi hướng phục sinh là thiên hữu đường đệ ta biết các người ôn nu gọi là vương t r â n t r â n giữ giàn vị này gọi là mã tiểu linh cái này nhìn một mặt khổ cực hẳn là kịp thời kim chính trung ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm sáu mươi b ố tướng t h ầ n thi thế mà nói như vậy ta hả mã tiểu linh t r ừ n g mắt hạnh hung tợn nhìn xem húng ư thiên hữu bất mãn nói húng ư thiên hữu cười cười xấu hổ đối với một bên phục sinh lộ ra một vòng sát khi nói tiểu hai từ nói loạn lời nói đừng nghe hắn sau đó chỉ vào phục sinh nói ra vài ngày trước phục sinh ba ba qua đời cho nên ta chiếu cố hắn mấy ngày nghe được phục sinh phụ thân qua đời vốn chính là lao sư chân chân trong lòng đồng tình t â m bộc phát tiến lên một bước ôm hướng phục sinh đầu nói ra thật đáng thương nhỏ như vậy liền không có ba ba lúc đầu dựa theo bình thường kịch bản phục sinh nghe được câu này về sau hẳn là mặt mũi tràn đầy vẻ vải nhưng là cái này hấu tiểu trong thân thể lại ở một cái hơn sáu mươi tuổi lão đầu tử phục sinh nhãn trâu xoay động thuận tay bắt lấy chân chân tay mỏ lấy nói ra đúng vậy à ta thật rất đáng thương a i ngươi về sau có thể hay không mỗi ngày đến xem ta à như thế ta liền sẽ biến thành rất vui vẻ những người khác đang muốn nói chút cái khác đột nhiên nghe được ngoài cửa một tiếng vui cười âm thanh nói ra Nhà, không nghĩ tới già già cao ốc lại tới một cái hộ gia đình à. đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý hành tựa tại trên khung cửa nhìn xem bốn người nói chuyện mã tiểu linh bất mãn nói ra ai ngươi người này rất không có lệ phép à. không biết muốn gõ cửa sao lý hành bất đắc dĩ giật giật vai nói ra là các ngươi không đóng cửa oán ai vậy làm sao không cho ta giới thiệu một chút chân chân đứng dậy ôn nhu mà cười cười nói ra lý tiên sinh tới ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là thiên hữu đây là thiên hữu đường đệ phục sinh húng thiên hữu cũng chưa từng gặp qua lý hành tiến lên một bước đưa tay phải ra cười nói ra lý tiên sinh ngươi tốt ta là hướng tiên hữu lý hành cũng đi lên trước cười nói ra ngươi tốt huống tiên sinh ngươi có thể gọi ta mẹ lìn hai người tay phải đem nắm một sát na kia lý hành tựa như là nắm đến một cái bốn người tay lạnh ướt tự khí không có bất kỳ cái gì n h i ệ t độ cùng sinh mệnh k h í tước lý hành hơi n h a o mắt lại xem xét cẩn thận một chút huống tiên hữu cái này thế nhưng là tướng thần nhất tộc đời thứ hai mắt màu lục cương thi thực lực cao cường toàn bộ thế giới bên trong cũng không có mấy cái nói tới chỗ này lý hành muốn tính toán một chút thế giới này cương thi đời thứ nhất chính là tướng thần lại thêm bộ hai bản cổ nhất tộc đều là đẳng cấp này bất quá chỉ là tướng thần tại bản cổ nhất tộc bên trong cũng là số một số hai tồn tại bằng không thì cũng sẽ không bị phái r a giám thị nữ a hoa đ ờ i thứ hai cương thi có ba cái một cái là huống thiên h i ế u một cái là tư phúc cái thứ ba tư đồ phân nhân đ ờ i thứ ba cũng có chút nhiều giống đường b ụ n tĩnh q u ạ đen gia ủy v v vậy phần cụ thể thực lực phân chia lý hành còn không có làm rõ ràng cái này cần đánh một trận mới có thể cao minh trắng mà lúc này huống thiên h i ế u giống như cũng phát hiện lý hành khác biệt bất quá cũng không có lộ ra sơ hở mà là bất động thanh sắc đưa tay rút ra lý hành con mắt một mắt nhìn lấy huống thiên hữu k h o miệm lộ ra một vòng không hiểu ý cười nói Hướng tiên sinh thọ tiên câu nói này tại mã tiểu linh cùng chân chân trong thai liền như là căn cứ trò đùa lời nói chân chân c à n g là ha ha cười nói lý tiên sinh ngươi thật biết nói đùa thiên hữu năm nay mới hai mươi ba tuổi sao có thể dùng thọ cái từ này a có đúng không ta còn tưởng rằng h ư ớ n g tiên sinh có hơn tám mươi tuổi đâu lý hành k h é p cười một tiếng nói sau đó lại quay người đối h ư ớ n g phục sinh nói ra tiểu quỷ tuổi tác không nhỏ không muốn tùy ý chiếm tiện nghi người khác nhất là nữ hải hiểu không nói xong lý hành cho mã tiểu linh cùng chân chân đánh cái gào to liền rời đi lưu lại không hiểu thấu hai người cùng kinh hồn táng đảm hai người khác thú thiên hữu cùng hướng phục sinh yên lặng liếc nhau một cái trong con mắt hiện lên một tia bất an còn có chút ít kinh dị mã tiểu linh nhìn xem lý hành bóng lưng nghi ngờ nói ra không hiểu đấu đúng vậy à? lý tiên sinh nói là có ý gì à? thiên hữu ngươi biết không chân chân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thú thiên hữu cũng là lung tung nói ra ta cũng nghe không hiểu có thể là nghĩ đến sự t ì n h khác đi đúng vu bà linh đây là ai vậy ta nhớ được ra ra cao ốc trước kia không có hắn mã tiểu linh cười nói ra đây là cầu thúc tiểu sư thúc cầu thúc nói hắn là năm đó mao đạo trưởng tiểu đệ tử cái này sao có thể b a o đạo trưởng đều qua đời đã nhiều năm như vậy đệ tử của hắn làm sao có thể còn trẻ như vậy húng tiên hữu lắc đầu nói ta nghe cầu thúc nói là bởi vì năm đó bởi vì cương thi trí tôn nguyên nhân bị đánh tổn thương sau đó bị băng phong chữa thương gần nhất vừa vặn xuất thế dù hắn tới nói chính là tại hắn băng phong thời điểm thế gian cũng bị tỉnh phong ở ai biết được dù sao hắn là cầu thúc giới thiệu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mã tiểu linh một mặt vẻ mặt không sao cả đối với cầu thúc nàng là trăm phần trăm tín nhiệm nghe được mã tiểu linh lời nói húng tiên hữu như có điều suy nghĩ đối với nhất đại đạo trưởng l ô n g tiểu phương hắn cũng là như sấm bên h a y nếu như người trước mắt thật là m a u đạo trưởng đồ đệ vậy thật là có khả năng nhìn ra chính mình cương thi thân phận bốn người lần nữa hàn huyên một hồi đợi chân chân cùng mã tiểu linh sau khi đi húng tiên hữu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một mặt nghiêm túc nhìn xem phục sinh nói ra phục sinh chúng ta khả năng bại lộ thu dọn đồ đạc bất quá phục sinh vẫn đứng ở trên ghế xạ lồng bất động trên mặt lộ ra không thổi mặt n g h o còn không mau đi thu dọn đồ đạc phục sinh đứng dậy đối với húng tiên hữu nói ra đại ca ta không muốn đi ta không nghĩ đại ca những năm gần đây chúng ta không ngừng trốn trốn tránh tránh mới vừa quen bằng hữu liền muốn rời khỏi ta không nghĩ tại quá cuộc sống như vậy nơi này có tiểu linh tỷ có chân chân tỷ ta không nghĩ rời đi bọn hắn h ư ớ n g phục sinh trong giọng nói tràn đầy t i ế c nối u cùng bất đắc dĩ còn có cô độc cùng tịch mịch húng tiên hữu chán nản thả ra trong tay quần áo trong đầu vùng vây một lát nói ra tốt vậy chúng ta liền không rời đi một hồi ta đi tìm chân chân để nàng giúp ngươi làm thủ tục nhập học thật sao phục sinh một mặt ngạc nhiên bộ dáng nhìn xem húng tiên hữu nói nhìn thấy phục sinh nụ cười trên mặt húng tiên hữu tâm càng thêm đau nhức những ngày này từ khi phục sinh phụ thân chết về sau chưa từng thấy đến hắn cười vui vẻ như vậy đương nhiên đại ca làm sao lại gạt ngươi chứ húng tiên hữu tiến lên một bước hai tay méo méo hứng phục sinh trên mặt hải nhi to béo âm thanh nói âu ra quá tốt rồi. bốn trăm sáu mươi lăm húng thiên hữu đi, đi ra cửa phòng hướng thiên hữu tiêu dung trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà trong phòng phục sinh tiêu dung cũng biến mất không thấy hai người đều hiểu mình tuyệt đối đã bại lộ nhưng là bị duy nhất thân tình ràng buộc phục sinh không muốn tại ở nút né sáu mươi năm thời gian hắn đã mệt mỏi cho nên lần này tha thứ ta p h ó n g túng một lần đi lý hành ở tại mã tiểu linh trên lầu phong ở là cầu thúc cho hắn mướn mặc dù trước đó nói để hắn ở tại mã tiểu linh trong nhà lý hành mặc dù rất tình nguyện bất quá mã tiểu linh khi nhìn đến lý hành hình dạng về sau liền kiên quyết không đồng ý lý hành ở tại nhà của mình tại cái gì nói mình cũng là một người chưa lập gia đình thiếu nữ đâu dạng này người khác thấy thế nào a đông đông đông tiến đến cửa không khóa lý hành thanh â m ở bên trong truyền ra húng tiên hữu mặc không thay đổi đi đến ánh mắt nhìn trừng trừng lấy lý hành cũng không nói chuyện lý hành lẳng ngồi tại bàn trá trước trên mặt bàn có hai chén còn phả ra khói xanh nước trà một chén là lý hành về phần một cái khác chén thì là b ả y ở mặt khác lý tiên sinh đây là chắc chắn ta nhất định trở về h ơ n g tiên hữu nhìn trên bàn trà lạnh giọng hỏi đương nhiên một cái đời thứ hai tướng thần thi xuất hiện ở ta nơi này cái thiên sư trước mặt ta như thế nào lại không nhìn thấy đâu lý hành k h é c cười một tiếng nói lý hành lời nói để h ơ n g thiên hữu toàn thân chấn động đặt ở phía dưới hai tay càng là nắm chặt lúc nào cũng có thể bộc phát biết ta là cương thi trả lại cho ta trầm trả ngươi không biết cương thi chỉ có thể uống huyết sao nói tới chỗ này thời điểm huống thiên hữu vốn là đen đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt thi khi trong phòng tạt ra lý hành nhưng không có bất kỳ kinh hoàng ngược lại chỉ chỉ trước mắt chén t r à nói ra nhà vì cái gì không thể uống t r à đến cái này thế nhưng là ta tỉ mỉ điều chế nếm thử nhìn thấy lý hành loại này không có bất kỳ động tác gì tình huống huống thiên hữu ngược lại càng thêm không biết làm sao tướng thần nhất tộc cương thi liền như là đội trưởng siêu cấp binh sĩ kế hoạch xấu người càng xấu tốt người càng tốt trước mắt huống thiên hữu tại biến thành cương thi đến nay tuyệt đối là cương thi bên trong tấm gương chưa từng có lạm sát quá bất luận kẻ nào đối với lý hành càng là thăng không d ậ y nổi bất kỳ s á c ý b á n tín bán nghi bưng lên trước mắt nước trà uống một hơi cạn sạch cho tới bây giờ không có cái gì độc dược có thể độc đến cương thi tối đa cũng chính là tiêu chạy mà thôi trước mắt nước trà chỉnh thể hiện ra màu đen phía trên càng là bởi vì sôi trào mà hiện ra bậc nước h ú n g thiên hữu giống như là không thấy được uống một hơi cạn sạch sau đó trên mặt lộ ra v ẻ khiếp sợ nhìn xem lý hành cái này cái này cái gì khả năng h ú n g thiên hữu một mặt khiếp sợ nói lý hành cũng không kinh ngạc ngược lại cười nói ra này trà danh vì mặt quỷ trà nguyên lai sinh lúc trước uống thiên hữu trích dẫn dưới nước trà về sau nhìn nóng hổi nước trà lại giống như hàn băng băng lãnh đồng thời tại trong nước trà còn có cực kỳ to lớn âm khí lúc đầu bởi vì uống qua kỳ máu tươi mà dinh dưỡng không đầy đủ thân thể tại nước trà tiến vào trong cơ thể về sau cùng thi khí tương hợp để cho mình hư nhựt thân thể tại có một chút điểm khôi phục thậm chí có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác húng thiên hữu nhìn thật sâu một chút lý hành ánh mắt bên trong tràn đầy thần tính phức tạp ta xem qua húng thiên hữu anh t r ụ rất vững tin hắn là người mà ngươi là một con cương thi hơn nữa còn là một con sống được rất lâu cương thi vừa vặn ta dùng húng thiên hữu ngày sinh t h á n g để tính m ộ t quẻ phát hiện ra không người này loại tình huống này chỉ có hai loại một loại là đã thành tiên một loại khác thì là làm quỷ, thành tiên cũng không cần suy nghĩ vậy cũng chỉ có thể làm quỷ. Ta kháng nhật đội du kích giải hướng quốc hoa tiên sinh lý hành lời nói để hướng thiên hữu con người co giùm lại người trước mắt vẹn vẹn dăm ba câu liền đem thân phận của mình nói ra để cho mình hết thể tất cả đều không bại lộ ở trước mắt người hiểu rất rõ ta hướng thiên hữu ánh mắt nhìn trừng trừng lấy lý hành nói không phải giải ngươi ta gần nhất đang nghiên cứu tướng thần về phần những cái kia bị tướng thần cắn qua đời thứ hai cương thi đương nhiên cũng muốn giải một phen tướng thần tự tay cắn qua đời thứ hai không nhiều ngươi là trong đó một cái lý hành vừa cười vừa nói hiểu rõ tướng thần ngươi muốn tìm tướng thần vì cái gì cũng muốn đem nó tiêu diệt sao húng tiên hữu liên tiếp phát ra ba cái vấn đề nói không không không, lý hành khoát tay hào nói ra tiêu diệt cương thi kia là sư phó lão nhân gia ông ta sự tình thế gian hết thể nhất tầm nhất c h ắ c tồn tại tức hợp lý cương thi đã từ nhân loại sinh ra thời điểm liền đã tồn tại đây cũng là có có hắn tồn tại lý do Tiêu diệt là k húng cách nào tiên ha ha, bất bất bất hữu đột nhiên thần tình kích động nói lý hành lắc đầu nói ra không phải bị chúng sinh vứt bỏ mà là các ngươi đã không giống với bọn hắn tương đối chúng sinh tới nói các ngươi chính là thần thiên nga không cùng chim tức làm bạn các ngươi tìm nhầm được bạn tựa như kết hôn không có tìm đối tượng vậy liền nhất định là một sai lầm có ý tứ gì hướng tiên h hữu c a o mày hỏi không có ý gì lý hành vừa cười vừa nói hai người lần nữa lâm vào trong trầm mặc nửa ngày về sau hướng tiên h hữu rốt cuộc nhẫn nhịn không được bầu không khí trước mắt nhìn xem lý hành hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì khắp nơi thân phận của chúng ta nhưng lại không nói ngươi muốn làm cái gì lý hành đem trên bàn trà đồ uống trà lấy đi trong miệng chậm rãi nói ra trong giang hồ mọi người xưng hô ta là tả đạo nhân đạo tổ có vân đại đạo ba ngàn từng cái từng cái có thể chứng đạo nhưng chúng sinh lại không biết không có gì ngoài ba ngàn đại đạo bên ngoài còn có tám trăm bằng môn ta muốn thử xem cái này tám trăm bảng môn có thể hay không đắc đạo không cần lo lắng ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào v ậ đạo sĩ không phải ta cái này tả đạo nhân làm chỉ cần không ảnh hưởng đến ta chúng ta thậm chí có thể làm bằng hữu h ả o h ả o đóng vai ngươi huống thiên hữu chân chân là cô gái tốt không muốn cô phụ nàng không cần ngươi nói sau một lát huống thiên hữu cứng ngắc phun ra một chữ nói lý hành nhìn xem huống thiên hữu cười, cười cười cũng không thèm để ý ta muốn theo bùn đánh một trận vì cái gì ta trước kia đi theo sư phó bắt được đều là hạn bạc thi v ậ phần tướng thần thi còn không có gấp qua ta muốn kiến thức một chút đợi thứ hai cương thi lực lượng không thể so với không muốn nhỏ mọn như vậy sao đánh thắng ta ta sẽ đưa ngươi một cái bà bối chương bốn t r ư ơ i sáu trên hướng thiên hữu không muốn nhỏ mọn như vậy sao đánh thắng ta ta sẽ đưa ngươi một cái bà bối lý hành t r e o c h ọ n g nói bất quá hướng thiên hữu vẫn như cũ cứng rắn nói ra không thể so với lý hành hơi neo mắt lại cười lạnh nói ngươi xác định ta nhớ được mã tiểu linh liền ở tại dưới lầu ngươi nói một cái thiên sư biết mình hàng xóm là một cái cương thi sẽ làm thế nào ngươi muốn mang ta hướng thiên hữu lạnh giọng nói ừng ngươi có thể hiểu như vậy lý hành vừa cười vừa nói không khí trong nháy mắt biến thành ngưng kết lại lý hành cười t ủ g t ì m nhìn xem nổi giận bên trong hướng thiên hữu đứng dậy lớn tiếng nói ra nơi này không phải chỗ đánh nhau đi theo ta nói xong thân ảnh lõe lên hướng phía nơi xa bay đi nhìn xem phi hành bên trong lý hành hướng thiên hữu n h g mày bất quá cũng không có lộ ra khiếp đảm biểu lộ dưới chân một trận toàn bộ thân thể dựa vào siêu cường bật lên năng lực hướng phía lý hành phương hướng nhảy xuống mỗi một lần đều tại mái nhà sân thượng đ ổ i lực sau đó lần tiếp theo lên nhảy lần nữa đi theo ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian hai người tới vùng ngoại ô một chỗ ít hai lui tới cỏ dại trùng sinh vị trí lý hành hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói ra nơi này không sai sau lưng hướng thiên hữu ngay sau đó chạy tới vừa di động sau lưng lưu lại liên tiếp tàn ảnh trước một giây còn tại ngoài trăm thước một giây sau liền đến đến lý hành trước mắt lý hành cười nhìn trước mắt một màn lớn tiếng nói ra vậy thì bắt đầu đi thân ảnh trong nháy mắt ra tốc hướng phía hướng thiên hữu chạy đi phải biết lý hành cũng là phục chế quá vàng ái tốc độ bản thân liền có được hắc cám huyết tộc thể chất tốc độ cũng là chính mình cường hạng hướng thiên hữu vừa vặn dưng bước lại bỗng nhiên nhìn thấy đồng dạng tốc độ cực nhanh lý hành hướng phía chính mình chạy như bay đến trong lòng giật mình theo bản năng hướng phía một bên tiếp xuống liền lúng túng lý hành bản ý là cùng hướng tiên hữu so một chút tốc độ bất quá không nghĩ tới tất cả của mình nhanh một quyền dễ dàng như thế bị né tránh ra đến hướng tiên hữu giống như cũng nhìn thấy một màn này lý hành sắc mặt có chút khó chịu quát lại đến h á cá m huyết tộc tốc độ toàn lực phát động hướng phía hướng tiên hữu c ô n g tới cực hạn tốc độ mang đến không khí run dày điểm điểm âm bạo thành tại hai người bốn phía v ă n g lên mặc dù tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh bất quá mỗi một lần di động đều sẽ mang theo âm bạo thành nhìn vô cùng ý mãnh lại không biết cái này âm bạo không chỉ tiêu hao tốc độ của ngươi càng la thấp xuống ngươi ra quyền uy lực hướng tiên hữu c vốn đang đối lý hành có chút lòng kiên kỵ hắn bây giờ thấy cái tốc độ này về s u đã tiêu trừ trong lòng phòng tuyến tại cùng lý hành giao thủ quá trình bên trong hướng thiên hữu từ đầu tới đôi u đều không có xuất thủ chỉ là không ngừng trốn tránh m à t h ô i tựa như là mánh hổ đang t r e o chọc chơi con mồi lý hành đ ỗ n g nhiên dừng bước lại s á t mặt có chút khó coi nhìn vẻ mặt ý cười húng thiên hữu nói ra không hổ là tướng thần thi thật sự là được trời y ê u hái năng lực tại phương diện tốc độ ta đích sắc không so được ngươi húng thiên hữu liền muốn tiến lên nói không cần dựng lên thời điểm lý hành xoay tay phải lại một thanh màu vàng chiến truy xuất hiện trong tay giống lý hành hét lớn một tiếng thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước này lên tay phải bên trong chiến truy hướng phía hướng thiên hữu đ ậ p tới trong hư không hết thể giống như dừng lại một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ tại bốn phía không khí càng là sển sệt vô cùng trước mắt không khí thậm chí tại kim truy bốn phía xuất hiện điểm điểm vết dạn g vết rách tùy theo kim truy vung vẩy không ngừng mở rộng chung quanh cự thạch c ó dại tại tiếp xúc đến vết dạn g thời điểm toàn bộ bị c h ấ n thành mạnh hướng thiên hữu đầy mắt ngưng trọng nhìn trước mắt kim truy đối với cái này kim truy bên trong lực lượng hắn rất có tự mình hiểu lấy biết mình đụng vào không được đang muốn vận khởi dị năng rời đi kim truy phạm vi công kích sau đó sắc mặt đại biến chỉ thấy chính mình tốc độ di chuyển tương đối trước đó chậm không ngừng gấp trăm lần mình bây giờ thậm chí so với bình thường người tốc độ di chuyển còn muốn chậm cái này sao có thể húng tiên hữu sắc mặt đại biến nhìn xem lý hành lẩm bẩm âm thanh hỏi lý hành thì là một mặt cười lạnh nhìn xem húng tiên hữu thầm nghĩ trong lòng thật sự cho rằng chúng ta lực lượng hệ chiến sĩ đều là ngớ ngẩn a đều nói không gì không phá duy khoái b ấ t phá lực lượng mạnh hơn đánh không đến người cũng là không tốt luyện thể sĩ nhiều như vậy chẳng lẽ đụng phải tốc độ hệ đều muốn phế đi sao loại vấn đề này đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho nên sẽ có nhiều như vậy giam cầm hệ pháp thuật ma pháp vũ thuật vân vân một loại đồ vật tựa như lý hành thái nhạc sáng kim truy một truy xuống dưới giống như thái sơn á p đỉnh xung quanh hết thảy bao quát không khí đều sẽ bị áp chế về phần hướng thiên hữu tốc độ cũng liền không quan trọng động cho ta động a hướng thiên hữu đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem càng ngày càng gần kim truy trong lòng giận dữ h ế t vỡ vụn không khí đã để chính mình trên thân quần áo hóa thành máy vỡ phá hướng thiên hữu gầm lên giận dữ xuyên a toàn bộ lực lượng đánh nát trước mắt vô hình hàng rào trong khoảnh khắc đó chạy ra thái nhạc rực rỡ kình nện phạm vi công kích sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn tại kim truy công kích dưới hạn chỗ phương viên trăm mét hóa thành một chỗ phế tích giống như lưu tinh và chạm mặt đất tạo thành hình tròn hình dạng mặt đất nếu như mình nhìn lại lời nói liền sẽ phát hiện toàn bộ mặt đất không có một chỗ thể tích vượt qua lớn chừng quả đấm vật phẩm toàn bộ bị cái này l ự c trùng kích hóa thành mảnh vỡ lý hành cười lạnh nhìn cách đó không xa h ư ớ n g tiên hữu nói chạy sao tay phải v u lên thư không bên trong một chỗ khe hở nổi bật đầy trời rơi ra mưa to bàng bạc mưa to để ánh mắt đều biến thành mơ hồ hồ hổ vừa v ẫ n vẫn là mặt trời trói trang vì sao trong nháy mắt sau đó lên lớn như thế mưa cái này không khoa học mà liền tại hướng thiên hữu nghi hoặc thời điểm hạ thân một chỗ dị dạng chuyển đến túi đầu nhìn lại chỉ thấy nước mưa giống như có sinh mệnh đồng dạng leo lên tại hai chân phía trên mặt đất nước động nối liền cùng một chỗ đâu chỉ có trăm vạn cân nặng hướng thiên hữu mỗi một bước đều giống như có có người ở phía sau lôi kéo không cách nào nhanh chóng di động nơi xa một tiếng tiếng xe gió chuyển đến lý hành cầm trong tay kim truy hướng phía hướng thiên hữu lúc đầu thần xác lạnh lùng to lớn chiến nện vào lý hành trong tay giống như không có gì vung vẩy hổ hồ, hồ si uy h ư ớ n g thiên hữu sắc mặt nghiêm túc tốc độ trước mắt đã không cách nào phát huy ưu thế như vậy hiện tại cũng chỉ có liều mạng nghĩ tới đây h ư ớ n g thiên hữu thần tình nghiêm túc thân ảnh không lùi mà tiến tới hướng phía lý hành công tới h ư ớ n g thiên hữu hai chân lên nhảy hướng phía lý hành đ ã t ớ i tốc độ nhanh chóng hướng phía từng trận tiếng nổ đồng đ o à n lý hành khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh tay phải vung v ậ y vê anh một tiếng vang trầm ra trên bầu trời xa suốt giọt mưa cũng theo đó yên tĩnh tại hai người giao chiến trong nháy mắt vô hình khí lãng đem xa s u t nước mưa quét về phía bùn phía mưa to bàng bạc vị trí bên trong đột nhiên xuất hiện một khối không có giọt h bốn trăm sáu mươi bảy cương thi khác biệt lại đến lý hành ha ha cười nói đối với tướng thần thi loại này toàn bộ nhờ nục thân chiến đấu tộc đàn lý hành có quá nhiều kinh hỷ vạn thú thiên kinh thứ hai truyện bạch ngọc lòng tượng chính là một cái lấy lực chứng đạo chủng tộc lý hành hiện tại có quá nhiều lực lượng không chỗ phát tiết ha ha lại đến mỗi một lần kim truy vung vẩy đều là một trận lâm ly chiến đấu hướng thiên hữu tốc độ dị năng bị lý hành hạn chế rất cao chỉ có thể bất đắc dĩ cùng lý hành ngạch giang vê anh ầm ầm rầm rầm rầm chính là lấy tướng thần thi loại này cường lực thi tộc cũng không dám cùng lý hành đánh như vậy hiện tại hướng thiên hữu sắc mặt càng lúc càng khó coi nhìn t r ắ n g bệnh như tờ giấy toàn thân đều đang run r u dậy nhất là cánh tay cùng bắp chân những thứ này cùng kim truy tiếp xúc vị trí cảm giác giống như là đ n mất trái lại lý hành lại là sắc mặt thường hồng hương p ấ n dị thường địa long trèo núi chỉ thấy lý hành bỗng nhiên hướng lên nảy lên sau đó lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống thái nhạc sáng kim truy đánh tại mặt đất、vâng. chỉ n g h e được một tiếng vang trầm truyền đến sau đó giống như địa chấn mặt đất lắc lư không nớt một cố vô hình khí lãng kéo theo mặt đất thổ địa hướng phía bốn phía khuếch tán rõ ràng nhất là một đầu giống như địa long hướng phía hướng thiên hữu chạy đi thấy cảnh này hướng thiên hữu sắc mặt đại biến hai chân đạp mạnh đại địa muốn thoát ly khối này công kích giới hạn hai chân bay lê n không bất quá tại rời đi mặt đất một đầu đất vàng tạo thành cự long đống nhiên xông ra mặt đất ngang thổ hoàng sắc cự long mở ra miệng rộng hướng phía nhảy vào không trung hướng thiên hữu tắt tới hướng thiên hữu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem dưới chân một màn đùi phải đ ố n g nhiên nâng lên thân thể trên không trung đã trái với vật lý pháp tắc phương thức xoay tròn mấy tuần sau đó đ ỗ n g nhiên hướng phía thổ long đập đi b à n h chấn động to lớn chi lực đem thổ long đầu lâu trực tiếp đạp thành bụi phấn bất quá hướng thiên hữu cũng không chịu nổi nhìn kỹ lại lời nói liền sẽ phát hiện mắt cá chân hắn rõ ràng đã vỡ vụn xem ra một chiêu này cũng không phải là hướng hắn trên mặt nhẹ nhàng như vậy lý hành cười lạnh một tiếng thầm nghĩ trong lòng thật sự cho rằng dạng này liền kết thúc sao chỉ thấy mặt đất những vị trí khác lần nữa bay ra tám ngày thổ long thành tám cái phương vị hướng, phía hướng thiên hưu bay đi. hiên ngang hiên ngang ngang từng tiếng tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi bất quá nếu là ngẩng đầu nhìn về phía v ư ớ n g thiên hữu lời nói liền sẽ phát hiện sắc mặt hắn khó coi vê anh một tiếng kịch liệt giao minh tiếng vang lên về sau đầy trời đều làm mê mắt bụi b ả n g bạc mưa to cũng không biết cái gì liền đình chỉ quỷ dị chính là mặt đất vậy mà không có một tia về nước giống như vừa vặn mưa to chỉ là một cái ảo giác thôi sau đó bầu trời chơi một cái bóng đen rớt xuống đất nhìn kỹ lại v ư ớ n g thiên hữu toàn thân rách dưới như tên ăn mày sắc mặt tái nhuận h ư giấy vàng khoe miệm còn mang theo điểm, điểm vết máu c ư ơ n lý hành thu hồi thái nhạc sán kim truy cất bước hướng phía huống thiên hữu phương hướng đi đến túi đầu nhìn thoáng qua h ư ớ n g thiên hữu thảm trạng lý hành không khỏi lắc đầu trong lòng có cố ý chán nản đem hắn đánh thành dạng này có phải hay không có chút không chính công a luôn cảm giác đang khi dễ người tàn tật thật đúng là đừng nói không thiên hữu bởi vì không uống máu người sống cho nên một con đều là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ thân thể tại ngang cấp cương thi chiến đấu bên trong đều là bị người đẹ lên đánh tựa như là đụng phải đ ờ i thứ hai cương thi từ p h ú c hai người đẳng cấp dị năng bất quá tại thời điểm chiến đấu có thể nói là treo lên đánh đây chính là dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân mà lại lý hành đã từng nghiên cứu qua tướng thần thi cùng v ạ h ả i khác biệt v ạ h ả i c ầ n hút máu bất quá vạm ái hút máu tựa như là nhân loại ăn cơm cũng chính là nhét đầy cái bao tử nhiều nhất ném ngươi biến thành tinh lực rồi rào mà thôi thực lực cũng sẽ không tăng trưởng vạm ái thực lực chỉ cần là dựa vào thời gian tích lũy t u ổ i tắc càng lớn thực lực càng mạnh n g ư ơ i muốn là sống cái mấy ngàn tuổi mấy và tuổi c a m đoan n g ư ơ i như bức rối tinh rối mù hạn bạc thi chính là anh thúc trong điện ảnh loại kia nhảy nhảy nhóc nhóc cương thi đi theo tại lý hành bên người nhậm phúc chính là hạn bạc thi loại này cương thi lấy nuôi thi địa xuất sinh có thể nói là thiền sinh địa dưỡng lấy huyết làm thức ăn lấy toán làm lực cho nên loại này cương thi sau khi tỉnh dậy lại không ngừng giết chóc thoạt nhìn là tại h ú t máu bất quá bọn hắn lực lượng nguồn suối chủ yếu là đến từ cái kia chúng sinh sau khi chết toàn khí hai loại cương thi đều là theo thời gian hoặc là giết chóc thực lực chậm rãi tăng lên nhưng là tướng thần thi lại khác biệt loại này cương thi điểm khác biệt lớn nhất chính là trực tiếp có thực lực như thế chỉ cần bị cắn về sau liền có thể trực tiếp có thực lực như thế trong phim ảnh tư đồ phấn nhân lúc đầu chỉ là một cái nhân loại thôi nhưng là bị tướng thần muốn về sau trực tiếp liền có có thể cùng hướng thiên hữu nạnh g giang thực lực cho nên tướng thần thi chủ yếu là dựa vào truyền t h ừ a n g ư ờ i muốn là có một cái cao điểm đại lão thậm chí trực tiếp liền có thể trở thành hủy thiên diện địa cực giả nhưng là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà tướng thần thi có một cái để cho người ta nhìn đến mất đắc dĩ đẳng cấp thực lực của hắn toàn bộ đến từ đẳ không cách nào tu luyện không cách nào theo thời gian đến để thăng thực lực có lẽ một trăm năm trước một n g h n năm ngươi cũng so vàm ở cùng hạn b ạ t thi lợi hại nhưng là đằng sau về sau ngươi liền sẽ phát hiện thực lực của hắn một mực tại dốc lên mà ngươi trăm ngàn năm qua đều dậm chân tại chỗ đương nhiên ở giữa cũng có ngoại lệ cho nên thiên diễn năm mươi bỏ chạy thứ nhất cái k i a t r o n g đó một chính là cảm xúc lực lượng bởi vì đem thần thi bình thường cùng nhân loại không khác nhau chút nào có thể phơi nắng có thể ăn cơm ngay cả suy nghĩ cũng giống như nhau cho nên tại cảm xúc bên trên cũng sẽ rất mất cảm phẫn nộ có thể tăng cường lực lượng thống khổ cũng có thể tăng cường lực lượng đương nhiên dùng tướng thần lời nói tới nói ái tài là tướng thần nhất tộc lực lượng mạnh nhất trong phim ảnh kim vị lai、like、cái này một cái đợi bốn cương thi vì bảo vệ mình nhi tự eo nhị nộ vậy mà sinh sinh đem quạ đen cái này đợi thứ ba cương thi đánh thành mảnh vỡ cũng có thể thấy được đến cảm xúc đối với tướng thần thi đến cùng có bao nhiêu lợi hại mà lại cuối cùng hướng thiên hữu cũng thông qua yêu lực lượng tấn cấp làm hồng nhãn cương thi xin nhờ tướng thần không chế bất quá loại tình huống này quá ít ít đến có thể bỏ qua không tính là để phía dưới nói hút máu và m ã hút máu là ăn cơm chỉ cần có huyết là được bất quá từ con ngồi trong cơ thể trực tiếp uống huyết tựa như là vừa làm tốt c ấ nóng những cái k i a từ bệnh viện xuất ra huyết thì tương đương với c ơ ngội nhân loại huyết là mãn hán toàn tịch động vật huyết thì là ven đường bữa ăn cho nên v ả m g ải uống máu chỉ cần uống chút là được cho nên những cái k i a bị v ả m g ải để mắt tới con n g ồ i cũng không nhất định sẽ chết hạn bạc thi uống máu cũng kém không nhiều bất quá hạn bạc thi thể bên trên có cực kỳ cường đại thi độc chỉ cần bị bắt tổn thương đều sẽ lây nhiễm h ú n g chi cắn bị thương lại nói hạn bạc thi đầu v ó c không tốt đầy trong đầu đều là sát lục tri tâm căn bản sẽ không đông tha mình con mồi chen thánh tướng thần thi duy nhất có thể ăn chính là máu cái khác đồ ăn ăn vào đi nhiều ít liền sẽ lôi ra đến nhiều ít mà lại tướng thần thi uống xong không hề chỉ là huyết huyết dịch tấm áp là sinh mệnh tri nguyên nhân thể b ả y phách đều sẽ có mảnh vỡ tại trong máu du tẩu toàn thần cho nên vì cái gì nhân thể huyết tại thiếu đi ba mươi phần trăm chính là có sinh mệnh nguy hiểm đây chính là b ả y phách thiếu thốn triệu chứng tướng thần thi uống huyết chủ yếu là trong máu b ả y phách chỉ có những vật này mới có thể c a m đoan bọn hắn khỏe mạnh đây cũng là vì cái gì tướng thần thi trong miệng chưa từng có người sống nguyên nhân b ả y phách cũng bị mất n g ư ờ i còn muốn sống nói đùa xoe tay phải ra một cái màu vàng chén rượu xuất hiện tại lý hành trong tay chén rượu toàn thân có hoàng kim chế tạo tại cái chén bên ngoài k h ắ p rõ không biết tên hoa văn khảm nạm lấy đông đảo bảo thạch những thứ này bảo thạch đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là toàn thân huyết hồng sắc phóng ánh bên trong lộ ra một cái tà dị để cho người ta nhìn má phát k h i ế p tại trong chén tràn đầy chất lỏng nhìn kỹ lại nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập ra kia là máu tươi chén rượu bên trong chứa đầy máu tươi nói xong chén rượu đặt ở hướng thiên hữu trong miệng chậm rãi đem máu tươi đổ vào trong đó một cỗ nồng đậm mùi máu t i đổ trong đó một cỗ n n g đầy đổ máu tanh trong nháy mắt tràn ngập tại bên phía trong ngủ mê hắn hé hé miệm lý hành đem chén rượu lấy ra ngay ngắn vẹn vẹn một cái hô hấp một cái thời gian đã khô cạn chén rượu trong nháy mắt lần nữa lấp đầy như đồng thời ở giữa hồi sốc lý hành lập lại lần nữa vừa vặn động tác lặp đi lặp lại mấy lần về sau hướng thiên hữu có máu tươi cung ứng thân thể thương thế cấp tốc khép lại không biết lúc nào hướng thiên hữu mở hai mắt ra nhìn chằm chằm lý hành trong tay chén vàng nhìn xem hướng thiên hữu mắt không chớp con mắt lý hành đắc ý cười cười nói ra huyết tộc mười ba thanh khí một trong trần thánh có thể tụ tập thiên địa linh khí hình thành máu tươi có hắn ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng khắp nơi đi trộ không có máu tươi liền như là không có nhân loại không có đồ ăn vậy sẽ nổi điên những người khác vĩnh viễn không thể lý giải cương thi không có huyết uống thống khổ cho ngươi mượn lý hành đưa tay đưa cho huống thiên hữu nói lần này huống thiên hữu không có nhận mà là kinh ngạc nhìn lý hành hỏi vì cái gì lý hành nún vai nói ra không có vì cái gì ta thích có lẽ đối với đáp án này cũng không hài lòng huống thiên hữu một chút nhìn xem lý hành cũng không có đưa tay đón chén vàng v ậ t này mặc dù đối cương thi tới nói là bảo vật vô giá nhưng là đối với nguyên tắc tính tương đối mạnh huống thiên hữu tới nói còn không có để hắn liều lĩnh đi lấy tình trạng tốt rồi tốt rồi kéo khoát tay háo bất đắc dĩ nói ra mã tiểu linh hẳn là từng nói với n g ư ơ i ta là mao đạo trưởng đệ tử á nói tới chỗ này huống thiên hữu nhẹ gật đầu đáp làm sao còn không tin ta ạ lý hành có chút tức giận nói huống thiên hữu nhìn thật sâu một chút lý hành nói ra ta không tin n g ư ơ i nhưng ta tin đã chết mao đạo trưởng nói xong đưa tay tiếp nhận chén vàng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mừng d ỡ về sau rốt cuộc không cần vì học huyết lo lắng mà lại tại vừa vặn uống quá trình bên trong hắn còn phát hiện cái này chén vàng bên trong huyết còn chứa nhàn nhạt bảy phách máy vỡ như là mới từ trong cơ thể con người dẫn xuất tới lý hành cũng không tức giận đứng dậy cười nói ra trở v chân chân nói xong không đợi húng thiên hữu đáp lời liền bay lên không bay mất về phần húng thiên hữu muốn làm thế nào chính là chuyện của hắn lý hành hiện tại cần phải làm là kiếm tiền cùng chờ đợi kịch bản bắt đầu tuy tiện tìm một cái địa phương bí ẩn hạ xuống về sau lý hành cũng không có lập tức trở về ra ra các úc mà là tùy tại bên đường tàn bộ nhìn xem người đến người đi đám người cười cười chính mình cũng trong đám người biến mất cá viên cá viên hay chó chết cá viên ra nổi toàn bộ đều là chế tạo thủ công mau tới nếm thử a ngay tại lý hành tản bộ lúc một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong hai thanh âm thanh thúy có chút tỏn hẹn tỏn hẹn hoan n g h ê n quan lâm mọi người có thể vào xem lý hành quay đầu nhìn lại chỉ thấy m ộ n g m ộ n g người mặc một thân màu vàng tiêu thụ trang phục trong tay án lấy một sắp truyền đơn đứng tại ven đường phát ra truyền đơn nhìn thấy lý hành đến m ộ n g m ộ n g kinh hỉ quát to một tiếng nói ra lý tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này nha ta biết có phải hay không đói bụng chờ một chút ta ta rất nhanh liền trở về Khởi hành tiếu dung, nhảy nhảy nhóc nhóc chỉ n bản k ô n chốc lát thời gian mộng mộng trong tay cầm một cái túi giấy nhanh chóng chạy tới đưa cho lý hành một bộ trồn trộm được gà cảm giác hư phấn đẩy lý hành mau chóng rời đi trong miệng nhỏ giọng nói ra lao bạn không tại đi mau a đi mau a lý hành cũng không có cự tuyệt c ầ lặng lặng mộng cá v i cũng không xinh đẹp một bộ đầu dưa hấu mắt kính to cũng sẽ không trang phục chính mình nhưng là nụ cười của nàng luôn luôn để cho người ta quên trong lòng không tốt cảm xúc hai giờ về sau rốt c ụ c đợi đến Ngọng n g ọ n g ta n việc thay xong quần áo Ngọng n g ọ nhìn g n thấy lý hành y nguyên còn tại trên ghế ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mừng rỡ nhanh chóng chạy tới lớn tiếng nói ra lý tiên sinh ngươi còn nơi này à lý hành thì là đứng người lên loại cười nói ra đừng gọi ta lý tiên sinh quen thuộc ta người đều gọi ta mẹ lìn ngươi cũng có thể gọi ta mẹ lìn mẹ lìn ta biết anh quốc trong truyền thuyết ma pháp sư chính là mẹ lìn Ngọng Ngọng vừa cười vừa nói lý hành cũng là gật đầu nói đúng chính là cái kia mẹ lìn nói xong vung tay lên một chùm hoa bách hợp xuất hiện trong tay hoa ma thuật ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương cho cười bách cho cấm cảm được còn cái cầu Phú Hảo. Hành hoa hợp nhảy hoan hô Hoa, nhận nhất Hải hoa, thẻ thủng, như lại sợ Lý Hành hiểu không hiểu không phải nói ngươi muốn truy cầu ta. không phải ngươi. đưa ngươi, ngươi ơn tặng trong bên mộng mộng. lìn, Nam tặng nói xong giống vàng nói nên nói muốn gì, 469, Đại đem đây đệ đoá lại vội À, là tay một ta một mặt ta truy ta, Lý Lý lầm lầm, mẹ ra, sợ mộng m ộ n g tức h ồ n hển ó i đi lên đối với lý hành đánh một phen một câu chơi đùa lời nói để lý hành hai người không khí lung túng trong nháy mắt biến mất một đôi mới quen bằng hữu biến thành càng thêm quen thuộc đi thôi về ra ra ca o úc chơi đùa một hồi lý hành nhìn sắc trời một chút nhẹ nói ừng thời gian lần nữa từng giờ từng phút quá khứ hiện thực thế giới cũng không có giống trong điện ảnh vội vã như vậy gấp rút tại trong phim ảnh mã tiểu linh một đoàn người mới từ anh quốc trở về mộng n ộ n g liền bắt đầu ngộ hại nhưng là hiện tại hết thể còn rất tốt cái gọi là cuộc thì hoa hậu còn chưa có bắt đầu mộng n ộ n g cũng liền không quan trọng gặp đường bổn tĩnh cái tia người nh Mà tháng à thứ nhất tà đạo nhân đầu nhập vào năm vạn ở bên trong cuối tháng thời điểm thu nhập mười ba vạn đem tiền của mình tăng lên gấp đôi nhiều một chút tháng thứ hai lần nữa dùng cái này mười ba vạn bắt đầu đầu đầu tư cổ phiếu vẹn vẹn chỉ là trung tuần thời điểm liền đem chính mình tiền vốn tăng gấp mười lần cũng chính là một trăm ba mươi vạn có người nói không có gì cả dễ cái thứ nhất một vạn rất khó nhưng khi ngươi có một vạn thời điểm lại đi dãy một vạn thời điểm là một chuyện rất dễ dàng một trăm vạn nói nhiều không nhiều nhưng là cũng không ít nếu như là một cái nhỏ cấu dân vẹn vẹn chỉ dùng năm vạn hơn một tháng liền kiếm lời một trăm vạn lời nói khẳng định là đi ngủ đều có thể cởi tình cẩn thận một chút sẽ đem tất cả tiền đều lấy ra coi như không toàn bộ lấy ra cũng muốn lấy ra một phần ba hoặc là một phần hai đến nhưng là cái này tả đạo nhân cũng không có như đây không biết từ nơi nào có lấy ra một trăm vạn đầu đi vào hai trăm vạn tài chính tại cổ phiếu cái này trong b i ể n rộng so g i ọ t nước còn muốn g i ọ t nước nhưng là liền cái này một cái g i ọ t nước lại rào động toàn bộ b i ể n cả lắc lư vẹn vẹn thời gian nửa tháng cũng chính là cuối tháng hai trăm vạn tài chính lật ra dòng giã gấp trăm lần hai ước tài chính để cho người ta trực tiếp đ i lên rồi hơn hai ước không nhiều nói thật tại cổ phiếu một chuyến này ở giữa thật đúng là không nhiều mấu chốt là lý hành số liệu này bị người t r a ra vốn cho rằng đây là tại r ử a tiền ngân hàng đang định đi báo cảnh đến xử lý đâu bất quá khi nhìn đến tất cả giao dịch ghi chép về sau liền trầm mặc sau đó chính là mặt mũi tràn đầy c ụ n h ệ t mà phần này số liệu cũng theo đó công bố tại chúng đưa tới cô dân điên cuồng mà lý hành một hệ liệt động tác cũng đưa tới những cái kia đại ngạc chú ý đối với những cái kia đại ngạc tới nói lý hành lúc này liền một cái cá cũng không tính nhiều lắm là cũng chính là một cái hết xanh sau đó shizo bắt đầu chia tán cổ phiếu tiến hành nhỏ cố đầu tư những cái kia cỡ lớn cổ phiếu không phải lý hành lúc này có thể tiếp xúc đến tất cả mọi người coi là cái này tạ đạo nhân sợ hãi lại hoặc là thỏa mãn cả đám đều chậm rãi đối với hắn q u y lãng nhưng là lại một tháng một cái đột nhiên xuất hiện sự kiện lớn chân kinh đáng người nhận đông tập đoàn một cái người nhật bản khai sáng đại tập đoàn phân công ty thế nhưng là trải rộng toàn thế giới kinh doanh liên quan tới khoáng sản vận tải đường thủy d ầ u hỏa ăn uống bất động sản vân vân đông đảo ngành nghề một cái cự vô phách tồn tại tại nhật bản có thể nói là một tay che trời ở thế giới cũng là cự đầu tồn tại nhưng là tập đoàn này đột nhiên cổ phiếu bị người điên cùng thu mua đại lượng tán c ổ tụ lại chính là một chút giải ngồi ban giám đốc đại cổ đông cũng n h a o n h a o bán ra trong tay cổ phiếu vẹn vẹn một tháng thời gian nhật đông tập đoàn cổ phiếu liền bị một cái thần bí người mua tụ lại trong tay nắm giữ nhật đông tập đoàn hay 5 cổ phiếu mà nhật đông tập đoàn trưởng môn nhân cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ ba mươi cổ phần nói cách khác cái này thần bí cổ đông nhảy lên trở thành nhật đông tập đoàn thứ hai đại cổ đông mà cái này trước đó nhật đông tập đoàn vẫn luôn là trưởng môn của bọn hắn người già m ạ mộ tổ gia tộc một nhà làm chủ cái khác cổ đông bởi vì cổ phần nguyên nhân chỉ có thể bông sôi bỏ mặc nhưng là hiện tại một cái đột nhiên xuất hiện thứ hai cổ đông trực tiếp so sánh già m ạ mộ tổ gia tộc thậm chí có thể chi phối nhật đông tập đoàn phương hướng đi tới mấu chốt nhất là đến bây giờ còn không có biết cái kia thần bí cổ đông đến cùng là ai có người tính toán một chút nhật đông tập đoàn tài sản cuối cùng cho ra kết luận là giá trị trăm tỷ mà hai mươi lăm phần trăm cổ phần không sai biệt lắm liền có năm trăm ư c tài sản trở lên đơn thuần nghĩa đặt không muốn q u á xoắn suýt đợi đến hết thệ chứng thực về sau mọi người mới phát hiện cái này cái gì cổ đông gọi là t à đạo nhân lúc này trực tiếp hoảng sợ bạo tất cả mọi người ánh mắt một cái một tháng trước đột nhiên biến mất tồn tại mang theo hai ứ c tài chính biến mất cái gì cố thần đột nhiên hiện thân trở thành nhật đông tập đoàn đồng sự một t r o n g mọi người lần nữa tính toán một chút hai ư c tài chính đến bây giờ năm trăm ư c tài sản nói cách khác lần nữa lật ra hai trăm năm mươi lần cố thần danh hảo r thể tưởng tượng ra được ba tháng trước năm vạn khối tiền sau ba tháng biến thành năm trăm l i c sao cố thần chi danh lan truyền nhanh chóng tả đạo nhân danh hảo cũng tại mọi người trong thai lưu truyền ngươi nói ngươi chính là tả đạo nhân ứng cầu không có từng nói với các ngươi sao cái kia không đồng dạng a cái kia là đạo môn xưng hô hiện tại đồng dạng n g ư ơ i thật là cố thần không biết bất quá người khác đều là gọi ta như vậy ngươi thật không có gà ta l ừ a ngươi có đường ăn sao ngươi thật thu mua nhật đông tập đoàn không có chỉ là làm bọn hắn cổ đông một trong thôi nhật đông tập đoàn cái kia đường bồn tính không muốn bán cổ phần của bọn hắn ngươi thật sự có năm trăm ước tài sản không biết hẳn là có đi mã tiểu linh t r â n t r â n huống thiên hữu huống phục sinh cầu thúc ngộng ngộng kim chính trung bọn người ngồi tại lý hành trong nhà ngồi vây quanh tại lý hành bên người mỗi người ngươi nói một câu ta nói một câu theo đuổi hỏi lý hành đến cùng là chuyện gì đây chuyện này vẫn là t r â n t r â n mụ mụ ra ra nói ra trước đã có một cái cao ốc đến thu vào làm thiếp mướn ra ra không có việc gì liền sẽ đến trên mạng xào đầu tư cổ phiếu mặc dù đều là tiểu đà tiểu nháo nhưng là cũng là có lợi có lỗ cổ phiếu giới xuất hiện một cái cố thần làm nhỏ cố dân ra ra làm sao lại không biết đâu kết quả là c ỗ thần tạ đạo nhân chi danh đầu tiền chuyển vào chân chân trong hai mà đối tạ đạo nhân cái tên này rất quen thai chân chân tự nhiên nói cho tỉ m ộ i tốt của mình mã tiểu linh không giống với chân chân ngốc n g ọ t trắng đ ố i tiền quá độ mẫn cả mã tiểu linh đang nghe năm trăm ức về sau đỏ ngầu cả mắt nghe tới tạ đạo nhân cái tên này về sau càng là suy nghĩ rất nhiều sau đó liền có cục diện bây giờ chương bốn trăm bảy mươi tư cách hoa、wow, ta muốn túi sách lờ vào bao ta còn muốn cái k i a đồ trang điểm ta xem một tháng a mã tiểu linh trong ánh mắt đều là tiền cái bóng một mặt c u n g nhiệt nói ra tiểu sư thúc tổ ngài thấy được hay không nói xong còn lôi kéo lý hành cánh tay làm n ú n g nói cái kia ra vẻ hòn hẹn hòn hẹn ngự a khí để quen thuộc hắn những người khác một mặt ghét bỏ biểu lộ bất quá lúc này cũng không có cái gì bất mãn tại bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một cái ước vạn phú ông là người đều sẽ cảm thấy khiếp sợ mà lại cái này phú ông cùng mình quan hệ vẫn rất thân cận trực tiếp đòi tiền có chút xấu hổ cái kia muốn một chút lễ vật cũng không có vấn đề đi nghĩ tới đây huấn g phục sinh cùng kim chính chung lướt nhau ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mừng rỡ tiến lên một bước trong giọng nói tràn ngập định mà nói sư công a ta thế nhưng là sư phó đồ đệ duy nhất ngài nhìn ta nghèo không có cái ngài nếu không nhổ u ọ n g lông chân cho ta đi lý đại ca hh ắ c ắ c ngài nhìn ta đi theo hướng đại ca thụ khổ nhiều như vậy ta đều c ò n nhỏ ngay tại đang tuổi lớn nếu không ngài cũng giúp đỡ ta chút gì được không nào hướng phục sinh ỉ vào chính mình tiểu hài thân thể chen đến lý hành bên người cho lý hành định đoạt đấm chân nói lý hành thì là một mặt hưởng thụ biểu lộ ánh mắt nhắm lại nhìn thấy tình huống này hướng phục sinh hai mắt tỏa sáng hai tay nện càng thêm có tâm chính là một bên chính trung cũng tới đến cho lý hành nắm bay một lúc sau lý hành mở hai mắt ra nhìn xem hai người nói ra nhìn các ngươi có hiếu tâm như vậy nói đi muốn cái gì h a h a h a sư công ngài quá hào phóng ta muốn một đài máy tính có được hay không chính trung một mặt hương phân nói nói máy tính lý hành thần sắc khẽ giật mình nhìn thật sâu một chút chính trung x a đạ cổ bắt đầu mở lớn ra đại huyết chữ vạn chú chính là thông qua máy tính mới thả ra mà cái này một chút đều là cùng máy tính c ó quan hệ t ố t mua ngày mai chính mình đi cửa hàng chọn một cái lý hành khoát tay áo h ả o phóng nói tạ ơn sư công tạ ơn sư công ngươi còn muốn tạ ơn sư phó mã tiểu linh ở một bên một mặt mùi dâm nói hắc hắc tạ ơn sư phó vũ chồng chính trung gãi đầu một cái nói lý đại ca vậy ta đâu phục sinh lắc lắc lý hành cánh tay nói lý hành lường một bạn phục sinh nói ra chỉ cần ngươi về sau không muốn ở trước mặt ta giả bộ n a i t ơ một hồi cùng chính trung cùng đi ra muốn cái gì chính mình cầm liền tốt ha ha thạ ơn lý đại ca thạ ơn lý đại ca nói xong cùng chính trung cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ rời đi vậy ta đâu mã tiểu linh vô cùng đáng thương nhìn xem lý hành nói vì để cho lý hành giúp nàng mua đồ mỹ nhân kế đều dùng đến lôi kéo lý hành cánh tay không ngừng lay động nói tốt rồi tốt rồi mua cho chân chân cũng mua một bộ lý hành nhức đầu nói vừa nghe đến lý hành muốn cho chính mình mua đồ chân chân dùng sức lắc đầu nói ra không cần thật không cần ta bình thường không cần những thứ này ngươi cho tiểu linh mua liền tốt nhìn thấy chân chân không muốn tiếp nhận những vật này mã tiểu linh tiến lên một bước lôi kéo chân chân nói ra cái gì không cần những vật này tại bao nhiêu tiền tiểu sư thúc tổ thế nhưng là thổ hảo đại lục có câu nói gọi là đánh thổ hảo phân thân sĩ vô đức ngươi liền thu cất đi đánh thổ hảo phân thân sĩ vô đức lời nói này đến lý hành mặt đều có chút đen khi nhìn đến lý hành sắc mặt có chút không đúng cũng rõ ràng chính mình nói nhầm mã tiểu linh lôi kéo chân chân liền chạy ra ngoài lưu lại liên tiếp tiếng cười mậu ngươi cũng đi đi lý hành bên người một mực không nói gì mậu nói t dù sao mậu mộng cũng chỉ chỉ chính mình nói ra, ta không biết chuyện gì xảy ra liền bị lý hành cho lừa dối làm thư ký của mình vì để tránh cho cái kia vô vọng thai họa lý hành không ngại để mậu mộng, mộng đi theo bên cạnh mình mà lý hành bên người hoàn toàn chính xác còn thiếu khuyết một cái quản lý cuộc đời mình sinh hoạt thường ngày người t ba người phòng khách liền l ứng chậm u rãi trò chuyện lên việc nhà chúng tiên hữu chân thực thân phận cũng đã bị cầu thúc biết đối với chân chính tiên háo hữu đã tử vong để trong lòng của hắn thống khổ hồi lâu phải biết dù nói thế nào cũng là cầu thúc nhìn xem lớn lên mà đối với trước mắt cái này c ư ơ n g thi cũng không biết như thế nào đi xử lý một cái cho tới bây giờ chưa từng giết người hốt quá huyết cương thi để hắn xử lý như thế nào mà lại cái này c ư ơ n g thi hay là bởi vì n h ư n g năm mã đan na nguyên nhân mới xuất hiện coi như đây cũng là mã ra khuyết điểm cuối cùng cũng chỉ có thể như thế hàn huyên một hồi lý hành thần sắc có chút nghiêm túc nói ra ứng cầu ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị thế nào nói cái đề tài này gì ứng cầu thu lại nụ cười trên mặt thần tình nghiêm túc nhìn xem lý hành thấp giọng nói ra tiểu sư thúc ngài muốn đồ vật ta đã chuẩn bị một nửa còn lại một nửa ta cũng tại sai người tìm kiếm tiểu sư thúc sự tình sẽ thật giống ngài nói như vậy sao không sai d i ệ t thế đại k i ế p thật sẽ xuất hiện sao những ngày này ta cũng đi điều tra qua các quốc gia một chút truyền thuyết thần thoại mặc dù ngươi nói d i ệ t thế thời gian rất căng cướp nhưng là loại chuyện này thật sẽ xuất hiện sao h ù n g tiên hữu cũng là một mặt ngưng trọng nói lý hành nhẹ gật đầu nói ra chuyện này sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn tướng thần đã xuất hiện như vậy nữ hoa cũng sẽ xa vài ngày trước ta cảm ứng được ngũ sắc thần sứ khí t ứ c nói cách khác thời gian đã càng ngày càng tiếp cận đối với lý hành cùng mình hai người nói tới nữ h a diện thế sự tình hai người một mực nắm giữ thái độ hoài nghi thậm chí căn bản cũng không tin tưởng nhưng là hai người một cái gọi lý hành t i ể u sư thúc một cái khác thì là bị lý hành chén thánh thu mua không có việc gì thu thập một chút vật phẩm làm chuẩn bị vẫn là nguyện ý làm có thể nữ hoa không phải thánh mẫu sao sáng tạo nhân tộc luyện thạch bồ tiên thứ nào không phải là vì nhân tộc ta sinh tồn cùng tương lai ta hiện tại còn không không muốn tin tưởng nữ hoa sẽ gì thế húng tiên hữu lắc đầu nói lý hành không quan trọng cười cười nói ra ta không cần ngươi tin tưởng sự thật chính là sự thật sẽ không lấy ý chí của ngươi vì chuyện gì ngươi bây giờ duy nhất phải làm chính là dưỡng tốt thân thể của mình ta không hy vọng đến lúc đó ngươi còn đỉnh lấy một bộ dinh dưỡng không đầy đủ thân thể xuất hiện không phải cho đến lúc đó ngươi liền tư cách tham dự đều không có chương bốn trăm bảy mươi mốt ngũ s á c xứ người thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua mộng mộng bởi vì lý hành nguyên nhân cũng không có đi tham gia kia cái gì cuộc thi hoa hậu cũng liền không quan trọng gặp được đường b ồ n tĩnh cái kia tự cho là đúng cương thi biến thái bất quá giết người sự kiện cũng như nguyên tắc lần nữa phát sinh ngày nay lý hành bọn người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm mã tiểu linh nhìn thấy cầm tới huống thiên hữu một mực mặt ủ mày trau mở miệng hỏi uy thiên hữu hôm nay chuyện gì xảy ra à một mực mặt một hồi thổ h à o nhưng là muốn mời chúng ta ăn tiệc cái này cũng không thể để cho ngươi vui vẻ đúng vậy à thiên h i ế u ngươi hôm nay một mực mất hồn mất vía có phải hay không xảy ra chuyện gì chân chân cũng là một mặt ôn ngu nói húng thiên h i ế u ngẩng đầu nhìn một chút đám người thở dài một hơi nói ra lúc đầu đừng bảo là đến chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến mọi người khẩu vị bất quá ta vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nói một chút đi một người k ế ngắn nói ra mọi người chúng ta cũng có thể giúp ngươi x u ấ t một chút chủ ý lý hành vừa cười vừa nói là như thế này tại gần vài ngày thời điểm phát sinh cùng một chỗ liên hoàn án giết người mỗi một cái người chết trên cổ đều sẽ có một cái r ă n g động cùng trong truyền thuyết cương thi giết người rất giống mà lại cũng có người thấy qua kẻ giết người có một bộ bén đoạn răng h ù n g tiên hữu tổ chức một chút ngôn ngữ nói nói đến cương thi loại vật này mã tiểu linh hưng phân nói ra thật sự có cương thi h ù n g tiên hữu liếc qua mã tiểu linh tiếp tục nói ra nếu là thật có cương thi liền tốt ít nhất có các người hai cái này t h i ề n sư hỗ trợ m ẫ u chốt hắn không phải cương thi cương thi giết người có phải hay không đem thi thể khắp nơi ném hơn nữa còn đem thi thể cố ý xếp đặt thành một bộ quỷ dị dáng vẻ ta còn từ ngươi cái này cầm qua một cái khử thi phụ tại trên thi thể thử một chút căn bản cũng không có phản ứng xem xét không phải cương thi mã tiểu linh một bộ không quan trọng dáng vẻ tiếp tục vốn tại lý hành vừa vặn mua ghế s a lon bằng da thật trong tay bưng chân c h â u trà sữa mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ làm hướng thiên hữu nói đến cương thi án giết người kiện lúc lý hành liền lập tức nghĩ đến nhật đông tập đoàn đường bộ tĩnh dựa theo kịch bản tới nói cũng nên đến hắn ra sân nghĩ tới đây lý hành mở miệng nói ra những người chết kia đều có cái gì thủ người chết vô luận gia đình tình trạng giáo dục bối cảnh cùng thân thể đặc thù cũng không giống nhau căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tương đồng ngoại trừ một điểm bọn hắn tất cả đều là tuổi trẻ nữ h à i tử thi thể bị phát hiện thời điểm đều là chắp tay trước ngực quỳ trên mặt đất giống như sám hối đồng dạng sám hối lý hành hít mắt ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười thật đúng là có ý tứ a thế nào có có biện pháp gì giúp ta điều tra thêm húng thiên hữu nhìn xem mọi người nói ta là không có cách nào nếu là cương thi ta còn là biện pháp nghe ngươi nói như vậy đó chính là người mã tiểu linh đầu lát trống lý hành cười cười nói ra ta ngược lại thật ra có chút biện pháp đến xử lý Mẹ l ngươi n liền r ú t một chút thiên hữu đi ngươi nhìn nàng gần nhất đều gầy chân chân tại hướng thiên hữu còn chưa nói thời điểm liền sớm hỏi tốt rồi tốt rồi ta đã nói liền nhất định sẽ r ú t ta có một loại bí pháp tên là tìm linh bí pháp bất quá điều kiện tiên quyết là muốn ta tiếp xúc một chút thi thể lý hành vừa cười vừa nói chuyện này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đi hướng thiên hữu một mặt hưng phấn đứng dậy lôi kéo lý hành liền hướng bên ngoài đi này này mẹ lìn thế nhưng là đáp ứng chúng ta đi ăn tiệc ngươi dạng này đem hắn mang đi chúng ta làm sao bây giờ mã tiểu linh đầu tiên không đồng ý nói mạng người quan trọng a tiểu linh để thiên hữu đi trước đi cùng lắm thì chúng ta lần sau lại đi đi chân chân lôi kéo mã tiểu linh cánh tay lung lay nói đúng đấy chúng ta đi trước nói xong lôi kéo lý hành hướng phía bên ngoài chạy tới đợi đến đi tới cửa bên ngoài về sau hướng thiên hữu hay nấy nhìn xem lý hành nói ra ta rất thích cuộc sống bây giờ hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta lý hành nhẹ gật đầu nói ra ta minh bạch đi thôi hai người lái xe rất nhanh liền đến cục cảnh sát phòng chứa thi thể phòng chứa thi thể hết thể có ba bộ thi thể nói cách khác mấy ngày nay liền có ba nữ hải bị giết mà lại giết bọn hắn người hay là một cái người nhật bản đối với người nhật bản lý hành không phải phất thanh nhưng là đối bọn hắn cũng tuyệt đối không có hào cảm hiện tại càng phải hào h ả o làm một chút trực tiếp giết đường b ộ t tĩnh như vậy phía sau ma tinh liền không cách nào xuất thế bất quá làm hắn vẫn là có thể cái này ba cái chính là người chết bọn hắn trước khi chết đều bị người cố ý xếp đặt thành quỳ xuống đất cầu nguyện hình người xem bọn hắn trên cổ giang động mặc dù cùng chúng ta cương thi rất giống nhưng là không có thi độc bị cương thi cắn chết người vết thương p h ụ cận đều sẽ có thi độc vết tích nhưng là cái này nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào húng thiên hữu chỉ vào thi thể nói ừng lý hành nhẹ gật đầu nói là xem một chút nói xong đem mình tay đặt ở người chết cái cổ giang đậu chỗ nhắm mắt trầm tư một bộ cách làm vận công biểu lộ lý hành nơi đó biết cái gì tìm linh b ỹ pháp làm như vậy chỉ là làm dáng một chút tôi h sau một lát lý hành mở hai mắt ra thở ra một hơi thế nào nhìn thấy cái gì sao húng thiên hữu vội vàng hỏi không có nhục sứ mệnh nhìn thấy một người hoàn toàn chính xác không phải cơ ư n g thi người này ta rất quen thuộc hắn là n h ậ t đông tập đoàn trưởng môn nhân đường bộ tĩnh lý hành nhẹ nói đường bộ tĩnh húng thiên hữu nhữu mày nói ra thế nào lại là hắn hắn không có lý do đi giết những thứ này người vô tội a coi như không phải hắn giết cũng cùng hắn có trọng đại quan hệ tìm linh bí pháp chưa làm gì sai vậy thì tốt ta liền đi điều tra thêm cái này đường b ồ n tính rốt cuộc là ai húng thiên hữu ánh mắt lạnh lẽo lãnh cốc nói đi thôi sự t ì n h đã giải quyết đem thi thể thả lại đông lạnh thất hai người cất bước hướng phía ngoài cửa đi đến ai thiên hữu ngươi tại sao lại ở chỗ này đâm đầu đi tới một người mặc trang phục màu và người n g trẻ tuổi đối với húng thiên hữu chào hỏi hoàng tử muốn như vậy ngươi đến cục cảnh sát làm cái gì húng thiên hữu cũng chào hỏi nhà ta có kiện độ vật quyên cầm trở về cầm một chút ngươi cái này lại đến cha buổi sáng liên hoàn án giết người hoàng tử cười nói với huống thiên h i ế u không sai có một số việc không nghĩ ra cho nên tới xem một chút đúng đây là ta hàng xóm lý hành huống thiên h i ế u chỉ chỉ giới thiệu nói đây là hoàng tử ta đồng sự ngươi tốt ngươi tốt hai người bắt tay tùy ý nhẹ gật đầu vậy ta đi trước ừ m ngày mai gặp làm hoàng tử sau khi đi xa lý hành nhìn xem hoàng tử bóng lưng như có tâm ý nói ra thiên h i ế u ngươi người bạn này không đơn giản à không đơn giản có ý tứ gì hắn chỉ là một cái bình thường cảnh sát mà thôi hùng thiên hữu nghi ngờ nói phổ thông cảnh sát hử lý hành hư lạnh một tiếng nói ra nữ hoa ngũ s á c xứ người nếu là người bình thường vậy liền không có người bình thường ngũ s á c xứ người đúng ngũ s á c xứ người một trong đố kỵ chương bốn trăm bảy mươi hai đường một tính ngũ s á c xứ người hùng thiên hữu thần sắc chấn động mạnh một cái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn xem lý hành nói ra đây không có khả năng hoàng tử là ta không là thiên hữu mang vào hắn làm cảnh sát thời điểm vẫn là đi theo thiên hữu học tập không thể nào là ngươi nói ngũ xác xứ người lý hành cười lạnh một tiếng nói ra ngũ s á c xứ người là năm đó nữ hoa tạo ra con người lúc nhìn thấy nhân loại bị dục vọng bao phủ trong lòng có cảm giác từ thân thể người bên trong rút ra ngũ trung dục vọng hình thành sinh linh theo thứ tự là quyền lợi lưu luyến si mê c ứ u hận đố kỵ mê hoặc rất không may ngươi vị này hoàng tử bằng hữu chính là đố kỵ đây không có khả năng thiên hữu đã biết hắn rất lâu từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn sử dụng quá siêu phàm lực lượng húng tiên h hữu lắc đầu nói không có sử dụng quá liền đại biểu không có sao ngươi cũng không có hút sống qua máu người liền đại biểu ngươi không phải cương thi sao lý hành lời nói để húng tiên hữu một trận trầm ặ c không biết nên đáp lại như thế nào. tốt rồi không cần như thế hoàng tử chỉ là nữ hoa tọa hạ người phục vụ thôi tại nữ hoa không có d á n g lâm trước đó bọn hắn đều không đủ ví lự hiện tại nói cho ngươi chỉ là để ngươi chú ý tôi h đừng quá mức tại chìm cùng tình cảm hắn là đấu kỵ hóa thân ngoại trừ đấu kỵ không có cái khác tình cảm miễn cho đến lúc đó hại người hại mình lý hành trầm mặc một hồi nói cũng không biết v u ố n g tiên h hữu có nghe được hay không lý hành t h ầ n s ắ c có chút trầm thấp nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu nói ra ta đi trước một chút nhận đông tập đoàn ừ chủ yếu an toàn vậy ta về ra ra các đ ợ i đến lý hành trở lại ra ra cao ốc thời điểm chân chân đám người đã rời đi đi ăn bữa tiệc lớn lý hành suy tư một trận cũng không có đi quay g i à y bọn hắn mà là quay người hướng phía lầu dưới quán b a đi đến làm một chục tỷ phú ông mặc dù có thể ngồi ăn chờ chết nhưng là không có điểm theo đuổi nói cũng có chút l u n g túng cho nên lý hành ngay tại ra ra cao ốc bên cạnh mở một nhà quán b a lợi nhuận không quan trọng chỉ là để mọi người có một cái có thể nghỉ ngơi địa phương mậu mậu thì là làm bẻ rượu quản lý. Lý, lý hành bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mậu nói ra đều nói về sau gọi ta mẹtlin liên tốt cái bàn kia làm mộng mộng, là là là mộng mộng đặc biệt vì lý hành lưu ngoại trừ lý hành bên ngoài những người khác không cho phép làm mà lý hành mỗi lần tới nơi này đều sẽ ngồi ở chỗ đó làm lạng phẩm cựu phẩm xong rượu về sau liền sẽ rời đi mà lại một chút phàm cựu cũng sẽ không để lý hành uống say lý hành ở chỗ này làm có nửa giờ ở giữa đuổi mấy cái đến đây mời lý hành uống rượu với nhau nữ tính sau đó cùng mộng mộng lên tiếng chào hỏi liền xoay người sẽ ra ra các úc khoanh chân ngồi trong thư phòng hai tay kết tấn về phần vùng đan điền ánh mắt nhẹ hợp nhưng là thần thể nội bộ lại như là liệt diễm b ộ c phát phun trào vạn thú thiên kinh thứ hai chuyển tu hành lý hành chưa từng có v ư ơ n g tha mỗi lúc trời tối bền lòng vững dạ đều muốn ngồi xuống đối với vạn thú thiên kinh tới nói chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể vô hạn t â n cấp nhưng là người không thể bị lực lượng chi phối cho nên lý hành mỗi ngày đều biết ngồi thiền tính tu có lẽ là bởi vì lý hành trước đó tu phật nguyên nhân đối với ngồi xuống tham thiền không có cái gì mâu thuẫn tâm thần vẫn luôn rất bình tĩnh bất luận một phái kia khác người tu hành đều sẽ có chuyên môn tu tâm c h i pháp phật môn tham thiền đạo môn ngồi quên nho gia tĩnh tâm v u sư minh tưởng v v phương đông tiên hiệp thế giới đem thế gian hết thẻ kỹ nghệ chia làm thuật lưu động tính bốn cái chủng loại thuật chỉ chính là thần thông phép thuật lưu chỉ là kỹ nghệ lưu phái động chỉ là võ nghệ tính chính là ngồi xuống tham thiền đem tính làm tu hành bên trong không thể thiếu một loại chỉ có tâm tính xuống tới mới có thể trưởng khống tự thân lực lượng không phải ngươi chỉ là nô lệ của lực lượng thôi có thần ân đại lục cùng tinh thần biến thế giới đến cái thế giới trẻo trống lý hành tu hành xưa nay không thiếu khuyết năng lượng vô luận là thần ân đại lục ma hạch thần cách vẫn là tinh thần biến thế giới kim đan nguyên anh bọn hắn đối với trước mắt lý hành tu hành đều nổi lên tuyệt đối tác dụng đưa tay từ ngực tới bắt ra một cái nắm đ ấ m màu xanh lam lớn nhỏ ma hạch là ma hạch xuất hiện trong nháy mắt cả phòng giống như đưa thân vào biển cả quần quần tiếng sóng ở chung quanh vang vọng nếu như không phải lý hành sớm hạ cầm chế khả năng phương viên trăm dặm đều sẽ xuất hiện loại này dị tượng một cái thánh vực cấp bậc ma hạch cẩn chứa năng lượng không phải người bình thường có thể tiếp nhận lý hành đem ma hạch đặt ở trong miệng hai ba lần liền bị nhai nát nuốt vào trong bụng theo ma hạch nhập thể một cái màu làm mà lý hành liền như là biển cả bên cạnh cứng rắn bàn thạch tại sóng biển trùng kích vào không có bất kỳ cái gì biến hóa tại lý hành trong cơ thể một mực như bạch ngọc cự tượng đột nhiên xuất hiện tứ chi tráng kiện giống như ngọc trụ vung vẩy lấy mũi dài ở trong biển hành tàu nhắc tới cũng kỳ lúc đầu sóng cả sóng biển bánh liệt tại cự tượng tứ chi d ư ớ i lại biến thành gió êm sóng đặng tứ chi như là định h ả i thần trâm ngang hiên ngang hiên ngang ngang bạch ngọc long tượng di chuyển tứ chi tại trong biện rộng hành tàu vung vẩy mũi dài thỉnh thoảng trộn lẫn vào trong biển hấp thụ nước biển mà biển cả cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống giảm bớt mà theo nước biển giảm bớt bạch ngọc long tượng khí thế trên người cũng càng lúc càng thịnh một hạt hai hạt ba hạt một cái cấp chín ma hoạch lại vẹn vẹn làm cho lý hành đã thức tỉnh ba viên hạt nhỏ lý hành chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ lý hành thở dài một hơi nói ra xem ra phải nắm chặt thời gian tiến công tiên giới không phải thế gian những năng lượng này cũng không thể thỏa mãn chính mình cần hiện tại cũng chỉ có tiến vào tiến giới san giết tiến giới tiên anh hay là thần giới thần cách bên trong năng lượng mới có thể thỏa mãn tiến bộ của mình nói xong ở đây từ trong ngực xuất ra một cái đồng dạng lớn nhỏ bất quá màu sắc khác nhau ma hạch để vào trong miệng tiếp tục tu luyện có chút ít còn hơn không đi góp gió thành báo đạo lý bên trong vẫn là h i ể u được lại nói tại thần ân đại lục cùng tinh thần thế giới bên trong những thứ này cấp thấp ma hạch nguyên anh loại hình chính là tại nhiều lắm coi như một lần không thể thức tỉnh một viên hạt nhỏ nhưng là từ từ sẽ đến luôn luôn có thể lại nói lý hành chỉ cần coi bọn họ là làm đồ ăn vặt là được rồi có lam tinh cùng xí rỗ ở trong người tiêu hóa dư xài mà lúc này huống thiên hữ cũng đã tìm được nhận đông tập đoàn đường bộ tĩnh không phải tại nhà của hắn mà là tại một chỗ vắng vẻ đường cái bên cạnh đã điên cùng đường bổn tĩnh ngay tại truy đuổi một cái một mình hành tàu nữ tử đang chuẩn bị đem nó cắn chết một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua h ú n g thiên hữu ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý tay phải nắm thật chặt đường bổn tĩnh cổ mà đường bổn tĩnh càng là một mặt mê mang trước một giây vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào đem nữ tử cắn chết đồng thời không cho hắn lên tiếng một giây sau liền bị người kéo đến trong một cái góc ta tại dị giới soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương 473, Từ Phúc. Thiên thần Sứ Giả. đ ư ờ n g b ồ n tĩnh một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt đem chính mình chụp tại trên vách tường nam tử nói húng tiên hữu nhìn trước mắt biến thái sát thủ cũng là cảm thấy rất ngờ vực nghe ngự khí giống như nhận biết mình nhưng là đây không có khả năng a ta không phải cái gì thiên thần sứ giả ta là cảnh sát đến bắt ngươi không ngươi không thể nào là thiên thần sứ giả đường b ồ n tĩnh thần sắc có chút kích động giống như tín ngưỡng của mình bị người lập bể là ngươi nói cho ta ta giống như ngươi đều là cương thi húng tiên hữu mi tâm h i u một cái lệnh giọng nói ra ông ngoại ngươi đúng dã mạ m u ô tô cạn ụ n g ô đường b u ồ n tĩnh nhanh chóng nhẹ gật đầu nói ngươi là năm đó đứa bé kia húng thiên hữu thần sắc một trận n ắ m chặt đường b u ồ n tĩnh tay cũng có chút lòng đúng là ta chúng ta đều là đồng loại ngươi không nhớ rõ là ngươi nói cho ta biết nhìn xem có chút điên cuồng đường b u ồ n tĩnh húng thiên hữu đột nhiên cảm giác hắn có chút đáng thương một cái bị cửu hận mất phương hướng hai mắt bị hiểu lầm lật đổ cả đời ông ngoại ngươi không phải ta giết hắn là tự sát ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể chết vui vẻ như vậy bởi vì cương thi tại g i mà mộ tổ c ạ dù ổ trong lòng chẳng qua là một chuyện cười thôi nói xong đường a tay đem đ ư b u ồ n tĩnh tín ngưỡng chính là cương thi trước mắt huống thiên hữu càng là từ hắn tuổi thơ bắt đầu chính là thần trong con mắt nhưng là trước mắt thần lại nói cho hắn biết cái gọi là cương thi chỉ là một trẻ cười thậm chí bị người chán ghét tồn tại cương thi không phải cho cười cương thi cao quý lãng mạn cương thi là vĩnh sinh bất tử thần là thần đường bổn tĩnh thanh nhâm có thể nói là gầm thét ra hắn không muốn có người vũ nhục của hắn tín ngưỡng nói xong giống như nghĩ tới điều gì ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực trong miệng tự lẩm bẩm nếu như ta không phải cương thi vậy ta là cái gì nhiều năm như vậy ta làm sự tình còn có cái gì ý nghĩa có ý nghĩa gì vấn đề này liền như là trí giả đang tự hỏi chính mình từ chỗ nào đến muốn tới địa phương nào đi loại vấn đề này càng là cực đoan người ham đến càng sâu h ù n g tiên h hữu hiện tại cũng minh bạch đường bùn tĩnh chỉ là một cái lâm vào trong huyễn tưởng tên đ i ê n thôi ánh mắt bên trong s á t ý hiện lên ta không ngại ngươi tiếp tục làm cương thi nhưng là ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi không phải vĩnh sinh bất tử nói xong tay phải dùng sức đem nó nhấc lên mà đường bổn t ĩ n h cũng lộ ra thống khổ thân sắc thiên thần sứ giả người muốn giết ta sao húng tiên hữu không nói gì tay phải càng thêm dùng sức ánh mắt bên trong l ã n h ý cũng càng lúc càng lạnh trong đầu đều là những cái kia chết đi nữ t ử hình dạng đúng lúc này một cỗ sát ý ra ngay sau đó là lăng lệ q u y ề n phong có đ ị c h nhân húng tiên hữu theo bản năng bông ra tay phải hướng phía quyền phong vị trí vung mạnh một q u y ề n b à ảnh một cỗ cự lực chuyển đến húng tiên hữu lui về phía sau một bước dưới chân si mang đúc thành mặt đường bị bước ra từng cái dấu chân mà kẻ đánh lén càng là không chịu nổi lại bị hướng thiên hữu cái này trong lúc vội vã một q u y ề n trực tiếp đánh bay đâm vào trên vách tường quả đen ngơi ư được hay không a một bên một đầu tóc vàng đồng bạn nhìn thấy quả đen bị đánh bay ra ngoài chẳng những không có đi hỗ trợ ngược lại ở một bên c ư ờ i hì hì chế dây ức ngâm miệng còn không m a u đi hỗ trợ thật vất vả từ phế tích bên trong bỏ ra tới quả đen nổi giận gầm lên một tiếng nhìn thấy hảo huynh đệ của mình không cao hứng tóc vàng cũng ngưng cởi ý cất bước hướng phía hướng thiên hữu đi tới lạnh giọng nói ra không nghĩ tới ngơi cái này dinh dưỡng không đầy đủ cương thi lại còn có như thế lực lượng như vậy thì càng thú vị chúng ta tới so tài một chút cái cuối cùng so chữ vừa dứt tâm tóc vàng cả người đã tương lai đến hướng thiên hữu bên người tay phải thành bay thẳng quyền hướng phía hướng thiên hữu vung đi hừ hướng thiên hữu hừ l ệ n h một tiếng ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang trong tay trái trước đó n đỡ tay phải nắm tay hướng phía tóc vàng phần bụng đánh tới tóc vàng cũng chính là từ p h ú t ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc tay trái nhanh chóng đón đỡ hai người q u y ề n cướp chỉ thấy không có dư thừa động tác toàn bộ đều là thẳng tới thẳng lui nhưng là mỗi một quyển mỗi một chân ở giữa đều ẩn chứa lực lượng khổng lúc bắt đầu làm phạm nhân đường b u ồ n tĩnh còn có thể thấy rõ một điểm nhưng đã đến đằng sau chỉ có thể nghe được từng tiếng quèn cướp tiếng va chạm c ũ n g không ngừng biến thành phế tích xung quanh hết thảy nếu có những người khác ở chỗ này lời nói nhất định sẽ cảm giác có quỷ bởi vì cái gì đều nhìn không thấy nhưng là xung quanh đồ vật cũng không ngừng hư hao biến thành phế tích đường b u ồ n tĩnh một mực ta ở một bên không hề rời đi đương nhiên khi nhìn đến bọn hắn chiến đấu uy lực về sau cũng biết chính mình căn bản là chạy không thoát mặc dù nhìn không thấy hai người chiến đấu nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mừng rỡ ngươi lai、like、đây mới thật sự là cương thi bất lao bất tử thần bí lã không hổ là thiên thần sứ giả một mực chú ý chiến trường quạ đen nghe được đường b ồ n tĩnh ánh mắt một cố lệ khí lấp lóe tay phải tùy ý vung lên đem ngay tại cảm khái đường b ồ n tĩnh một bàn tay đập bay đợi cho rơi xuống đất thời điểm sắc mặt tái nhợt trong miệng miệng lớn phun màu tươi lắm miệng lúc đầu tâm tình liền không tốt quạ đen đương nhiên không thích nghe đến có người khích lệ h ư ớ n g thiên h i ế u đối với hai người chiến đấu hắn cũng không chen tay được hai người đều là đời thứ hai cương thi lấy được thần thông dị năng cũng đều là tốc độ mà quạ đen dị năng càng nhiều là thể hiện tại pháp thuật phía trên cực hạn tốc độ để hắn căn bản là không có cách đúng tay một tiếng vang trầm về sau hướng tiên h hữu cùng từ phúc tách ra m à chiến trên thân hai người đều là rách tung tóe lúc đầu tịnh lệ quần áo đều cũng thay đổi trang phục c ăn mày nhưng là trên thân nhưng không có bất kỳ thương thế nhìn đến đây để cho người ta không khỏi cảm khái cương thi thể chất mà cường đại từ phúc nhìn c h ầ m c h ầ m hướng tiên h hữu lạnh giọng nói ra không nghĩ tới ngay cả ngươi hướng tiên h hữu cũng phá giới vốn cho rằng không hút máu người sống ngươi thể chất hẳn là rất suy yếu h ử không nghĩ tới à. hướng tiên h hữu hơi meo mắt lại cười lạnh nói ngươi hiểu rất rõ ta các ngươi đến cùng là ai tại sao muốn đem đường bổn tĩnh mang đi lúc này huống thiên hữu cũng là trong lòng một trận may mắn may mắn có mẹt lìn cấp cho chính mình trên thánh không phải lấy chính mình dinh dưỡng không đầy đủ thân thể căn bản không có khả năng cùng trước mắt cái này tóc vàng bất phân thắng bại tám chín phần mười sẽ bị ngược không cần phải để ý đến chúng ta là ai đường bổn tĩnh chúng ta hôm nay nhất định phải mang đi ngươi không thể ngăn lại hai chúng ta quả đen đi đến từ phúc bên người hai người song song đứng thẳng đối với huống thiên hữu lạnh giọng nói từ phúc cũng là hận hận nhìn huống thiên hữu một chút lạnh giọng nói từ p h ú n g là hận h ì n huống t h ê n hữu một chút lạnh giọng nói ra c h n g ta đi n c lên một bên n h u n h u y ế n g bổn t ĩ n h hướng thiên hữu h ư u tâm đ ổ i theo bất quá khi nhìn đến quạ đen khiêu khích biểu lộ về sau cố nén không đi một cái tóc vàng liền đã để cho mình luôn c u ố n tay chân một cái khác rất rõ ràng cũng là đời thứ hai cương thi căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng đối phó chương bốn t r ư ơ i bốn chiếm đoạt nhật đông tập đoàn thế nào nhìn n g ư ơ i một mặt buồn khổ biểu lộ sự tình không thuận lợi lý hành nhìn xem đi tới không nói một lời hướng thiên hữu vừa cười vừa nói hướng thiên hữu ngẩng đầu nhìn lý hành một chút sau đó lại lần nữa gục đầu xuống nói tìm tới đường bộ tĩnh bất quá không biết từ nơi nào chạy đến hai cái đời thứ hai cương thi đem hắn mang đi đời thứ hai còn hai cái lý hành chính chính thân thể nghiêm túc nói cụ thể miêu tả một chút sau đó hướng thiên hữu cẩn thận miêu tả một chút nhìn thấy hai cái cương thi bộ dáng theo sự miêu tả của hắn lý hành khiếp sợ trong lòng cũng bông lòng xuống nhìn xem lý hành biểu lộ hướng thiên hữu nhữ mày một cái nói ngươi biết bọn hắn không biết bất quá ta biết bọn họ là ai lý hành lắc đầu nói ai hướng thiên hữu vội v à n g hỏi lý hành liếc qua hướng thiên hữu nói tóc vàng cái kia hẳn là từ phúc gia y ngươi hẳn là gặp qua năm đó hắn phái từ phúc đi tìm v ư n người bất lao thuốc không nghĩ tới trở về, về sau bị từ phúc cắn thành cương thi cái kia tóc vàng chính là năm đó từ phúc nghe được cái tên này về sau hướng thiên hữu khiếp sợ bỗng nhiên từ trên ghế xạ lỏn nhảy lên đối với cái tên này chỉ cần là người hoa liền không có không biết to lớn tên có thể nói là như sấm bên thai a không muốn ngạc nhiên như vậy cương thi bất lao bất tử ngươi cũng không phải không biết lý hành tùy ý khoát tay h à o nói một cái khác giống ngươi nói một đầu đại tiện kiểu tóc hẳn là quá đen hắn đã từng là nhật bản bên trong cao ngoài đồng cao tăng năm đó càng là lấy sức một mình uy áp toàn bộ nhật bản pháp thuật có thành tiệu về sau muốn khiêu chiến tướng thần bất quá trang bức không thành phản bị tướng thần cho cắn biến thành đời thứ hai cương thi tên bây giờ gọi là quá đen húng thiên hữu lần này không có động tác khác mà là kinh ngạc nhìn lý hành sau một lát mới phun ra một câu nói ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện ngươi quả ta đợi cho húng thiên hữu rời đi về sau lý hành khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị trầm giọng đối với s k i z o nói ra s k i z o đem vừa vặn đường bổn tĩnh đóng vai cương thi giết người trong video chuyển trên mạng còn có cục cảnh sát website game ta muốn để toàn thế giới đều biết nhật đông tập đoàn trưởng môn nhân là một cái biến thái sát như cuồng vâng chủ nhân đúng rồi không nên quên đánh lén nhật đông tập đoàn cổ phiếu lần này ta muốn đem toàn bộ nhật đông tập đoàn bỏ vào trong túi lý hành lạnh giọng nói vâng chủ nhân rất nhiều kẻ có tiền đều có một ít dở hơi cái này rất bình thường chính là giết người cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn phòng ngừa luật pháp chế tài nhưng này chút đều là trong âm thầm tiến hành giống lần này đường bổn tĩnh đóng vai cương thi giết người hơn nữa còn bị lý hành nên thượng truyền đến trên mạng vậy liền không phải do hắn mà cái này một ngày trên internet dân mạng cũng kinh lịch một trận bạo tạc không ai có thể nghĩ đến lừng lẫy nổi danh nhật đông tập đoàn trưởng môn nhân sẽ là một cái biến thái s á t n h â n cường thời đại này mạng lưới cũng không phải là chủ lưu t h e ngồi vững chạy án sự thật cảnh sát cũng hạ lệnh truy nã bắt đầu thống kê đường bổn tĩnh có cái này giết người sự kiện tẩy lễ toàn bộ nhật đông tập đoàn đều loạn thành một đoàn mà lúc này đây lý hành lấy người lãnh đạo tư thái xuất hiện không chỉ có đem tất cả khốn cảnh giải quyết càng là dẫn đầu bọn hắn đi hướng cùng cao một tầng lại thêm kim tiền thế công thuận lý thành trương lý hành liền toàn quyền tiếp quản nhật đông tập đoàn thời gian là vàng bạc toàn bộ cương hẹn thế giới lần nữa lâm vào yên lặng đường b u ồ n tĩnh mất tích từ phúc cùng quạ đen từ lần kia về sau không còn xuất hiện đương nhiên nếu là lý hành thật quyết định đi tìm lời nói cũng có thể tìm tới bất quá lúc này bọn hắn vai phụ thuộc tính còn không có phát huy h o à n tất tìm bọn hắn sẽ chỉ lãng phí thời gian còn không bằng ở nhà tu luyện cho thỏa đáng mỗi ngày cùng mã tiểu linh đấu đấu v õ mồm cùng mọi người đi quán bar uống chút rượu lúc buổi tối về đến trong nhà ngồi xuống tu luyện tại lúc không có chuyện gì làm chính là cùng chính trung cùng một chỗ đánh một chút máy tính trò chơi tâm thần rất nhẹ nhàng chinh phục nhiều như vậy thế giới lần này lý hành tựa như là tại cho mình nghỉ. bất quá chỉ là tại cái này thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ chân chân mọi người đều biết chân chính huống thiên h ư u đã chết mà trước mắt cái này chỉ là thay thế hắn huống quốc hoa hoa ngôn n mở ra cũng chưa từng xuất hiện quá lớn sự tình nhưng là trong lòng mọi người lại là xuất hiện một cái rất lớn vết rách chỉ có hiền lành chân chân không biết chuyện từ đầu đến cuối đám người cũng không muốn chân chân đi tiếp nhận loại thống khổ này các ngươi chơi trước ta phải đi ra ngoài một bận cùng mọi người chơi chính vui vẻ chính chung sắc mặt có chút khó chịu nói chính chung mọi người chơi cái này vui vẻ tại sao muốn rời đi a lại chơi một hồi a cùng chính chung nhất cùng một vị phục sinh lôi kéo chính chúng cánh tay nói tốt rồi hôm nay không cần dạng này ta hôm nay thả ngươi một ngày nghỉ tốt rồi mã tiểu linh cũng cười nói chính trung sắc mặt có chút không tốt nói ra thật có lỗi a mọi người mẹ ta vừa vặn gọi điện thoại nói ta khô biểu di hôm nay đến chỗ của ta khô biểu di đúng a chính trung bất đắc dĩ gãi đầu một cái nói ra ta đều chưa từng gặp qua ngươi nói có đúng hay không rất t à môn nghe được khô biểu di lý hành liền đã biết kim vị lai hẳn là muốn ra sân đối với đám người nói ra tốt rồi để chính trung đi trước đi chính sự trọng yếu đúng chính trung chúng ta có thể muốn chơi thật lâu ngươi muốn là đem ngươi biểu di nhận lấy sau thời gian còn sớm có thể mang tới cùng nhau chơi đ ù a tuất ta nhớ kỹ đi trước các người chơi vui vẻ nhìn thấy chính trung rời đi phục sinh nết miệng nói thật chán giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì khoe miệng cười một tiếng thần bí nói ra các ngươi có biết hay không bây giờ tại trên internet có một cái trong truyền thuyết t ử vóc o website lên mạng bảy ngày liền sẽ chết hay nghe được câu này tất cả mọi người là nết miệng một bộ một ngày chính là giả biểu lộ duy nhất hiền lành chân chân lo lắng nói ra chuyện nguy hiểm như vậy ngươi cũng không nên làm à. mã tiểu linh trừng phục sinh một chút đối với chân chân an ủi loại này nghe xong chính là giả sự tỉnh chân chân ngươi còn tin tưởng a tên tiểu tử thối nhà ngươi dám gà ta t nhìn ta ngày mai không giao đại các ngươi một chút ban lao sư cho ngươi tăng thêm làm việc chân chân một bộ ta muốn tức giận biểu lộ đừng như vậy nha chân chân tỉ ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi phục sinh vẻ mặt đau khổ nói trêu đến đám người cười ha ha bất quá nhưng không ai tiếp tục vừa vặn chủ đề lý hành cũng sẽ không ở lúc này tùy ý phá hư bầu không khí dù sao cũng sẽ không để cho mình người bên cạnh xảy ra chuyện làm gì lo lắng như vậy à. từ từ sẽ đến cái này mạng lưới ư u linh là lý hành dự định con mồi mặc dù thực lực không ra thế nào nhỏ nhưng là vẫn có chút tác dụng a dùng tốt chính là một cái kỵ binh Chương tại mọi người chính uống tận hứng lúc một cái thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến nói hoa、wow, mọi người thật ở chỗ này à chính chung không có gà ta không sai quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc thời thượng nữ tử cùng chính chung cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện tại sân thượng đại đại cổng khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn xem mọi người nói nhìn thấy xa lạ nữ tử lại thêm một bên chính chung mọi người lập tức đoán được cái này hẳn là chính chung nói biểu di vôi mọi người tốt ta là kim vị lai là chính chung biểu di vôi đưa tay không đánh người mặt tươi cười lại nói còn có một cái hiền lành chân, chân chân chân dẫn đầu đứng dậy đi tới cười nói ra người tốt tương lai rốt cục chờ được ngươi vừa vặn nghe chính trung đi nói tiếp ngươi chúng ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không đổi kịp đến đâu mã tiểu linh cũng đứng dậy lớn tiếng nói ra đến nơi này có phòng chống đến ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút cái này tiểu linh là chính trung sư phó đây là thiên hữu là cảnh sát đây là thiên hữu đệ đệ phục sinh đây là m ộ ngộng đ dưới lầu quầy rượu la bản về phần cái này chính là mẹt l i ề n tiên sinh chân chân chỉ vào đám người giới thiệu một vòng nói những người khác cũng tới đi cùng kim vị lai đánh nhau chào hỏi mà kim vị lai cũng là một cái to lớn liệt liệt tính cách rất nhanh liệt cùng mọi người đánh thành một mạnh nhất là mã tiểu linh cùng chân chân hai người ba người trốn ở một bên đàm luận các loại bảng hiệu đồ trang điểm túi sách quần áo vân vân mà lại gần nhất tại lý hành nơi này cũng lường gạt không ít hàng hiệu hàng lúc này đang cùng kim vị lai nơi đó khoe khoang gây nên kim vị lai từng đợt tiếng kinh hô đến c ả ly về sau chúng ta chính là người một nhà phục sinh bưng lên một ly bia đối với mọi người hét lên những người khác buồn cười nhìn xem phục sinh biểu diễn bất quá cũng không có cự tuyệt tất cả mọi người bưng chén rượu lên lớn tiếng hoan hô c ạ ly đúng rồi tương lai nghe chính trung nói ngươi là niệm linh hồn học lý hành nhìn xem kim vị lai vừa cười vừa nói chân chân một mặt ngạc nhiên nhìn xem tương lai cười nói ra thật như vậy ngươi cùng tiểu linh không phải rất hợp duyên sao không được ta sợ dọa sợ chính ta ta rất sợ quỷ a kim vị lai chỉ n h ngay ngắn thân thể nói quỷ có gì phải sợ sư phụ ta chính là bắt quỷ đại sư có cái gì đến khi phụ ngươi quỷ liền đến nói cho sư phụ ta chính chúng v ô vỗ b ộ ngực nói có thể đánh với ngươi giảm còn tám mươi phần trăm nha mã tiểu linh cũng không quên trào hàng giá tiền của mình đám người lần này không biết có phải hay không là bởi vì kim vị lai đến uống đã khuya mới rời khỏi ai về nhà nấy các tìm các mẹ tất cả mọi người rất vui vẻ ngoại trừ không ngừng nằm mơ kim vị lai Cuộc s A、so、ngoài sau cửa ũ đột nhiên chuyển đến chân chân một tiếng tiếng kêu to ngay tại nghỉ ngơi đám người liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng đứng dậy hướng phía ngoài cửa phóng đi chân chân ngơi thế nào không có sao chứ húng tiên hữu dẫn đầu đi ra phía trước lôi kéo từng trận ân cần hỏi han mà chân chân một mặt rụt rè đứng tại chỗ giống như một cái làm sai sự t ì n h tiểu hài tử nhẹ g i ọ n g nói ra ta chỉ là đến gọi chính trung ăn cơm không biết chuyện gì xảy ra liền đánh hắn một bàn tay a ngươi đánh hắn một bàn tay một bên phục sinh một mặt không thể tin được phải biết vương chân chân ôn nhu là có tiếng không phải đánh người ngươi chính là giống chết một con kiến đều sẽ thương tâm nửa n g à y ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ta không nghĩ không biết chuyện gì xảy ra nhìn thấy hắn ta đã cảm thấy hắn rất ghê tởm liền liền đánh hắn một bàn tay chân chân không ngừng xoa xoa góc áo nói gian phòng bên trong cũng truyền tới chính trung bất mãn tiếng giống to vương chân, chân chúng ta về sau không là bằng hữu nữa Ta về sau về không mà mã tiểu linh húng thiên hữu phục sinh khi nhìn đến chính trung mặt thời điểm ánh mắt bên trong giống như được bệnh bò điên như điên sông tới đối với đối với chính trung một trận điên đánh cũng may mắn cái này vàn khí yếu kém không phải bị mã gia thiên sư cùng tướng thần đợi thứ hai cương thi hỗn hợp đánh kép ai có thể sống sót nhìn thấy loại tình huống này chính trung chật vật đóng cửa phòng trốn ở phía sau cửa lớn tiếng quát đi ra đều đi ra các ngươi đều là khớp tiếp đều đánh ta lan đi k ị p phản ứng mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu hai người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nói ta vì sao lại hung ác như thế ta làm sao biết mã tiểu linh cũng là một bộ không dám tin biểu lộ nói không khoa học a ta mặc dù bình thường cũng m a n g chính trung nhưng là cho tới nay không có đánh quá hắn a lý hành từ cửa phòng đi ra nhẹ giọng nói ra bởi vì các ngươi đều chúng ta đám người quay đầu nhìn về phía lý hành trong miệng tắt tiếng nói gặp t a không có khả năng ta thế nhưng là khu ma long tộc mã gia truyền nhân những cái k i a quỷ nhìn thấy ta còn không lập t ứ c trốn lý hành cười lắc đầu nói ra ta nói gặp t a không phải đụng quỷ là đụng phải tà khí vừa v ậ n chính t r u n g trên mặt hắc khí bao phủ xem xét chính là bị quỷ quấn mã tiểu linh ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận đống nhiên xoay người đi phá cửa trong miệng hô lớn k i m chính t r u n g ngươi mở cửa ra cho ta nhanh lên cũng không biết là bởi vì chính mình đồ đệ bị quỷ quấn tức giận vẫn là mình bị quỷ này bày cùng nhau tức giận bất quá bất luận gọi thế nào chính chung chính là không mở cửa t h ậ m chí ở bên t r o n lớn g tiếng la là Lý lạnh ra, ra, ta, ta. ra. cửa hét không khốn khi đánh tránh Nhìn không chính Hành Tốt một trung, Cất tiến nói người muốn giọng nói. kiếp, rồi, các mực bước đều đều đều dễ xem mở vang ề p h í trước một bước đi tới cửa trước, bước cửa c đi dơ h â lên n h ư ớ phía cửa s ắ thật đã tới.、Bang. Một tiếng t Bang. bang lớn chuyển đến sau đó toàn bộ cửa sắt trực tiếp bị lý hành đạp thành một đoàn cục sắt bay về phía trong phòng nhìn phía sau trận mắt hốc mồm đám người lý hành cất bước đi vào trong phòng trong thế giới này người cương thi luyện thể chủ yếu là dựa vào cường hãn thân thể sư bá đời thứ hai cương thi cùng tinh thần biến thế giới đê đẳng nhất tiên nhân tương tự về phần đời thứ hai về sau cũng không cần nói về phần t i ê n sư đều là lấy tu luyện linh lực làm chủ nhục thân cùng phạm nhân không khác mà lại cũng không thể trường sinh cho nên lý hành một cước này mới có thể tạo thành bọn hắn c h â n kinh còn đứng ngay đó làm gì đi a n h a mà trốn ở trong phòng chính trung vừa v ẫ n còn tại hùng hùng hồ hồ sau đó một tiếng vang thật lớn để hắn dọa đến chạy chối chết trốn ở dưới mặt bạn không dám động đậy chính là dám đi pha quỷ cũng không cải biến được hắn hèn yếu tính cách chương bốn trăm bảy mươi sáu sa đạo cô chính là dám đi pha quỷ cũng không cải biến được hắn hèn yếu tính cách lý hành nhìn xem ôm đầu ngồi s ổ m ở dưới mặt bàn run l y bậy chính c h u n g nói ra lý hành nhìn chằm chằm dưới mặt bàn nửa lộ mông lớn h ừ lạnh một tiếng nói không ta không ra các ngươi đều khi dễ ta đều là không tiếc chính trung trốn ở dưới mặt bàn tiếng t r ầ m nói một bên chân chân tiến lên một bức ôn nhu nói ra thật xin lỗi a chính trung đều là lỗi của ta ta cũng không biết vừa vặn vì cái gì liền đánh ngươi một bàn tay nếu không ngươi ra ta để ngươi đánh trở về ngươi đi ra vương chân chân chúng ta đã tuyệt giao nhìn thấy chân chân lời nói đều không hảo dùng mã tiểu linh khi đi lên trước hướng phía chính chúng trên mông đạp một cất lớn tiếng nói ra nhanh đi ra cho ta có phải hay không liền sư phó lời nói đều không nghe có lẽ là mã tiểu linh uy áp tương đối nặng cũng chỉ có mã tiểu linh mới có thể kiểm chế được chính trung chính trung lúc này mới hố neo cái mông chậm rãi rời ra bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn đám người thời điểm vốn đang hào hảo mã tiểu linh mắt người thần trong nháy mắt một chút liền đỏ lên cảm xúc xuất hiện lần nữa nổi giận tình huống cùng nhau tiến lên hướng phía chính trung đánh tới thấy cảnh này chính trung ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận thần sắc lớn tiếng la hét nói các ngơi có đánh ta lại đánh ta đều là không tiếc chỉ có xạ đạ cỗ mới là tốt nhất chỉ có hắn tốt với ta nói xong ôm lấy một bên máy tính liền muốn x ô n g hướng mặt ngoài đi ừ một tiếng rên rỉ chuyển đến tựa như là xuyên qua thời gian không gian thẳng tới sâu trong linh hồn làm cho cả người trong nháy mắt một trận mã tiểu linh bọn người toàn thân một trận ánh mắt bên trong thanh minh c h i sắc đầy ra trời ạ ta vừa vặn làm cái gì vì cái gì ta lại đi đánh chính trung chân chân một mặt không thể tin thần s ắ c nhìn xem hai tay của mình nhìn về phía chính trung tràn đầy h ã y náy c h i sắc mã tiểu linh cũng là một mặt vẻ nghiêm túc ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí nói thật to gan dám đ u ồ n nghịch ta mã tiểu linh thật sự là muốn chết nhìn xem đang muốn đi ra ngoài chính trung lý hành vung tay lên một cỗ vô hình hấp lực đem nó kéo qua cẩn thận quan sát một chút chính trung gương mặt vốn chính là nhìn rất đẹp gương mặt lúc này càng là tràn ngập một cỗ sương mù màu đen cỗ này sương mù p h ạ m n h â n căn bản không nhìn thấy nhưng lại từ đáy lòng chán ghét hắn giống như nam châm cực â m cực dương thiên nhiên t r ò i nhau ha ha không nghĩ tới cái này xạ đạ cổ thật là có chút thủ đoạn a đang muốn chạy đi chính trung nhìn thấy chính mình lại bị kéo lại lớn tiếng gào lên thả ta ra thả ta ra ta muốn đi ra ngoài ta không muốn đợi ở chỗ này các ngươi đều là người xấu xa đạ cô xa đạ m à theo hắn gọi màn ảnh máy vi tính bên trong đột nhiên xuất hiện một người mặc kimono nữ t ử nhìn thấy bị chế phục chính chung trên mặt lộ r a thần sắc lo lắng tay phải vung lên từ trong máy vi tính đột nhiên xông ra số cùng màu trắng dây điện giống như trường tiên hướng phía lý hành quất m à tới